Trà đạp đại địa thiên thạch rốt cục đường lại, làm cho không ngừng sinh ra địa chấn cùng không ngừng cuốn lên báo cắt đều đi theo từ từ lắng lại xuống. Hết thể liền trở về tại bình tĩnh. Thế nhưng là, toàn bộ lọt vào trà đạp khu quý tộc cũng đã khôi phục không đến dáng vẻ vốn có. Đùng, đùng đùng. Đá vụn nhấp nhô âm thanh liền khắp nơi đều là. Còn chưa hoàn toàn tán đi cắt bụi cũng đang tràn ngập lấy, giống như lang yên. Hô, hô, hô, hô. Duyên còn tại kích động lấy cánh chim. Bay lượn ở giữa không trung, nhìn phía dưới hóa thành một vùng phế tích, chỉ còn lại có từng tòa rách nát công trình kiến trúc cùng tọa lạc lấy từng cái hô to, bị triệt để phá hư đại địa, mặc dù khắc chế gào thét xúc động, nhưng vẫn là khó nén trong mắt phấn khởi. Hiển nhiên, trước mắt cái này phá diệt quan cảnh, để đầu này gần như vô địch ma vật chi vương cảm thấy rất vừa ý. Xin lúc này mới từ trên đầu rồng nhảy xuống, như là một cây lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, để trên thân cổ động ma lực cũng đi theo dập tát. Vì vì ẩn tiểu đội đám người có thể là giơ hai tay lên ngăn tại trước mặt mình, có thể là ngồi liệt trên mặt đất, hay là tụ tập tại nhà biệt tục trước cửa, nhìn trước mắt phá diệt quang cảnh, toàn bộ đều xa vào đến á khẩu không trả lời được trong trạng thái. Khu quý tộc bên trong, trừ có hạn vài dãy phòng ốc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nhà biệt tục vẫn như cũ còn hoàn hảo vô khuyết. Những địa phương khác, đã toàn bộ đều lưu lạc làm phế tích. Cái này, Lũ Mỹ Dạ đã nói không ra lời. Tì ở cũng là chi trầm mặc. Eh Tần tiên sinh, Ly cả giống như không thế nào dám tin tưởng đây hết thảy đều là xin làm một dạng. Ngay cả vì vị vị ẩn đều có chút rung động nhìn xem cái này một quan cảnh, nhìn lại mặt không thay đổi đứng tại mảnh này phá diệt quang cảnh trước đó xỉn, nửa ngày đều không có phản ứng. Ngươi làm được quá quá mức. Sau một hồi lâu, vì vị vị ẩn mới nhịn không được than nhẹ một câu nói như vậy. Xin biết miệng. Yên tâm đi, ta còn không đến mức phát dở đến tại trong vương đô đại khai san giới. Xin liền quệt miệng mà nói, vừa mới ma pháp Ta đã đem uy lực xuống đến thấp nhất, vẹn vẹn cực hạn tại tác dụng tại khu quý tộc bên trong, đem uy lực phân tán ra, mà lại, ta tận lực lách qua có ma lực phản ứng vị trí, tăng thêm cho không ít thời gian để cho người ta chạy trốn, cũng không đến mức xuất hiện vô tội thương vong mới đúng. Đương nhiên, vô tội thương vong không có, không vô tội thương vong liền coi là chuyện khác. Xin giống như cười mà không phải cười lời nói, làm cho vị vị ẩn tiểu đội đám người phát hiện. Phía trước, mấp mô phế tích trong quảng trường. Từng cái nhà lũ xì cả kỵ sĩ cùng hộ vệ đã đổ đầy đất. Bọn hắn có bị bụi đất vùi lấp, bọn hắn có hám sâu tại trong hầm, mà đều không ngoại lệ, tính mạng của bọn hắn khí tức đều biến mất. Đúng thế. Chỉ có những này tiếp nhận Golo man mệnh lệnh, công về phía xin người, vừa rồi nhận lấy chân chính vết thương chí mạng, hiện tại là chết thì chết, thương thì thương. Về phần Golo man, ô, a, công tước này đã ngã xuống trên mặt đất, dưới thân xuất hiện một cái vung máu, khí tức yếu đớt. Thân thể ngay cả động cũng không động được, hiển nhiên đã không còn sống lâu nữa. Không có cách nào. Người khác, xỉn có thể cho bọn hắn chạy trốn, duy chỉ có công thức này là chạy không thoát. Hắn đại khái là tại viên thứ hai thiên thạch hạ xuống song liền đã bị lập trúng, làm sao có thể chạy trốn được đâu. Nếu không phải nó tại cuối cùng của cuối cùng giống như triển khai một cái quần trục, sử dụng ma pháp gì đạo cụ, tại quanh người của chính mình chống lên một cái phi thường kiên cố kết giới ma pháp, nhận lấy kết giới bảo vệ nói vậy hắn đã sớm tan xương nát thịt cuối cùng vẫn là một cái công tước thân gia không ít không có khả năng không có đồ vật bảo mệnh đâu xin đi tới gờ lô mạn trước mặt đem nằm trên mặt đất gờ lô mạn đá ngã lan tới chính diện hướng chính mình như vậy cảm giác như thế nào công tước đại nhân xin quan sát giống như nhìn qua gờ lô mạn nửa khí như lúc trước như vậy tràn đầy trân trọng gờ lô mạn mở ra vết máu loang lổ con mắt nhìn xem xin trong mắt của nó đã không có tức giận lúc trước cùng căm hận Có chỉ còn lại có sợ hãi? Là ngươi. Gơ lộ mản hấp hối mà nói, thủy diệt. Gỗ lù ô ly. Ngươi. Là. Ngươi. Gơ lộ cuối cùng nhận thức đến điểm này. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có nói qua không phải ta đi. Xin lúc mai, nói, chỉ là các ngươi những này tự cho là đúng quý tộc cho là ta làm không được, cho nên mới cảm thấy không phải ta mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Lần này, gơ lộ mản minh bạch. Lần này thật là hắn trọng phải người không nên trọng vì cái gì gỡ lộ mạn gian nan lên tiếng nói vì cái gì muốn đối với lũ si đuổi tận giết tuyệt e đã bị xỉn cho không lưu tình chút nào giết chính mình mang tới kỵ sĩ cũng cơ hồ toàn bộ đều tử trận ngay cả mình đều không còn sống lâu nữa kết quả như vậy gỡ lộ mạn đến bây giờ cũng còn không thể tin được nhưng mà nghi vấn của hắn cùng chất vấn rơi vào xỉn trong thai, đơn giản buồn cười tới cực điểm Ngươi thế mà hỏi vì cái gì? Xin tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng, một bộ buồn cười dáng vẻ, có thể trong mắt lại ngay cả một điểm ý cười đều không có. Quả thật, lần này là gờ lô mạn bọn người chính mình đâm vào trên lưới thương của chính mình, bị chính mình lấy ra giết gà dọa khỉ. Nhưng là, cái này gà, xin cũng không phải tùy tiện chọn. Đã ngươi hỏi ta vì cái gì, vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi. Xin châm chọc lên tiếng. Vì cái gì đứa con đáu kia của ngươi liền có thể khi nam phép nữ? Vì cái gì đứa con báo kia của ngươi có thể mặc kệ cái khác ý nguyện của người tùy tiện trắng trợn cướp đoạt nữ tử? Chẳng lẽ các nàng liền phải bị khi nhủ, bị đuổi tận giết tuyệt? Mà ngươi, biết rõ chuyện như vậy, vì cái gì còn có mặt mũi đến hỏi ta vì cái gì? Lại vì cái gì còn có thể như vậy đường hoàng đến chỗ của ta, vây vang đắc ý vây quanh nhà ta, để cho ta đem người giao ra? Xin rôi ra chân, giấm tại gờ lô mạn trên ngực. Làm sao? cũng chỉ cho phép các ngươi khi dễ người khác mà không cho phép người khác khi dễ các ngươi sao. Nếu như ngươi không có nửa điểm tự giác nói, vậy liền để ta cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì ngươi là công tức, các ngươi nhà lụ sỉ cạ là cái gọi là công tức gia, cái kia bằng con của ngươi đã làm sự tình, bằng ngươi đối với hắn bao che, các ngươi đã sớm chết một vạn lần không chỉ. Nhưng là, các ngươi trước đó không chết, không phải là bởi vì các ngươi không đáng chết, chỉ là có thể không nhìn quyền thế của các ngươi, không nhận uy hiếp của các ngươi. Còn có năng lực người giết các ngươi, tạm thời không có xuất hiện thôi. Mà bây giờ, các ngươi nếu trước chọc tới ta, vậy liền chứng minh, tử kỳ của các ngươi đến, chỉ thế thôi. Xin lợi dụng trực tiếp nhất, bá đạo nhất, phương thức đơn giản nhất, nói cho gỡ lộ mạn, bọn hắn đến cùng tại sao phải luân lạc tới tình trạng này. Cho nên ta đã nói, các ngươi rõ ràng cũng không phải là ngu bức nhất một cái kia, căn bản không có không chút kiêng kỵ bản sự, đến tột cùng dựa vào cái gì dám làm nhiều như vậy không nhìn nhân quyền sự tình con của ngươi khi nam phết nữ, ngươi dung túng bao che, nhà lù xì cả thu hết hối lộ, ngươi đứng núi chịu sào. liền ngay cả lù xì cả lĩnh bên trong tham ô, nhận hối lộ, cấu kết, ủy vào quyền thế làm loạn quý tộc đều không ít. ngươi cái này làm lãnh chúa đều nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn là lựa chọn làm như không thấy. đã như vậy, ngươi nói một chút, vì cái gì ta không có khả năng nhìn ngươi không vừa mắt, nhìn con của ngươi không vừa mắt, nhìn cả nhà các ngươi đều không vừa mắt, liền đem các ngươi làm thịt rồi đâu? Xin từng câu lời nói, gợt lộ mạn rõ ràng nghe được. Xin không biết hắn có hay không lý giải, càng không thèm để ý hắn có thể hiểu hay không. Bởi vậy, nhà lù sỉ ca đi đến hôm nay, coi như đi đến cuối cùng, đây chính là kết quả. Xin nhàn nhạt tuyên bố, ngươi liền cùng đứa con báo kia của ngươi cùng một chỗ, đi địa ngục, hướng những cái kia bị các ngươi hại qua người sám hối đi. Nghe vậy, gợt lộ mạn cười, cười đến rất điên cuồng. Ngươi, cũng sẽ chết. Gớt lộ mạn liền một bên ho ra máu, một bên cười ha ha. Đem khu quý tộc. Hủy thanh dạng này. Đắc tội nhiều như vậy. Quý tộc. Lại đắc tội. Nhiều như vậy. Các quốc gia quyền quý. Bọn hắn. Sẽ không bỏ qua ngươi, Vương quốc. Sẽ không bỏ qua ngươi. Gớt lộ mạn đã nhận mệnh, tuyệt vọng, nhưng cũng không quên kéo lấy xin cùng một chỗ xuống địa ngục. Trên thực tế, bây giờ còn có một chút chưa tỉnh hồn các quý tộc từ khu quý tộc trong các ngõ ngách xuất hiện như là trốn qua một kiếp đồng dạng, tụ tập tới nơi này, nhìn xem xỉn, trong lòng là lại sợ vừa hận. Tựa như gỡ lồ mạn nói tới một dạng, xin diệt trừ nhà lũ sỉ cả còn chưa tính, lại dám tại trong vương đô sử dụng lớn như vậy quy mô ma pháp, đem toàn bộ khu quý tộc đều làm hỏng thành cái dạng này, khẳng định đã bị không ít quý tộc ghi hận lên. Mà những cái kia đi vào vương đô các quốc gia quyền quý đồng dạng có không ít người đã trải qua vừa mới trận kia mạo hiểm không gì sánh được mưa sao băng, thảm tao tác động đến hiện tại đã đem xỉn cho hận lên đi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ cần hướng vương quốc làm áp lực, tăng thêm phá hư khu quý tộc tội danh, xỉn khẳng định khó thoát một kiếp. G lộ mản chính là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ai dám động đến người của ta. Khi một câu như vậy nhàn nhạt lời nói xuất hiện ở đây phương thiên địa ở giữa lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đắc, đắc, đắc, đắc. Tại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân dưới gối đầu thiếu nữ từng bước từng bước từ nhà biệt bên, bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy thiếu nữ kia, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Long ma ẹ e là long ma ẹ e nàng, nàng thế mà còn tại vương đô. Cái này chung quanh phế tích bên cạnh, từng cái lần nữa tới đám người tới chỗ này toàn diện đều lên tiếng kinh hô ẹ e cứ như vậy đi tới xìn bên người lườm một mặt đờ đẫn gờ lồ mạn một chút, chợt chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng Ngươi dám động sao? Mị chặn quốc vương. E sét lời nói, để đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Trận mới ngạc nhiên phát hiện, ở tại chỗ nhìn chăm chú lên phương hướng bên trên, ản sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện, từ một cỗ xe ngựa xa hoa bên trên xuống tới. Vậy hạ, Vậy hạ. Trung quanh quý tộc cùng các bình dân đều nhao nhao biến sắc, chợt có xoay người, có quỳ xuống. Nên đó nạn gì? ản sĩ thì là nhìn thoáng qua hóa thành phế tích bốn phía, coi lại một chút bị xỉn giống tại dưới chân gờ khắp khuôn mặt là đắng chát. e xét điện hạ, ản xỉ si há hốc mồm, phát hiện chính mình cho nên ngay cả một câu đều nói không ra miệng, nhất là nhìn xem xỉn ánh mắt, đó là phức tạp đến khó lấy nói rõ tình trạng. ản xỉ si quả thực không nghĩ tới, xỉn dĩ nhiên như thế lớn mật, chẳng những đem một cái công tức ra đánh giết thành dạng này, còn đem toàn bộ khu quý tộc đều làm hỏng. dạng này đại nghịch bất đạo sự tình, ản xỉ si hoàn toàn không thể tin được, xỉn thật làm được, mà lại e xét còn đứng đi ra, là xỉn lên tiếng. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Từ lần trước sẽ lạ tỉ tới một chuyến nơi này, để cho các ngươi phát hiện được ta tồn tại về sau. Các ngươi tựa hồ vẫn tại đoán, ta cùng xin đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Ế xét hờ hững nói. Sát thực. Mọi người vẫn tại đoán, xin cùng Ế e xét đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì đường đường Long Ma, thế mà lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người đối với xin miêu tả đều là hư hư thực thực có ma nhân ở sau lưng duy trì như vậy. Bởi vì, bọn hắn không dám xác định, xin đến cùng phải hay không thật nhận lấy ma nhân duy trì. Có lẽ, người ta chỉ là trùng hợp lại tới đây đâu. So với xin cùng người ta thành lập hữu hảo quan hệ, rất nhiều người liền càng muốn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, bỏ đi các ngươi may mắn. Ẹn e sẽ thanh âm vang vọng toàn trường. Xin là ta vừa ý nhân loại, cũng là thụ ta che chở người. Đối địch với hắn, chính là cùng ta long ma là địch, cùng ta ma tộc là địch. Muốn động hắn. Như vậy, các ngươi trước tiên cần phải trải qua đồng ý của ta. Chương 439 không thể đắc tội tồn tại. Tiến tĩnh, lập tức tại trong mọi người tràn ngập ra. Tất cả nghe được ẹ xét tuyên môn người, đều bị ẹ xét phát biểu cho rung động đến. Không có người sẽ nghĩ tới, sẽ có một ngày, một tên ma nhân thế mà lại đứng ra, nói thẳng muốn che chở một kẻ nhân loại. Đây chính là ma nhân, ma tộc đỉnh điểm, có được lớn lao lực lượng, ngay cả tam đại nữ thần cũng không dám khinh thường tồn tại. Các nàng chỉ bằng vào tự thân lực lượng liền có thể cùng nhất quốc chi lực đối kháng. Các nàng muốn phá hủy một quốc gia, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tăng thêm các nàng phía sau còn có toàn bộ ma tộc, nếu là các nàng đứng ra che chở một người, như vậy, liền xem như thần tộc cùng cả nhân tộc đều không có biện pháp a. Nhưng là, xin đến tổt cùng là thế nào làm được? Hắn làm sao có thể để một cái ma nhân cho hắn làm đến tình trạng này đâu? Từ xưa đến nay, cùng ma nhân từng có quan hệ không ít người, khả năng giống như vậy bị ma nhân che chở tồn tại, cho đến nay đều chưa từng xuất hiện qua một cái. Bao quát dũng giả, cũng bao quát thần tộc nữ thần. Hiện tại, một kẻ nhân loại người trẻ tuổi, một cái mạo hiểm giả xuất thân quý tộc, một cái nho nhỏ tử tước, lại là làm được đây hết thảy Cái này khiến bao quát tạn sỉ ở bên trong tất cả mọi người đều có chủng đưa thân vào trong mộng cảm giác, chỉ cảm thấy hết thảy đều quá không chân thật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, e xẹt sẽ, sẽ đứng ra táo bạo như vậy nói thẳng, nguyên nhân có hai cái. Một cái là xin lần này cách làm rất đúng khẩu vị của nàng. Trên thực tế, E-set đã sớm cảm thấy, xin hẳn là làm như vậy. Theo E-set, trên thế giới này cũng không tồn tại quyền thế cùng quyền quý nói chuyện, có chỉ là cường đại hay không khác biệt mà thôi. Ngươi đủ cường đại, vậy ngươi liền có thể càn dỡ làm bất cứ chuyện gì, cái gì quyền thế cùng quyền quý đều được ở trước mặt ngươi túi đầu xương thần. Trái lại, ngươi nếu là quá yếu ớt, không cần cái gì quyền thế cùng quyền quý, tùy tiện một người đều có thể khi dễ ngươi, vũ nhục ngươi. Căn bản sẽ không có người để ý một cái nhỏ yếu người nhân quyền, mà xình chính là một cái đủ cường đại người. Không, phải nói, rơi trước dũng giả đều là đủ cường đại. Thế nhưng là, những dũng giả kia từng cái cũng đều tuân thủ một chút không hiểu thấu khôn sáo, chậm nhìn lại giống như bị rất nhiều người kính ngưỡng, là rất nhiều người suy nghĩ bên trong anh hùng, kỳ thực bất quá là bị thần tộc lợi dụng, bị nhân tộc lợi dụng, bị sử dụng ở trên chiến trường vũ khí thôi. Bọn hắn bảo vệ trong nhân tộc, chẳng lẽ liền không có côn trùng có hại sao? Bọn hắn bảo vệ trong thế giới, chẳng lẽ liền đều là đáng giá bảo vệ đồ vật? Rõ ràng chính là thánh kiếm người sở hữu, rõ ràng chính là dũng giả, rõ ràng liền có lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng thật giống như là bị tên là cứu vớt thế giới cùng thủ hộ hết thể nguồn rửa cho trói buộc lại một dạng, không nói lời gì liền cho là ma tộc là tà ác tồn tại, lại không nói lời gì cho là chiến tranh là một loại giết hại, dựa vào cái gì? E sẽ chính là không quan nhìn, có được lực lượng người, thế mà ngược lại đã mất đi tự do của mình cam tâm tình nguyện bị người khác khu sử, bị người khác lợi dụng lấy, chẳng qua là mặc lên anh hùng tên đã cảm thấy chính mình hẳn là là những người này bỏ ra hết thảy, thật tình không biết những người này phía sau, không biết có bao nhiêu cái là tại cảm thấy mừng thầm, cảm thấy có người giúp mình ra mặt. Giống đã từng đế quốc gia nạ, dũng giả vừa chết, chung quanh những cái kia ở tại khi còn sống các loại A-dua nịnh hót người liền lập tức từng bước xâm chiếm tới, nếu là đối phương còn sống, nhìn thấy đây hết thảy, có phải hay không còn cảm thấy bọn hắn có bảo vệ tất yếu đâu. Có xét thấy đây, đi qua, ẹ e xẹt vẫn luôn cho là dũng giả bất quá là một loại cường đại khôi lôi thôi, vì thế còn mình giết hai cái, hoàn toàn không mang theo thương lượng. Nhưng mà, xin lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không có không hiểu thấu tinh thần trọng nghĩa, mỗi một cái cử động đều có ý chí của mình, ý nghĩ của mình. Hắn không có kỳ kỳ quái quái nguyên tắc tính, yêu làm cái gì thì làm cái đó, vì thế có thể hoàn toàn không quan tâm người khác cách nhìn. Hắn sẽ không bởi vì người khác là thần tộc liền sùng bái người khác, cũng sẽ không bởi vì người khác là ma tộc liền đối với người ta có chỗ đề phòng. Thậm chí, liền xem như chính mình cái này ma nhân, hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mọi cử động là như vậy tự nhiên, như vậy tùy tính, từ trước tới giờ không sẽ cô kỵ chúng tộc, lập trường, trận doanh các loại nhám chán đồ vật. Dũng giả này có lẽ vừa chính vừa tà, cũng quá mức tại làm theo ý mình, lại vừa lúc chính giữa ẹ sẹt rất quan. Xin cho ẹ xét cảm giác liền hoàn toàn không phải một cái tên là dũng giả khôi lỗi Mà là một cái bản thân chủ trương cùng cá tính đều phi thường cường liệt Tuy không có quá phần khoe lực lượng Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại sử dụng lực lượng Vì chính mình tranh thủ đồ vật muốn người Lần này cũng giống như vậy Vì mình người bên cạnh mà động giận Vì không bị còn nhỏ dò xét mà nhất lao vĩnh giật hành xử lực lượng Để cho người ta kiên kỵ Tránh cho sau này có thể sẽ xuất hiện phiền phức Dù là đối diện là đồng tộc nhân loại Vẫn như cũ sẽ không bởi vì dạng này tiện tay bên dưới lưu tình, xin những này hành động, chính là ẹ xẹt muốn xem đến đồ vật. Một lời che chi, xin hết thảy đều cực kỳ đối với ẹ xẹt khẩu vị, theo ẹ xẹt đều là như vậy thuẫn mắt, cho nên nàng mới có thể như vậy vừa ý xỉn, vừa ý đến đều muốn đem hắn biến thành đồ vật của mình. Đây cũng là ẹ xẹt đứng ra nói thẳng nguyên nhân thứ hai. Đó chính là hướng tất cả mọi người tuyên bố, dũng giả này là nàng. Đương nhiên, đối với xỉn cực kỳ vừa ý vừa ý đến nguyện ý dính tại bên cạnh hắn, cho dù là cùng thế giới là địch đều không thèm để ý chút nào người, cũng không chỉ có ẹ xẹt một người. Bạch! Một đoạn thời khắc bên trong, nhà bệnh bên trong liền lại là lướt ra ngoài một bóng người, đi tới xìn bên người. Ông! Ta khí ở tại quanh người chấn động. Hô! Mười hai phiến cánh chim ở tại phía sau triển khai. nho nhỏ ta thần cứ như vậy xuất hiện ở xìn bên người, cùng ẹ xẹt cùng một chỗ, một tả một hữu che chở xìn. Chỉ có một đôi tử thủy tinh giống như đôi mắt nhìn chăm chú lên tất cả mọi người ở đây, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một luồng hơi lạnh. Nàng! Nàng là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện này tiểu nữ hài, trong lòng mọi người chấn kinh. Cố tà khí kia, cố khí thế kia, đúng là hoàn toàn không vua hệ e xét, làm cho không ít người đều hoảng sợ đứng lên. hàn si cũng không chịu được con ngươi co rụt lại, trong lòng báo động của mình. Hắn liền có loại cảm giác. Trước mắt cái này có 12 phiến hắc rực nhỏ nhỏ thiếu nữ so long ma ẹ sẹt còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cái này xịn, bên người lúc nào lại xuất hiện như thế một cái nhân vật nguy hiểm rồi. Tất cả mọi người hô hấp liền hơi có chút rồn rập. Lại thêm xỉn trên đầu còn có một đầu hắc long đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Nó bản thân cũng có gọi mưa sao băng lực lượng kinh khủng. Mọi người ở đây liền rung động phát hiện, giờ này khắc này, ở trước mặt bọn họ lại có một cố đủ để dung chuyển cả nhân tộc chiến lược tụ tập ở cùng nhau. Xin tượng như không nhìn thấy ở đây tầm mắt mọi người cùng biểu lộ một dạng sờ lên lý lì đầu không có nhìn về phía si, mà là nhìn chung quanh hướng về phía ở đây tất cả mọi người các người biết vị kia nhà lũ xì cạ đại thiếu gia hôm nay dự định động người là ai chăng Xin liên nói một mình giống như nói ra lời ấy hắn hôm nay dự định động người mặc dù chẳng qua là một cái rất phổ thông tinh linh cũng là bị tự nhiên nữ thần nà đủ là coi trọng xem lại vẫn luôn đang chăm chú người lời này vừa nói ra Tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tự nhiên nữ thần coi trọng xem người. Anh si đồng dạng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Liên kiệt lạc man đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Ai? Ai? Chỉ có mỹ ca ở nơi đó ngạc nhiên lấy, đối đối lấy, căn bản không biết chuyện này. Dưới tình huống như vậy, xin nợ nụ cười. Hôm nay ta sẽ biết mỹ ca xuất thủ, cũng kịp thời xuất thủ, cũng là bởi vì tự nhiên nữ thần đối với ta giáng xuống gợi ý để cho ta chạy tới cứu nàng. Xin hờ hững nói, sự tình hôm nay, nếu như ta không xuất thủ, như vậy, kết quả sẽ như thế nào, các vị có thể tự do tưởng tượng. Không cần xin nói, mọi người ở đây đều đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như sự tình thật là lời như vậy, cái kiêm lỉ càm một khi xảy ra chuyện, sự tình coi như lớn phát. Làm người nhân tộc, bọn hắn có thể không quan tâm ma nhân uy hiếp, lại không có khả năng không quan tâm tín ngưỡng nữ thần cảm thụ. Có thể tưởng tượng được, chuyện này, nếu là tự nhiên nữ thần truy cứu xuống tới, đến lúc đó, đừng nói là một cái nhà lụy gì cả, chính là toàn bộ vương quốc mỹ chặt cũng khó khăn trốn tội lỗi. các ngươi có thể cho là ta là tại tùy tiện nói lung tung, cũng có thể bởi vì sự tình hôm nay tới tìm ta phiền phức. xin đối với đám người lộ ra không sợ hãi dáng tươi cười. chỉ là đến lúc đó, hy vọng các ngươi gia tộc, lãnh địa của các ngươi, thậm chí là quốc gia của các ngươi, đều đầy đủ kiên cố, có thể gánh vác được ta cực quang liều tinh vũ đi nói xong, xin túi đầu xuống, nhìn về phía gờ lô mạn, về phần ngươi, xin meo mắt lại, mới thản nhiên nói, thật đáng tiếc, sẽ không có người cùng ngươi xuống địa ngục. Lưu lại lời như vậy, xin mới xoay người về tới nhà biệt tuýp bên trong. E sét cũng là mặt không thay đổi đuổi theo, giống như lấy xin như thiên lôi sai đầu đánh đó. Về phần Lilith, càng là hoàn toàn không cần phải nói, nắm xin tay trực tiếp rời đi, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục xem ở trận người một chút. Cuối cùng, ngay cả vì vị ẩn. Thì ờ, lũ mỹ dạ cũng không biết làm sao mì cạ đều tại nhìn nhau một chút về sau, vội vàng đuổi theo xỉn. Hiện trường, chỉ còn lại có ản xì si một đoàn người. Ản xì si liền nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, thời gian dần trôi qua mất đi tức giận gỡ lộ mản, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đừng nói là ản xì, si, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau mà lên, cuối cùng toàn diện đều rơi vào trầm mặc. Không có người phát hiện, ở phía xa, còn có một chiếc xe ngựa đã tới nơi này. Không nghĩ tới, hắn thế mà cường đại như vậy. Lợi hại như vậy Diễu đồng dạng một mặt phức tạp nhìn xem nhà bệt phương hướng Nhìn lại đã không người phản ứng ẹ đỡ thi thể Trong lòng đang suy nghĩ gì Không người có thể biết Đương nhiên, nạ sĩ cũng đã đi tới nơi này Một tòa công trình kiến trúc đỉnh Nạ sĩ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hết thảy Không biết là thở dài một hơi hay là thở dài một hơi nỉ non Lần này qua đi Dám treo chọc hắn người Nhìn trung tâm dưới Sợ là đều không thừa bên dưới bao nhiêu Nghĩ đến chuyện như vậy Nạ sỉ trên khuôn mặt đầu tiên là xuất hiện một cái dáng tươi cười, ngay sau đó dáng tươi cười lại biến mất. Vì những nữ nhân khác làm đến tình trạng này, thật là một cái hoa tâm đại củ cải. Nói xong, nạ sỉ xoay người, rời khỏi nơi này. Thối nay sự tình, cuối cùng đến đây kết thúc. Chỉ là, không có người sẽ quên đêm này. Bởi vì, ngay tại một đêm này, một cái tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại, tiến nhập các đại thế lực trong mắt. Chương 440 nhiệt nhiệt nháo nháo vương đô. Ngày thứ hai. Tối hôm qua phát sinh sự tình toàn cảnh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vương đô, thậm chí bắt đầu hướng Vương đô bên ngoài truyền bá đứng lên. Long Ma ệ xẹt tự mình tuyên ngôn, sẽ che chở Bệ Đô Tử Tước. Cùng Bệ Đô Tử Tước là địch, chính là cùng ma tộc là địch. Xin Bệ Đô bên người còn có một cái phi thường cường đại tiểu nữ hài. Đã từng hủy diệt gỗ Lũ Ô Ly Mưa Sao Băng cũng là Bệ Đô Tử Tước cách làm. Bệ Đô Tử Tước hư hư thực thực tập được trong truyền thuyết thiên thể ma pháp. Nguyên lai like. Bệ thức tử tức bên người một cái tinh linh thiếu nữ nhận lấy tự nhiên nữ thần cao độ coi trọng Bệ thức tử tức sẽ đối với nhà Lucy ca đại thiếu gia hạ sát thủ Hoàn toàn là bởi vì nhận lấy tự nhiên nữ thần gợi ý Nhà Lucy ca đã bị diệt Khu quý tộc đã bị hủy Nhưng trừ nhà Lucy ca người bên ngoài Không một thương vong Cùng loại tin tức như vậy liền một thì lại một thì tại trong vương đô cũng tốc độ cực nhanh truyền ra Bị tất cả mọi người đoạt được biết Không thể nghi ngờ Những tin tức này là làm người khiếp sợ Không hề nghi ngờ, những tin tức này là để cho người ta hoài nghi. Thế nhưng là theo vương thất bên kia truyền ra một cái khẩu dụ, tất cả mọi người hoài nghi trong lòng, lập tức toàn bộ biến mất. Nhà lũy sĩ cả ý đồ mạo phạm tự nhiên nữ thần chỗ chú ý chi tín đồ, hiện đã bị bệ túc tử tứ tước chỗ trừng phạt, bởi vì tình thế quá nghiêm trọng. Từ hôm nay, đem tước đoạt nhà lũy sĩ cả tước vị, thu về lũy sĩ cả lĩnh, đem nhà lũy sĩ cả biếm thành bình dân. Dạng này một cái khẩu dụ, ý vị như thế nào, không có người sẽ không rõ. Cái kia mang ý nghĩa, xỉn đối với nhà lũ si cạ làm hết thể hành vi, đều bị vương quốc chấp nhận xuống tới. Vương quốc sẽ không bởi vì việc này truy cứu trách nhiệm của hắn, thậm chí sẽ đối với hắn tiến hành ca ngợi, bên ngoài thuyết pháp là trừ gian diệt tác khen thưởng, Nhưng ai đều hiểu, đây có lẽ là vương quốc quyết định triệt để lôi kéo xỉn, tại xỉn bên này xếp hàng báo hiệu. Vì thế, vương quốc ngay cả khu quý tộc bị hủy sự tình đều không có nhắc lại qua môi chữ môi câu. Những cái kia nguyên bản trong lòng mang theo hán khí các quyền quý đồng dạng lựa chọn ăn cái này thiệt ngầm, cùng vương quốc một dạng, chấp nhận đây hết thảy Đây chính là kết quả. Mặc kệ người khác như thế nào đánh giá, kết quả này tựa hồ cũng đã nhất định. chí ít hiện nay, đã sẽ không có người muốn bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, tìm một cái bị ma nhân che chở, còn có lớn lao lực lượng cùng thế lực nhỏ người phiền toái Bao quát những cái kia ở tại khu quý tộc, bởi vì đêm qua trận kia mưa sao băng mà bị hủy hỏng phòng ốc các quý tộc. Dù cho cái này tựa hồ có chút mất mặt, nhưng cũng hầu như so bước lên nhà gỗ lũ ổ lỷ cùng nhà lũ xỉ cả theo gót, bị xỉn cho triệt để hủy diệt đến hay lắm à. Càng sâu thêm, gần nhất, tại vương đô trong giới quý tộc, còn có truyền ngôn cho là, nhà sờ tơ linh đồng dạng đắc tội xỉn. Tại cột mùa sự kiện bên trong, nhà sờ tơ linh tức đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhất kỵ sĩ đoàn, lại mất đi thân là gia tộc đệ nhất cường giả dù gì cùng tương lai người thừa kế lìm rồ, liền thân là gia chủ bạ gì cũng không biết vì sao mất tích. Trước khi mất tích có vẻ như tiếp xúc qua xình dáng vẻ, toàn bộ nhà sở tơ linh hiện tại liền toàn loạn. Nghe nói, nhà sở tơ linh người đoạn thời gian gần nhất liền có người chủ trương muốn tới tìm xin đòi một lời giải thích. Chỉ là, trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, thu đến tin tức này nhà sở tơ linh tự hồ đã bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại, nhà sở tơ linh bên trong người liền vì tranh đoạt vị trí gia chủ, đã sa vào đến nội loạn tình huống bên trong. Cho nên, không chỉ có là nhà gỗ lù ô lỉ cùng nhà lù xỉ cả. Ngay cả nhà sở tơ linh cũng có thể đã tao nộ xìn độc thủ, luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. Ba cái đã từng như vậy cường thế nhà quý tộc, lại là toàn diện đều gãy tại một cái tử tức trong tay. Tình huống này, đã để không ít quyền quý cũng vì đó sợ hãi. Kể từ đó, còn ai có đảm lượng đi gây sự với xin đâu? Thế là, không hẹn mà cùng, tất cả quý tộc đều đem hết thẻ sai lầm đều đẩy lên nhà lũ xỉ cả trên thân, không nhắc tới một lời nhà bệ thuật sự tình. Không, không chỉ có là không đề cập tới mà thôi. Rất nhiều quý tộc hoàn toàn không truy cứu nhà mình bị hủy sự tình không nói, cũng đều mang tới quà tặng, tiến về nhà Bê Túc tiến hành bái phỏng lộ ra là như vậy hào hứng hưng hực. Trên thực tế, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, sao lại không phải một cái cơ hội tốt đâu. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng nhà Bê Túc tạo mối quan hệ, vậy bọn hắn liền có khả năng thu hoạch được ma nhân cùng ma tộc hữu nghị a Thậm chí, còn có thể đạt được thần tộc hữu nghị. Dù sao, đám người nhưng không có quên, xin sẽ cùng nhà Lucy cả đối đầu. Đều là bởi vì tự nhiên nữ thần hạ xuống gợi ý. Nói cách khác, cái này bệ tục tử tức không chỉ có là đạt được ma nhân, ma tộc che chở mà thôi, còn có thể đạt được nữ thần, thần tộc che chở. Tăng thêm nó bản nhân lại là nạ sĩ công chúa vị hôn phu thứ nhất ưu tiên người dự khuyết, bên người chăn nuôi một con rồng, mang theo một cái có vẻ như cực kỳ cường đại tiểu nữ hài, bản thân lại có hủy diệt một cái gia tộc thậm chí là một cái quý tộc khu lực lượng, đủ loại này danh hiệu, đều tại để kỳ thành làm một cái bánh trái thơm ngon. Nhờ cái này ban tặng rõ ràng là hủy hoại khu quý tộc kẻ cầm đầu, bắt đầu từ ngày thứ hai, nhà bệnh trước cửa nhà lại là nên đón từng chiếc xe ngựa, ngựa xe như nước cảnh tượng duy trì dòng dã vài ngày đều không có biến mất. Những cái kia liền đều là mộ danh đến đây bái phỏng, dự định cùng xỉn tạo mối quan hệ quý tộc, trong đó không thiếu một chút nước khác quyền quý, cùng một nước vương vị người thừa kế các loại tồn tại. Đáng tiếc, xỉn không dành phản ứng những này trèo quyền phú quý gia hỏa vẹn vẹn tiếp đai phi thường có hạn mấy nhà mà thôi Tỷ như, tại xín vừa tới vương đô lúc liền đối với nó mọi loại chiếu cố, vẫn luôn xếp hàng tại hắn bên này nhà dạ dạ hạt. Tỷ như, ma tộc đại sứ quán phương diện, đại biểu lục đại ma nhân một trong long ma dạ xỉn tạ cực kỳ thuộc hạn. Lại tỷ như, thân điện phương diện, từ khi phong tức tiệc tối về sau liền không có gặp lại qua giáo hoàng bọn người. Trừ cái này có hạn mấy người bên ngoài, còn lại xín hết thảy không thấy. Cái này nếu là đổi lại trước kia, đoán chừng sẽ có không ít người cho là hắn không biết tốt xấu, cuồng vọng tự đại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, sẽ như vậy cho là người ngược lại rất ít đi. Có thể có được thần tộc cùng ma tộc hai thế lực lớn này duy trì, xỉn cũng có tư cách kia đem các quốc gia quyền quý đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa A. Dưới tình huống như vậy, đến đây bái phòng mọi người chỉ có thể lưu lại lễ vật, liền sám xịt rời đi. Cho dù là như vậy, đến đây bái phòng nhà bệnh quý tộc vẫn như cũ là nối liền không dứt. Cái này khiến lẹ si ạ có chút không chịu nổi. Nhiều như vậy quý tộc, một cái hai cái tất cả đều tới cái này khiến ta làm sao đi ra hoạt động à? Lexi ạ tâm tình liền vô cùng hỏng bét, bởi vì là nặng tội phạm truy nã quan hệ. Lexi ạ mặc dù mắt thấy trận này phát sinh hết thảy, nhưng không có ra mặt qua dù là một lần, vẫn luôn đợi trong phòng, rất ít đi ra. Lúc đầu, Lexi ạ còn tưởng rằng tình huống này nhiều nhất duy trì mấy ngày, nhưng bây giờ Lexi ạ phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. cái này nếu là một mực tiếp tục như thế, ta cái nào đều không cần đi. bởi vậy. Không chịu được lẹt xì ạ đoạn thời gian gần nhất đều không tại dinh thự bên trong, trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian ma pháp, mang theo lạ xì ạ, không biết chạy đến đâu đi tiêu dao khoái hoạt. Ế e xét thì đối với cái này càng không có chút nào hứng thú, trận này vẫn luôn đang ngủ, trừ ăn cơm ra tắm rửa, liền không có rời đi gian phòng của mình, đến mức lì lịt đều bị nàng cho làm hư, gần nhất luôn là một bộ còn buồn ngủ mệt rã rời bộ dáng, giống như bị truyền nhiễm thích ngủ trứng giống như. Mà xịn. Hán tình nguyện bồi tiếp ẹ xét cùng lý lịt cùng một chỗ trên giường nằm ngáy ho ho, cũng không muốn ứng phó những quý tộc kia a rua ninh hót. Điều này sẽ đưa đến trận này đến đây bái phỏng quý tộc, cơ bản đều là vì vị ẩn tại tiếp đãi. Vì vị ẩn cũng là tại nhà quý tộc lý trưởng lớn nữ hài, đối với tiếp đãi quý tộc chuyện này, bản thân hay là rất am hiểu, xin liền đem chuyện này toàn diện vứt cho nàng, để nàng đi giúp tự mình xử lý. Ta cũng không phải gia thần của ngươi. Vì vị ẩn biểu thị rất bất đắc dĩ. Lại không biện pháp đối với xỉn xin giúp đỡ làm như không thấy, chỉ có thể tiếp nhận xuống dưới. Tì ở cũng đối với những bí tộc kia ngay cả nửa điểm hứng thú đều không có, trận này vẫn luôn trốn đi lén lén rèn luyện chính mình, cũng không biết có phải hay không bị xỉn cực quang lưu tinh vũ cho kích thích, có loại bức thiết muốn mạnh lên cảm giác. Ngược lại là lù mỉ dạ cùng ly cạ, trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại quân lấy xỉn. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Tự nhiên nữ thần thật đang chăm chú ta sao? Thật sao? Có phải hay không là chỗ nào sai lầm a? Ta, ta chỉ là một cái rất phổ thông tinh linh a. Kể từ đêm về sau, người cả liền vì chuyện này trở nên lo sợ bất an lên, nhiều lần đều kéo lấy lù mì giả cùng một chỗ tìm tới xỉn, hy vọng xỉn có thể cho mình một đáp án. Nàng là thật không thể tin được, chính mình dạng này phổ thông tinh linh, sẽ bị thân là tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng tự nhiên nữ thần chỗ chú ý. Phải biết, có thể bị tự nhiên nữ thần chú ý người, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Ngay cả tinh linh vương tộc đều có rất nhiều không có cách nào tiến vào tự nhiên nữ thần tầm mắt. Cái này khiến Mli Cạ thật sự là rất khó tin tưởng, chính mình sẽ bị tự nhiên nữ thần chú ý, lại đối phương còn vì cứu mình, tận lực hướng xìn hạ xuống gợi ý. Đối với cái này, xìn cũng rất bất đắc dĩ. Ta nói đều là thật, không phải cố ý dọa người a Xin như thế hướng về Mli Cạ nói ra, có lẽ trên người của ngươi liền có cái gì trô đặc thủ, dẫn đến bị tự nhiên nữ thần xem trọng đâu Thuyết pháp này thu được đám người nhất trí đồng ý. Người cả mấy tháng gần đây ma lực không phải vẫn luôn tại tăng trưởng sao. Có lẽ đây chính là làm lì cả chỗ đặc thủ. Lũ Mỹ giả yếu ớt lời nói, chính là tất cả mọi người trong lòng đang nghĩ tới sự tình. Ngay cả xin đều là nghĩ như vậy. Thêm chút sức đi, người cả. Xin liền làm lì cả trông quá mức, nói, nếu như ngươi thật có cái gì chỗ đặc thủ, vậy liền cố gắng khám phá ra, có lẽ nào sẽ để cho ngươi thu hoạch được tự nhiên nữ thần ưu ái, vì ngươi thực hiện chúc phúc. Không thể không nói, xin thuyết pháp, đệm lì ca rất là ý động. Có thể đạt được tự nhiên nữ thần chúc phúc người, cho dù tìm khắp tinh linh tộc lịch sử đều không có mấy cái. Ở trong tinh linh tộc, có thể có được tự nhiên nữ thần chúc phúc người, nó địa vị thậm chí càng áp đảo tinh linh vương tộc phía trên. Cái này khiến lì ca không thể không tâm động, cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ, trên người mình, có phải là thật hay không có bị tự nhiên nữ thần chú ý cho đặc thủ. Thế là, về sau, lì ca không còn quân lấy xỉn. Ngược lại mang theo lù mì giả cùng một chỗ, cùng ti ở một khối vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Xin cũng không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì, tự mình ở trong nhà bệ tục nhàn nhã sinh hoạt. Thẳng đến, chương 441 liền muốn kết hôn. Cái gì? Hiện tại liền muốn công bố kết quả rồi. Một ngày này, xin vừa mới đi vào vương cung, tiến vào nạ sỉ trong tẩm cung, cùng nạ sỉ trong phòng tụ hợp, còn chưa kịp chiếm được một chút tiện nghi. Khu khu, nói là hơn mấy câu nói. Nạ sĩ liền nói cho xỉn tin tức này, để xỉn vì đó ngơ ngác. Mà nạ sĩ trong miệng chỗ đề cập cái gọi là kết quả, chỉ dĩ nhiên chính là chọn rể đại hội kết quả. Đúng thế. Nạ sĩ chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nói cách khác, Vương quốc chuẩn bị hướng thế nhân tuyên bố, nạ sĩ tương lai vị hôn phu, chính là xỉn. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi cũng náo ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ còn có bao nhiêu người là cảm thấy mình có thể cạnh tranh được ngươi sao? Nạ sĩ liền một mặt tức giận. Từ khi nhà lụ sỉ cả sự tình qua đi, xin đã chính thức đi vào các đại thế lực trong tầm mắt, đạt được bọn hắn kiên kỵ. Trước đó, xin nổi danh địa phương cũng không tại cá nhân thực lực bên trên, mà là các loại công tích cùng chiến tích tăng thêm, tăng thêm cùng nạ sỉ cùng ẹ xẹt ở giữa một chút chuyện xấu quay phá, vừa rồi thành tựu danh tiếng của hắn. Nhưng lúc này đây, xin là hoàn toàn phong mang tất lộ, trừ tuyệt đối không có khả năng bại lộ đồ vật bên ngoài, nên hiện ra đồ vật, hắn là hiện ra một cái thấu. Lục đại ma nhân một trong long ma đã chính thức trở thành người ủng hộ của hắn. Bên cạnh hắn cũng có như là giữ gìn cùng ly lịch một loại cường đại chiến lược. Lại thêm bản nhân bày ra thiên thể ma pháp cùng thực lực kinh người, cùng cùng tự nhiên nữ thần một chút liên hệ, bây giờ xỉn có lẽ ở trên địa vị không kịp nổi rất nhiều người, tại tính đặc thù bên trên lại là không ai bằng, càng không người có thể địch nổi. Quý tộc. Hắn đã diệt mấy cái, lại từng cái đều là tại quốc gia bên trong đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Các quốc gia quyền quý cùng vương tộc. Bất quá là rộng rãi trong nhân tộc một bộ phận mà thôi, có thể so sánh từng chiếm được thần tộc cùng ma tộc sao. Có được thần tộc cùng ma tộc song phương duy trì, tự thân chiến lực cũng đủ cường đại, bên người càng là có mấy cái cường giả, điều kiện như vậy, tại trong nhân tộc, có ai có thể so với được? Không có. Cho nên, rất nhiều quý tộc đang chuẩn bị cùng xin bấu vĩu quan hệ thời điểm, trên thực tế chính là tại nhận mệnh, tại từ bỏ cùng xin tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, cầm tới nạ sỉ công chúa điện hạ này bạn lữ quyền. Xin chính mình cũng có cảm giác đến, trong vương đô, lúc đầu ở khắp mọi nơi địch ý đã gần như biến mất, còn lại những cái kia đều là bậc mình chẳng dám nói ra loại hình. Chỉ ít, hiện tại đã không có người dám lại đến chắn nhà mình cửa ra vào, cũng luôn mồm nói muốn cùng chính mình quyết đấu. Xin đã có thể quang minh chính đại đi tại trên đường cái, tuy có chút đáng chú ý, có chút chú mục, có thể đổi lấy không còn là đi qua địch ý cùng chất vấn, mà là e ngại cùng kiếp đảm. Điều này nói rõ xỉn tại trong lòng mọi người địa vị. Hoàn toàn chính xác đã phát sinh cải biến. Có xét thấy đây, nạ si cho là, mình bây giờ cũng là thời điểm trực tiếp tuyên bố kết quả. Nếu như là hiện tại tuyên bố nói, vậy hẳn là không có người sẽ chất vấn kết quả này mới đúng. Dù sao, nếu là ngay cả hiện tại xín đều không xứng với nạ si, vậy thế giới này bên trên liền không có người có thể xứng với nạ si. Đương nhiên, những đại thiếu gia quý tộc kia bọn họ hẳn là sẽ không dễ nổi giận như vậy a. Xin là nghĩ như vậy, nạ si mị lực như thế nào? Hắn là lại quá là rõ ràng. Nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, cứ như vậy chấp tay nhường cho người, xìn cũng không cảm thấy những đại thiếu gia kia sẽ cam tâm. Phải biết, thiểm cầu sở dĩ là thiểm cầu, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn hèn mọn, càng không phải là vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn không hạc gối, hay là bởi vì bọn hắn tựa như chân chính chó mượn dạng, đặc biệt dính người. Đừng nói bọn hắn là đại thiếu gia, chính là một cái đồng dạng bình dân bách tính, thật biến thành thiểm cầu ma nói. Sợ là đều sẽ vì mình nữ thần không biết tự lượng sức mình đối thiên đối địa đối vũ trụ, trong lòng là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất số. Tỷ như tesli chít, nhà hắn cái kia ngốc huyết nhi tử không phải liền là cái dạng này nhị hoa sao. Xin tin tưởng, nhất định có rất nhiều thiểm cầu quý tộc đại thiếu gia là không nguyện ý nhìn thấy nạ xì si bị chính mình con lợn này. Phi, là bị chính mình cái này đại xoáy bức cho hủy. Bởi vậy, bọn hắn coi như không dám trăng trận tìm phiền toái với mình, cũng có khả năng đùa nghịch một chút thủ đỏ nhỏ Dù sao xin không cho rằng, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh. Việc quan hệ trong suy nghĩ nữ thần, thiểm cầu bọn họ là vài phút cũng có thể thạch vui trí. Vì thế, xin đều chuẩn bị sẵn sàng, lại tìm mấy cái đuôi ngủ ra hỏa đến lập lập huy, chết để đem những cái kia dắp tâm làm loạn người cho đánh sợ. Chỉ là, xin quên đi một sự kiện. Những ăn chơi thiếu gia kia có lẽ sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ tiếp tục làm ấm ý, nhưng bọn hắn nhà trưởng bối chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn hắn. Nạ xì nhết miệng, nói sẽ không có người muốn trở thành cái thứ hai nhà Lục sĩ Ca, cho nên những nhà quý tộc kia người cầm quyền gần nhất đã hạ từ mệnh lệnh, để trong nhà tiểu bối ai cũng không cho phép tới tìm ngươi phiền phức, nếu không trực tiếp trục xuất khỏi gia môn, thậm chí ngay tại chỗ xử quyết. Ngay tại chỗ xử quyết. Xin lông mày nhíu lại, liễu lươi nói, ác như vậy sao? Dù sao không phải ai đều giống như nhà Lục sĩ Ca, chỉ còn lại có một cây dòng độc đinh, thậm chí rất nhiều quý tộc nhà kỳ thật đều sẽ cưới rất nhiều thế thiếp, lưu lại rất nhiều hậu đại. Nếu như hy sinh một chút hậu bối tử đệ có thể bảo toàn gia tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất tình nguyện. Nạ sỉ đối với xin nói ra, nghe nói, gần nhất liền có mấy nhà quý tộc đại thiếu gia bị người trong nhà cắt đứt chân, hoặc là lọt vào giam lỏng, vì chính là không để cho bọn hắn gây họa. Ồ! Xin lúc này mới cười, nói, xem ra, ta lần này lựa chọn là đối đầu. Quả nhiên, hiện ra thực lực chân chính, để cho người khác đối với mình sinh ra kiên kỵ về sau, liền có thể tránh cho đông đảo phiền phước. Chính mình lần này phong mang tất lộ, liền vì chính mình trải bằng không ít đường. Nhưng là, chấn nhiếp đạo trích đồng thời, ngươi cũng chân chính tiến vào một chút thế lực lớn trong tầm mắt. Nạ sỉ không khỏi nhắc nhở, ta nhận được tin tức, gần nhất trong vương đô liền xuất hiện không ít người, giống như là ma tộc đại sứ quán bên kia, tựa hồ liền đến ma tộc phương diện một số người, bọn hắn tựa như là nguyệt ma cùng long ma bên ngoài còn lại ma nhân dưới trướng ma tộc, đoán chừng là đến điều tra ngươi. Lục đại ma nhân ở giữa liền là là đồng bảo cũng là tỉ mội nghe nói quan hệ liền cực kỳ tốt. Trước đó, e sẽ xuất hiện ở bên người xỉn tin tức không tính quá manh động, chỉ có cẩn thận nguyệt ma đối với cái này sinh ra phản ứng, tự mình đến đây điều tra. Mà lần này, e sẽ cao điệu tuyên bố chính mình đem che chở xỉn, lại còn đại biểu toàn bộ ma tộc. Cái kia e những cái kia ma nhân bọn tỷ muội tự nhiên không có khả năng lại nhìn như không thấy, nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít làm ra một chút phản ứng. Còn có, thân điện gần nhất cũng có chút đông kinh, có vẻ như là thần tộc nữ thần dáng lâm cũng hẳn là đến điều tra chuyện của ngươi a." Na Xĩ si như thế biểu thị. Cùng coi trọng lực lượng ma tộc khác biệt, thần tộc coi trọng nhất chính là quyền năng cùng tí trước, trình độ nào đó tới nói so với nhân tộc càng thêm chú trọng giai cấp. Hạ cấp thần là tuyệt đối sẽ không ngẫu nghịch thượng cấp thần, thượng cấp thần cũng tuyệt đối sẽ không ngẫu nghịch tam đại nữ thần. Các nàng phi thường chú trọng giai cấp quan hệ, mà ngươi chuyển ra tam đại nữ thần một trong tự nhiên nữ thần danh hảo, các nàng khẳng định sẽ đến điều tra chuyện này. Có xét thấy đây Hiện tại Vương Đô đã không còn chỉ có các quốc gia quyền quý, còn có thần tộc cùng người của ma tộc tại hoạt động. Xin tạo thành ảnh hưởng, chính là lớn như vậy. Đương nhiên, nhân dối các quốc gia cũng có phái người đến điều tra ngươi, có phái người tới tiếp xúc ngươi, đủ loại thế lực cũng đều xuất hiện tại trong Vương Đô. Người kỵ sĩ đoàn thậm chí phát hiện hư hư thực thực người cựu ma tộc phái tung tích, đủ loại tồn tại liền đã đều để mắt tới ngươi. Nạ si mặt lộ vẻ trình trọng. Trong những người này, có một ít sẽ không đối với ngươi như vậy. Có một ít thậm chí là đến trèo cùng ngươi nhưng cũng khẳng định có một chút đánh lấy nhận không ra người chủ ý. Đây là có thể lý giải. Thế giới lớn như vậy, quyết định bi quá hóa liều người chắc chắn sẽ không thiếu. Mà như là cựu ma tộc phái loại hình tồn tại, bọn hắn có khả năng lại bởi vì kiên kỵ xỉn liền không đối hắn làm cái gì sao? Không thể nào. Thật sự có tất yếu, vậy bọn hắn cho dù bỏ qua tính mệnh, cũng sẽ ra tay với xỉn. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không dám công nhiên báo đoạn cùng thần tộc. Nhân tộc thậm chí là ma tộc là địch. Đây cũng là xin đi qua không muốn quá nổi danh nguyên nhân. Vô luận lại thế nào hiện ra lực lượng, như trước vẫn là có một ít người không sợ chết, nhất định sẽ tới quân lấy ngươi Dưới tình huống như vậy, càng là cao điệu, vậy lại càng là có khả năng bị để mắt tới, xin mới lựa chọn phát triển khiêm tốn, cũng không phải bởi vì hèn mọn. Nhưng từ khi đi vào vương đô về sau, chính mình là trở nên càng ngày càng nổi danh, muốn điệu thấp đều điệu thấp không thành, xin mới quyết định dứt khoát cao điệu tối thiểu có thể đem phần lớn người đều cho đánh sợ, để bọn hắn trước mặt mình cụp đôi làm người. Những này, xin liền đã đều cân nhắc qua. Nạ sĩ cũng có thể minh bạch, cho nên nàng mới chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, đem hai người ở giữa hôn sự cũng cho định ra tới. Thừa dịp lúc này rất nhiều người đều mới vừa vặn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thanh danh của ngươi cũng chính vượng, chí ít tại bình dân ở giữa đã khiến cho đầy đủ bàn tán sôi nổi, chúng ta lại ở thời điểm này tuyên bố chuyện này, cho dù người khác lại không tình nguyện Lại không cam tâm, cái kia cũng không dám công nhiên đứng ra phản đối. Nói nói, nạ si liền cười. Cười đến rất là vui vẻ. Ta cũng đã cùng phụ vương nói qua, đem ta chuẩn bị gả cho ngươi sự tình nói cho vương quốc cao tầng. Mọi người hiện tại cũng khiếp sợ thần tộc cùng ma tộc chi uy, ngay cả nửa câu phản đối đều nói không ra ngoài. Nói cách khác, vương quốc cũng đồng ý. Đồng ý xin cùng nạ si ở giữa hôn sự. Cái này, xin ngược lại là mở miệng đứng lên chính mình cái này chuẩn bị đi vào phần mộ sao. Luôn cảm giác so với trong tưởng tượng nhanh thật nhiều, để xín đều không thể nào thích hứng. Trái lại nạ si, hai mắt cũng bắt đầu chiếu lấp lánh. Phụ vương có ý tứ là ngày mai liền đem chuyện này tuyên bố ra ngoài, đưa ngươi hôn ước giả thân phận đứng yên xuống tới, lại lấy ban thưởng hình thức, đem ngươi tước vị cho nâng lên. Cho nên, ngày mai, chúng ta liền sẽ chính thức đính hôn, ngươi cũng sẽ bị tấn thăng làm bá tước, trở thành chân chính thượng cấp quý tộc. Đúng rồi, phụ vương còn nói Đính hôn về sau, chúng ta đại khái không cần bao lâu liền có thể thành hôn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị đệ bạt làm hầu tước. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng a." Nạ thị vui vẻ nói đây hết thảy, để Sĩn thật nhận thức được. "Chính mình liền muốn kết hôn." Chương 442 có thể ta lại so nàng lớn a. Thụ nhật, sáng sớm, Vương cung liền đại biểu Nạ thị, cũng đại biểu toàn bộ vương quốc, hướng khắp thiên hạ thả ra tin tức. Đó chính là, Nạ thị đã quyết định, kết thúc trận này gắn liền với thời gian không tính ngắn nhưng cũng tuyệt đối không lâu lắm chọn về đại hội trải qua liên tục suy nghĩ cùng lựa chọn nà sĩ sì ruột ti điện hạ tự mình quyết định sẽ cùng bệ tuất tử tước trở thành vợ chồng từ hôm nay bệ tuất tử tước khanh sẽ thành nà sĩ sì ruột ti điện hạ vị hôn phu tế cũng sẽ tại 3 ngày sau tổ chức lễ đính hôn mời các quốc gia quyền quý đến đây tham gia xét thấy bệ tuất tử tước khanh ưu dị biểu hiện lễ đính hôn ngày đó vậy hạ đem đồng thời vì đó tân tước khi tin tức như vậy truyền khắp toàn bộ vương đô lúc nó tạo thành anh động thậm chí không thua gì nhà lũ sỉ cả đưa tới một loạt sự kiện. Quả nhiên là dạng này. Một bộ phận người sáng suốt sớm đã đoán được kết quả này, nhao nhao đều ở trong lòng yên lặng thở dài. Không. Điều đó không có khả năng. Phần lớn con em quý tộc thì hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Thế mà cứ như vậy định ra tới. Chưa. Không khỏi quá nhanh đi. Điện hạ. Ngay cả vương đô đồng dạng dân chúng cũng không có ở trước tiên bên trong tiêu hóa hết cái tin tức kinh người này, chỉ cảm thấy hoang hốt. Cảm thấy không thực tế. Vì thế, một ngày này, đảo giữa hồ lần nữa chất đầy đủ loại người, để trong vương đâu người số lớn số lớn tụ tập tại vương cung trước, tạo thành lớn vô cùng ngoanh động. Mọi người đều hy vọng có thể xác nhận tin tức này tính chân thực. Không ít người cũng còn tại trong lòng ôm lấy một tia may mắn, cho là đó bất quá là lời đồn mà thôi. Cho nên, bọn hắn cần vương quốc tuyên bố, cần vương thất tuyên bố, vừa rồi chịu thừa nhận đây hết thảy. Có thể kết quả. Xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người tức không phải vương quốc quan lớn yêu viên, cũng không phải ạn sĩ vương quốc này quốc vương, mà là luôn luôn chỉ có tại giữa chưa lộ diện trên nghi thức mới có thể xuất hiện nạ sỉ. Si. Đúng thế. Nạ sỉ si bản nhân tự mình ra sân. Đồng thời, nạ sỉ si còn thân hơn miệng thừa nhận chuyện này. Bệ tục tử tức là một cái phi thường người ưu tú. Mà liền xem như ta, cũng sẽ đối với ưu tú anh kiệt ôm lấy hâm mộ chi tình. Cho nên, còn hy vọng mọi người có thể duy trì chúng ta, tán thành chúng ta. Đó chính là cho chúng ta lớn nhất chúc phúc. Nạ sĩ liền bỏ xuống lời như vậy, chẳng không để ý tại chỗ đờ đẫn tất cả mọi người, quay người về tới vương cung. Đằng sau, sẽ phát sinh sự tình gì, đã cơ bản có thể đoán được. Nhận mệnh người là nhận mệnh. Không cam lòng người thì nhất định sẽ còn làm ấm ý. Dân chúng có đồng ý, có bác bỏ, có tình táo, có kích động, dù sao là đủ loại phản ứng đều có. Dưới tình huống như vậy, xin đem tấn thăng làm bá tước sự tình, ngược lại lộ ra không nóng không lạnh đúng là không có người hỏi đến. Phải biết cái này nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối cũng là một kiện đáng giá bàn tán sôi nổi sự tình. Nguyên nhân nha, phía trước cũng đã nói, cũng chỉ là bởi vì bá tước cùng tử tước mặc dù vẹn vẹn trên lệch một cái tước vị, cả hai địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Nam tước, tử tước đều là quý tộc trong giai cấp tầng dưới chót nhất, danh xứng với thực tiểu quý tộc, dùng để phong cho những cái kia lập xuống công tích, có được công lao hãn mã mạo hiểm giả cùng đồng dạng dân chúng, chính là bọn hắn tồn tại ý nghĩa. Nhưng đến ba tước lại khác biệt. Hầu tước, ba tước đều là quý tộc trong giai cấp thượng tầng, là chân chân chính chính thượng cấp quý tộc. Một khi trở thành ba tước, vậy liền mang ý nghĩa toàn cả gia tộc đều đối với vương quốc làm ra đầy đủ công hiến, đạt được vương quốc tán thành, chân chính tiến nhập vương quốc cao tầng. Đến cấp bậc này, đó mới có tư cách trở thành rất nhiều nam tước, tử tước phụ thuộc đối tượng, trở thành một cái phái phiệt tông chủ, bắt đầu kéo bè kết phái, thành lập một cái quý tộc vòng, một cái thế lực. Cũng chỉ có đến cấp bậc này đó mới có khả năng tiến vào vương quốc tầng lớp quyết sách, lấy vương quốc quyền chính trung tâm làm mục tiêu, lên làm đủ để quyết định vương quốc tương lai tồn tại. Chỉ ít, những cái kia nam tước cùng tử tức là không có cách nào tùy tiện xuất nhập vương cung, cũng không có cách nào có mặt một chút trường hợp lớn, như là xin lần thứ nhất thiết kiến lúc chẳng diện, có thể tại vương trong sảnh xuất hiện cũng chỉ có cận vệ kỵ sĩ đoàn cùng bá tước trở lên quý tộc. Bởi vậy, tại trong giới quý tộc, bá tước cùng tử tức ở giữa trên lệnh có thể trời cùng đất. So một cái công tức cùng một cái bá tức ở giữa chênh lệch đều lớn. Đây là một đầu đường danh giới. Vượt qua đường danh giới này, đó mới xem như trở nên nổi bật, mới xem như làm dạng giỡn tổ tông, mới có thể để cho gia tộc của mình tại trong vương quốc danh lưu sử sách, làm một cái đại gia tộc, không ngừng kéo dài tiếp. Có xét thấy đây, đồng dạng nam tức cùng tử tức đều phải tốn hơn vài chục năm thậm chí là trên trăm năm thời gian đến tích lũy danh vọng, tài phú, nhân mạch cùng công tích, thông qua đối với vương quốc không ngừng tiến hành công hiến. Cuối cùng mới có thể thành công tấn tước, trở thành thượng cấp quý tộc. Xin từ một kẻ mạo hiểm giả đến trở thành bá tước dạng này thượng cấp quý tộc, lại vẹn vẹn bỏ ra thời gian mấy tháng, cái này tại vương quốc trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu sự tình. Chuyện như vậy, một khi xuất hiện sẽ khiến bao lớn bản tán sôi nổi, có thể nghĩ. Nhưng bây giờ, bởi vì xin cùng nạp sĩ đính hôn đại sự, chuyện này liền bị che, bởi vậy có thể thấy được nạp sĩ tại vương quốc người suy nghĩ bên trong địa vị, chuyện này tạo thành ảnh hưởng lại có bao nhiêu a lớn tóm lại vương đô lại một lần không bình tĩnh đi lên cung trở nên không gì sánh được huyên náo lại ở mỹ vương đô khác biệt nhà biệt bên trong giờ này khác này lại là một cái khác không khí chúc mừng ngươi chính thức trở thành nạ si điện hạ vị hôn phu xỉn tại vì vị ẩn giống như vinh yên chúc mừng dưới tất cả mọi người hướng xỉn dâng lên chúc mừng chúc mừng ngươi tỷ ở nhàn nhạt lên tiếng cung chúc mừng ngươi xỉn tiên sinh lục mỹ dạ cũng vội vàng dâng lên chúc mừng cung Chúc mừng. Người cả nhìn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là miết miệng nhẹ dọn hướng xin chúc mừng. Chúc mừng xin đại nhân. Trong nhà, tất cả nữ buộc cùng người hầu cũng đều xếp thành chỉnh chỉnh tề tề hai hàng, một bên hướng về xin xoay người, một bên chăm miệng một lời lớn tiếng khen hay. Cám cám ơn. Xin ngợi cười, cũng không biết là không quen, hay là cảm thấy mất tự nhiên, từ vừa mới bắt đầu vẫn không ngừng tại gãi mặt mình. Hừ. Một bên, không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là bị kéo tới ẹ sét đúng là ở đây lại không giống những người còn lại như vậy dâng lên chúc mừng ngược lại một bộ không quá vui sướng bộ dáng lý lịnh nghiêng đầu một mặt không hiểu tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra malaysia cùng lassie a thế mà cũng tại chúc mừng ngươi xỉn tiên sinh lassie a ngữ khí so tỷ ở còn đã Mạc. ta cũng phải chúc mừng ngươi thuận lợi trở thành nhân tộc tất cả nam nhân trong suy nghĩ công địch lassie a một bộ chế nhạo bộ dáng còn không ngừng lấy tuổi trò đỉnh lấy xin bên bụng để xin rất muốn cho nàng đến một quyền Sống nhờ trong nhà bệnh các thiếu nữ liền cùng nhau đều đến. Mục đích, chính là vì cho xin ăn mừng mà thôi. Đây đúng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chắc hẳn, dẹ mì gần bên trong người tại thu đến tin tức này thời điểm, đều đã sợ choáng váng a. Tì ở cũng không biết là xuất phát từ loại tâm tình nào, nói, ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia chỉ có đẳng cấp 10 người mới mạo hiểm giả, thời gian qua đi mấy tháng, thế mà chẳng những muốn tấn thăng làm bá tước, còn sắp cùng vương quốc trí bảo đính hôn. cũng không phải. Người khác ta không biết, Ly khẳng định là hù dọa. Vị vị ẩn cười khổ nói, ta vừa mới thu đến thư tín của nàng, phía trên toàn bộ đều là nhằm vào chuyện này nghi vấn, liền xem như nhìn trong câu chữ đều có thể nhìn ra được, nàng hiện tại cũng còn tại đối với chuyện này cảm thấy bán tín bán nghi. Kỳ thật, không chỉ có là Lily mà thôi, trận này, vì vị ẩn còn nhận được bở lẻm đám người thư tín. Những cái kia lúc trước cùng xin bọn người cùng một chỗ đến đây người vương đô liền cũng không dám tin tưởng, bất quá là mấy tháng mà thôi. Xin mạo hiểm giả này thế mà nhảy lên trở thành vương quốc chạm tay có thể bỏng công chúa điện hạ vị hôn phu, thật sự là quá ma huyễn. Ta, ta giống như có nghe nói ly ông tiên sinh một mực tại cùng người khác nói hắn rất hâm mộ xin tiên sinh. Lũ mì ra yếu ớt biểu thị. Ta tại rẻ mì gần tinh linh các bạn bè cũng đều tại hỏi thăm ta chuyện này. Người cả còn tại nháo khó chịu. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, xin sẽ cùng nạ xì đính hôn sự tình, thật đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Rất nhiều người liền đều giật mình phát hiện, lần này, Vương quốc Chí bảo thật phải lập gia đình, đối tượng hay là một cái trước đó không lâu căn bản danh bất kinh truyền bạo hiểm giả. Mà xin có thể nói cái gì đâu. Hắn có thể nói, chính hắn cũng không nghĩ tới sao. Ngay từ đầu, ta thật không có ý định dạng này. Xin hưu khí vô lực biện giải cho mình. Có lẽ hắn cùng nạ sĩ sắc thực phát triển được rất nhanh, nhưng thời điểm ban sơ, hắn thật không có dự định treo chọc công chúa điện hạ này a, Hắn là ai? Sợ nhất phiền phức xỉn. Đối với dạng này xin mà nói, trước đó là hận không thể cách nạ xỉ xa xa, như thế nào lại có ý đồ với nàng đâu. Bởi vậy, xin muốn nói, đây chính là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Lời này, nghe liền như cái lao cha nam. Chúng nữ cũng tự nhiên là không tin. ngươi muốn lừa gạt ai đây? Lê xỉ à trận trắng mắt mà nói, ngươi đi vào vương đô về sau ta vẫn tại bí mật quan sát lấy ngươi, nhìn tận mắt ngươi ba ngày hai đầu hướng công chúa điện hạ kia gian phòng chạy. Dạng này ngươi còn nói là cái ngoài ý muốn. Đó là bị cái kia nhảm chán công chúa điện hạ ép. Nàng chính là sợ cô đơn, sợ tịch mịch, lại đang trước mặt ta lộ ra nguyên hình, mới có thể gấp dắt lấy ta không thả, để cho ta đi bồi chơi. Xin muốn như thế hò hét. Có thể lúc này, là si ạ lên tiếng. Căn cứ điều tra, tại đi vào vương đô 116 trời bên trong, xin tiên sinh hết thệ có 88 ngày đi nhà lý lịt cửa hàng đồ ngọt ở nơi đó mua vào hết thẻ giá trị 1,357 kim tệ đồ ngọt. Lạ si á mặt không thay đổi nói, trong đó, có giá trị 774 kim tệ đồ ngọt cuối cùng đều xuất hiện ở nạ si điện hạ gian phòng, đồ ngọt đóng gói hộp một cái không thiếu toàn bộ xuất hiện tại điện hạ tẩm cung giác rưởi xử lý chỗ. Cuối cùng là có ý tứ gì, căn bản không cần nhiều lời. Mặc dù, xin lại là rất muốn nói, cái kia đồng dạng là bị cái kia nhảm chán công chúa điện hạ bức cho. Nhưng là, so với chuyện này, Xin càng nhịn không được đậu đen rau muốn một chuyện khác Ngươi lại là từ nơi nào biết những chuyện này Chẳng lẽ đều là điều tra ra được Chơi ạ Nữ bục này hoàn toàn như trước đây đáng sợ Nghĩ như vậy xin hoàn toàn quên Lúc trước gào khóc đòi ăn người Cũng không chỉ có chỉ có một cái nạ si Còn có một người khác Lại ngay tại hiện trường Hết thể giá trị 1.350 kim tệ đồ ngọn Ngươi thế mà đem đại bộ phận đều cho cái kia Vương quốc trí bảo Mà ta lại ngay cả một nửa đều không có chiếm được Ế xét chợt xoay đầu lại, gấp nhìn chầm chầm về phía sỉn, trong mắt tràn ra sắc khí. Hiển nhiên, long ma điện hạ bất mãn trong lòng bạo phát. Dựa vào cái gì công chúa điện hạ kia liền có nhiều như vậy, ta lại ngay cả một nửa số định mức đều không có. Ta lớn Ế e xét chỗ nào so ra kém công chúa kia rồi. Luận thực lực, người ta là tiền đồ vô lượng, có thể trước mắt hay là ta tương đối mạnh. Luận tướng mạo, người ta là nhân tộc thứ nhất, nhưng người ta cũng là có năng lực tranh thủ một chút ma tộc đệ nhất danh hào A. Luận ráng người. Tốt ta, ta là không có công chúa điện hạ kia cao, có thể ta lại so nàng lớn A. Từ trên tổng hợp lại, dựa vào cái gì ta đãi ngộ liền không có công chúa điện hạ kia tốt. Long ma điện hạ biểu thị bất mãn vô cùng. Người đây cũng có thể so. Nhìn thấy ẹ xẹt trong mắt tràn ra sắc khí, xỉn khỏe miệng co giật. Nha đầu này, gần đây tựa như tích lũy quá nhiều tâm tình, để xỉn đều cảm thấy có chút nguy hiểm. ngay chẳng lẽ liền không thể học một ít người ta lì lìt. Hiện tại còn một độ nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rán chính mình, ôm bắp đùi của mình, không nguyện ý rời đi nhu thuận biểu hiện sao. Náo rộng rãi đau nhất ra. Xem ra cần phải tìm thời gian hảo hảo dỗ dành tiểu nha đầu này, để tránh tiểu nha đầu này báo nổi. Cái này ma nhân một khi nổi cơn giận, chỉ sợ, trừ lý lịch bên ngoài, nơi này liền không có người có thể ngăn cản nàng, bao quát chính mình. Đem chuyện này cho âm thầm ghi lại về sau, xin tranh thủ thời gian tuyên bố. Chẳng qua là đính hôn mà thôi. Cách chính thức kết hôn còn sớm đây, các ngươi đừng chúc mừng quá nhanh. Vương thất hôn ước, đó là ai cũng sẽ có đồ vật, nạ Xi si bất quá là đã chậm một chút mới đến đái ngộ này thôi. Sinh ra ở nhà đế vương, từ nhỏ liền lập thành hôn ước công chúa là so tài một chút kiếm là, lập thành hôn ước về sau lại bởi vì dạng này chuyện như vậy hủy bỏ cũng là thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh sự tình. Giống dĩa, bởi vì nhà Lucy cạ hủy diệt, nàng cung ẹ e đờ hôn ước đã bị chính thức giải trừ. Cho nên, hôn ước cũng chỉ là hôn ước mà thôi. Không phải chính thức thành hôn, vậy liền hết thẻ cũng còn nói còn quá sớm. Chỉ có đến chân chính kết hôn thời điểm, đó mới là đại thế đã định. Dù sao, ở trong thế giới này, nhưng không có ly hôn nói chuyện, trên cơ bản một khi kết hôn liền cả một đời đều khó có khả năng đổi ý. Đương nhiên, ly hôn là không có, ở riêng ngược lại là thật nhiều. Bởi vậy, trừ phi là chính thức kết hôn, nếu không, một tờ hôn ước còn đại biểu không là cái gì. Tuy nói, ta cách chính thức kết hôn thật còn sớm sao. Xin nghiêm trọng hoài nghi điểm này Nhìn nạ sĩ cái kia cố kỉnh Xin luôn cảm thấy Chính mình ngày nào giống như lần trước như vậy hơi ra cửa Sau khi trở về liền sẽ bị để lên hôn lễ hiện trường Tại một mặt mộng bước bên trong kết thúc Cùng nạ sĩ ở giữa hôn lễ Trở thành một cái đã kết hôn nhân sĩ Trong nhà có cái hận gà công chúa Đó là thật có chút chịu không được Cái này không phải cái gì nhân tộc đệ nhất mỹ nữ Rõ ràng chính là nhân tộc đệ nhất hận gà nữ a Hơi suy nghĩ một chút Xin đều cảm thấy cả người cũng không tốt. Không phải hắn kháng cự cùng nạ si kết hôn, mà là ngươi đến cho ta cái thời gian phản ứng a. Xin thật rất muốn nói, hắn mới xuất môn một lần, vừa trở về không lâu mà thôi a. Làm sao lại đột nhiên bày ra nhân sinh đại sự đâu. Phiền muộn a. Chương 443 kế tiếp tuyệt đối là ta. Chương 443 kế tiếp tuyệt đối là ta. Đáng tiếc, vô luận xin như thế nào cảm thấy phiền muộn, hôn sự của hắn là nhất định đẩy không xong, cũng sẽ không muốn đi đẩy. Nhờ cái này ban tặng trong thời gian 3 ngày này, vương đô tại từng đợt nhiệt nhiệt nháo nháo ẩm ý bên trong vượt qua. Tuy nói xác thực có một bộ phận người bởi vì không thể nào tiếp thu được chuyện này, cho nên làm một chút chuyện ngu xuẩn, tỉ như có đồng dạng dân chúng thành đoàn du hành kháng nghị, lại tỉ như có một ít không muốn mạng đại thiếu gia âm thầm một mình chui vào nhà bếp, dự định làm chút chuyện trộm gà trống chó, đến cuối cùng, chờ đợi những người này hạ tràng, thường thường đều rất tàn khốc. Người sau tự nhiên không cần nhiều lời. Không muốn bước nhà lũ sỉ cả theo gót gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không muốn đem bọn hắn lĩnh trở về, cho nên bọn hắn hoặc là trở thành giữ sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, hoặc là bị đánh gãy tay chân ném ra, còn bị trục xuất khỏi gia môn. Sau này nhân sinh như thế nào, có thể nghĩ. Người trước thì do Vương quốc kỵ sĩ đoàn tiến hành cưỡng chế tính chân áp, bởi vì mặc kệ là đại nghĩa, vì lắng lại tai nạn mà kết hôn, hay là lý luận, nạ sỉ là tự nguyện lấy chồng, đều tại vương thất bên này ngay cả đồng dạng dân chúng đều có rất nhiều thừa nhận điểm này, chỉ còn lại có những này cực đoan gia hỏa muốn liều lĩnh tiếp tục làm ở ý, kết quả tự nhiên là không cần cỡ nào khách khí, vận dụng võ lực khống chế lại là đủ. Ba ngày này tựa như dạng này, dù cho ồn ào, dù cho náo nhiệt, dù cho tranh chấp không ngừng, dù cho ra không ít chuyện nhỏ, nhưng đều không có ảnh hưởng đến xin cùng nạ sỉ hôn sự. Thế là vương cung liền tại vương thất chỉ thị dưới đều đâu vào đấy chuẩn bị nạ sỉ thiên hạ này để nhất công chúa điện hạ lễ đính hôn không hề đứt đoạn hướng về còn lưu tại trong vương đô các quyền quý phát đi mời văn kiện. Không thể không nói, nhân tộc các quốc gia quyền quý đều tập trung ở trong vương đô, cũng là thuận tiện lần này lễ đính hôn. Chí ít, vương thất không cần lo lắng cần tốn hao quá nhiều thời gian đi mời thế giới các quốc gia khách quý. Dù sao người đều tập trung ở vương đô, cái kia mời sự tình, tự nhiên là vài phút đều có thể thành. Dù là có rất nhiều con em quyền quý đều đối với cái này lễ đính hôn cảm thấy thập phần khó chịu. Căn bản không muốn nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần cùng nam nhân khác đính hôn, đầu nhập ngực của người khác quan cảnh, tại thế cục bây giờ dưới, vì cùng nhà bệ tốt giao hảo, bọn hắn đều được cho mặt mũi này. Cái này có lẽ cũng sẽ là từ trước tới nay thịnh đại nhất một lần lễ đính hôn đi. Dù sao, nào có có thể mời được cả nhân tộc các quốc gia quyền quý đến đây tham gia chính mình lễ đính hôn công chúa Điện Hạ xuất hiện qua đâu. Nếu không phải xin cùng nạ si địa vị đều vô cùng đặc thù, cái này lẽ lên lớn lễ đính hôn, căn bản mở không nổi. cho nên Rất nhiều người cũng đã cho là, cái này có lẽ sẽ là xưa nay chưa từng có cũng là sau này không còn ai một lần đại quy mô nhất kiêm cấp bậc lễ đính hôn. Vì thế, Vương Thất còn quyết định, lần này lễ đính hôn, phổ quốc cùng chúc mừng. Có ý tứ gì đâu? Chính là chỉ, lễ đính hôn cùng ngày, toàn bộ Vương quốc trên dưới dân chúng đều có thể đạt được ngày nghỉ, tham dự vào nơi đó lãnh chúa tổ chức trong yến hội. Ản si lợi dụng quốc vương thân phận tự mình hạ lệnh, lễ đính hôn cùng ngày cả nước trên dưới tất cả thành thị đều cần tổ chức một trận yến hội dùng để chúc mừng bệ quốc bá tước cùng nạ sỉ ruột tỷ công chúa đính hôn mà tổ chức yến hội tất cả phí tổn đến lúc đó các lĩnh quý tộc đều có thể hướng vương quốc thanh lý khi tin tức này truyền đi về sau vương quốc trên dưới tất cả thành thị liền đều tiến nhập chúc mừng bầu không khí bên trong tại không khí này dưới rất nhiều thanh âm phản đối cùng tiếng gầm đều biến mất cũng không biết đây có phải hay không là chính là nà sỉ mục đích kể từ đó Xin coi như muốn đẩy đều khó có khả năng đẩy đến mất rồi a. Nếu là lúc này còn từ chối, vậy liền không chỉ có là sẽ bị nạ xỉ chém chết, sẽ còn bị toàn vương quốc tất cả mọi người cho chém chết. Xin nghiêm trọng hoài nghi, cái này đồng dạng là án xỉ một trong những mục đích. Quốc vương này, tựa hồ dự định triệt để ngồi vương chính mình cùng nạ xỉ hôn sự. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Người bây giờ có thể không chỉ riêng là vương thất trong mắt một cái đáng để mong chờ nhân tài mới nổi, mà là một cái có thần tộc, có ma tộc có ma nhân, còn có cường giả bí ẩn, thực lực bản thân cũng mạnh đến mức đáng sợ đại nhân vật. Mặc dù đại nhân vật này đem khu quý tộc làm hỏng, còn tưởng là lấy quốc vương mặt đem thân là vương thân quốc thích công tức tiêu diệt, hung hăng rơi xuống vương thất cùng vương quốc mặt mũi. Nhưng so với đắc tội người, phụ vương khẳng định càng muốn triệt đề bảo hộ ngươi, đem ngươi cột vào vương quốc bên này. Nạ sĩ từng mang theo một chút bất đắc dĩ nói qua lời như vậy để xin nuối vai. Trên thực tế, xin đồng dạng có thể cảm nhận được. Ản si thái độ đối với chính mình đã trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó, Ản si đối với xin rất nhiệt tình cùng xem trọng, nhưng cũng chỉ là nhiệt tình cùng xem trọng mà thôi. Nhưng bây giờ, Ản si thái độ đối với xin đã không chỉ là nhiệt tình cùng nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một tia cố kỵ, một tia thận trọng. Đây là chỉ có tại đối đai ngang nhau địa vị, thậm chí là địa vị cao hơn chính mình người lúc mới có thể xuất hiện thái độ. Bởi vậy có thể thấy được, ản xì đã không còn dám như quá khứ như thế tùy tiện nắm xìn sự tình mặt khác, giữa cái này nạ xì tỷ tỷ thái độ đối với xìn cũng trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm mặc dù nhìn bề ngoài cái này vương quốc đệ nhất vương nữ tựa hồ hay là cùng trước kia một dạng khôn khéo tài giỏi lại dẫn điểm hoạt bát chơi vui có thể xìn luôn cảm thấy thường cách một đoạn thời gian dịa liền sẽ đối với mình quăng tới có chút ánh mắt phức tạp cái kia đăng chát, ngoài ý muốn phiền muộn, thoải mái Giải thoát bên trong lại dẫn một chút ánh mắt cảm kích, rất nhiều lần đều để xỉn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thằng đến về sau, xin mới biết được, riêng là bởi vì chính mình giết chết vị hôn phu của nàng, đem nó từ không cách nào khống chế hôn ước chói buộc bên trong giải thoát ra, mới vừa có biểu hiện như vậy. Dù sao, tại nhà lũ sỉ cả sự kiện qua đi, xin nhìn thấy riêng lúc, đối phương câu nói đầu tiên chính là dạng này. Nhân tình to lớn này, ta có lẽ cả một đời cũng không trả nổi, cho nên, từ nay về sau. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta có thể giúp nói, bỏ ra lớn nhất đại giới, ta đều sẽ giúp ngươi. Diễa lưu lại câu nói này, tại xin trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Chỉ vì, ở phía sau đến, Diễa xác thực giúp xin rất nhiều bận điệu. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm. Hiện tại, Diễa bất quá là vừa thoát khỏi nhất định sẽ không hạnh phúc hôn ước mà thôi. Trước mắt cũng là vương thất bên trong trừ chi thứ bên ngoài lực ảnh hưởng cùng thực lực đều thấp nhất người. Nàng liên đường phải đi còn rất dài, muốn đợi đến nàng có thể giúp đỡ xỉn một tay, đoán chừng phải đợi đến thật lâu sau đó. Về phần hiện tại, giữa khả năng giúp đỡ xỉn, chính là tận lực giúp hắn cùng nạ xỉ đem trận này lễ đính hôn làm đến thật xinh đẹp. Có xét thấy đây, lần này lễ đính hôn, Diệp tự đề cử mình, chủ động gánh xuống chức trách lớn, trở thành toàn bộ lễ đính hôn cao nhất người phụ trách cùng người sắp đặt. Yến hội tất cả mọi chuyện đều bị giao cho trong tay nàng, bị nàng làm được lôi lệ phong hành lại thuận thuận lợi lợi. Kết quả Ngược lại là xỉn cái này lễ đính hôn nhân vật chính, ba ngày này là trải qua thật tiết lặng, không có một chút gần sóng, càng không có một chút bận rộn. Lễ đính hôn sự tình, có riêng tại, căn bản không cần xỉn quan tâm cái gì. Cho dù là một chút cần thiết giao tiếp cùng phối hợp, xin đều để vị vị ẩn đi giúp tự mình xử lý, để vị vị ẩn mấy ngày nay nhìn xem xin ánh mắt đều lộ ra rất là toán trách. Tì ờ, lũ Mỹ dạ cùng lì cả ba người hoàn toàn như trước đây vùi đầu vào rèn luyện bên trong, thậm chí chẳng biết tại sao. Mấy ngày nay luyện được so trước đó mạnh liệt nhiều, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Lẹ xì ạ cùng lạ xì ạ thì cả ngày đều không nhìn thấy người, thần bí hề hề, căn bản không biết chạy tới làm cái gì. Xin tại mừng rỡ thanh nhàn đồng thời, mỗi ngày chính là trong nhà bồi bồi Lý Lít chơi đùa, hoặc là căn cứ chuyện lúc trước dỗ dành ẹ xẹt tiểu nha đầu này, để Lý Lít là càng ngày càng dính hán, ẹ xẹt cũng cuối cùng không còn sinh trước đó khí, vương tha xỉn. Chỉ là, không biết là xuất phát từ cỡ nào mục đích ệ xẹt đúng là nói qua một câu lễ đính hôn ngày ấy, ta sẽ có ghế Nghe được câu này, xin còn một lần coi là tiểu nha đầu này khí không có tiêu Dự định đi qua quấy nhiều chính mình lễ đính hôn Ai bảo ệ xẹt xưa nay không tham gia cái gì thập cực khổ con yến hội đâu Dựa theo bản nhân thuyết pháp, nàng đối với loại chuyện này là tức không có hứng thú Cũng không có tham dự ý nghĩ, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền chán Cũng không có việc gì chạy tới tham gia cái gì yến hội ẹ xét càng muốn để lại hơn ngủ ở nhà cảm giác. Xin liên hiểu rõ dạng này ẹ xét, mới có thể cảm thấy tiểu nha đầu này là muốn quấy nhiều chính mình lễ đính hôn. Đối với xin ý nghĩ này, ẹ xét có vẻ như đã nhìn ra. Nhưng là, bản nhân là đối với này biểu thị ra khinh thường. Yên tâm, cái này vương quốc trí bảo còn miễn cưỡng xứng với trở thành người phòng bên, cho nên ta sẽ không quấy rối. Bỏ xuống lời như vậy, ẹ xét liền đi. Xin là sửng sốt hơn nửa ngày. Không có cách nào. Ta cái này cưới chính là chính thê, không phải phong bên. Ân, càng ngày càng cảm thấy tiểu nha đầu này cùng ngày có khả năng muốn gây sự. Quyết định, lễ đính hôn ngày ấy, liền đem lý lịch ném cho tiểu nha đầu này đi chiếu cố đi. Có lý lịch tại gián nàng, cũng nhìn xem nàng, lượng nàng cũng không làm được cái gì ra dáng sự tình tới. Dạng này xỉn cũng không biết, kỳ thật, chân chính nên lo lắng người, không phải ẹ e xét, mà là một người khác. Đáng giận, rõ ràng chính là ta tới trước, rõ ràng chính là ta tới trước. Thần giới trong góc, Nhi ẵn liền nắm giữ cả sự kiện, không ngừng phát điên lấy. Nếu không phải lo lắng bị nã đủ lạ phát hiện ra, cái kia Nhi ẵn đều muốn đem xỉn triệu hoàn tới, quan hắn cái 3-4 ngày, trực tiếp đem trận này lễ đính hôn cấp rảo. Chính mình dũng giả thế mà cứ như vậy chuẩn bị kết hôn, cái này khiến Nhi ẵn là tức khó chịu, lại cảm thấy khóc không ra nước mắt. Kế tiếp tuyệt đối là ta. Si tâm vọng tưởng nữ thần còn tại lại nhảy phát ra thể. Cùng lúc đó, thần tộc cùng ma tộc hai phe. Kỳ thật cũng có người nhằm vào lần này lễ đính hôn, làm ra một chút hành động. Có thể tưởng tượng được, lễ đính hôn ngày ấy, khẳng định là sẽ rất náo nhiệt là được. Bất quá, tại lễ đính hôn một ngày trước, xin nơi này nên đón một người khách nhân. La ngọn gió nào thổi người tới đâu? Xạ vù điện hạ. Nhà bê trong phòng tiếp khách, xin xuất hiện ở chỗ này, cũng hướng về bị nữ buộc mang vào xạ vù lên tiếng chế nhạo. Người đến, chính là mang theo dọc kẹt xạ vù. Chỉ gặp, đi theo xạ vù bên người như là một cái trung thành hộ vệ dọc kẹt chính nhìn chăm chú xỉn, ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp hiển nhiên xín bày ra thực lực cùng năng lượng sau lưng đều để cái này có chút lạnh lúc trước ngạo đế quốc người mạnh nhất thay đổi cách nhìn trái lại xa vũ đúng là còn giống trước đó như vậy mang theo như gió xuân ấm áp dáng tươi cười không có một chút biến hóa chúc mừng ngươi thành công ôm mỹ nhân về sắp cùng vương quốc trí bảo đính hôn bệ tu tử tức khanh xa vũ nói như thế không hẳn là đổi giọng gọi ngươi bệ tu bá tức khanh đi Ta tước vị này cũng còn không có chính thức tấn thăng đâu, cho nên trước mắt vẫn như cũ sẽ còn là cái tử tước. Xin miết miệng, nói, coi như tấn thăng làm bá tước, tại đế quốc hoàng tử trước mặt cũng vẫn là không đáng chú ý, điện hạ cũng đừng thổi ta đi. Thổi! Sa vu bắt cười, nói, hiện nay, còn có ai sẽ cho rằng bệ tức khanh sẽ là chỉ là tử tước hoặc là bá tước đâu. Có thần tộc cùng ma tộc duy trì, cùng trước mắt bày ra thực lực, ngay cả cả nhân tộc đều được kiên kỵ lên xin tới chớ nói chi là hắn như thế một cái nho nhỏ đế quốc hoàng tử, xạ vũ liền không có tại tuổi, bất quá là ăn ngay nói thật thôi. từ xin triển lộ phong mang về sau, xạ vũ cũng đã có thể đoán được, mạo hiểm giả này xuất thân thanh niên quý tộc, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. mặc kệ là thực lực, địa vị vẫn có thể nhịn, xin đều muốn xa xa áp đảo hắn. có cái này tự biết rõ xạ vũ là tuyệt đối sẽ không tại xin trước mặt bảy cái gì đế quốc hoàng tử phổ. được rồi, hoàng tử điện hạ. Ngươi hẳn không phải là cùng những cái kia tại cửa chính xếp hàng cầu kiến quý tộc mở dạng, vì lấy lòng ta, đập mông ngửa của ta, cùng ta tạo mối quan hệ mới đến nhà ta à. Xin không khách khí với Sa Vũ, nói thẳng, làm sao? Là nhà lệ phỉ rụt bên kia chuẩn bị có hành động gì sao? Xin nhưng không có quên, chính mình cần giúp tì ở giải quyết nhà lệ phỉ rụt tinh anh ám sát bộ đội. Mấy ngày nay, xin đã làm nhiều lần sự tình, nhưng nhất nhớ thương hay là chuyện này. Bởi vì... Đây là thực tế có khả năng ảnh hưởng đến người bên cạnh mình sự tình. Nếu có thể, xin thật muốn mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Nếu như bên kia đã có hành động gì mà nói, cái kia xin liền có thể xuất thủ. Nghĩ tới đây, xin tinh thần cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, lúc này, Sa Vu lại là thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, nhà lệ phi rút bên kia có một chút hành động. Sa Vu nói như thế, chỉ là hành động này, có lẽ không phải chúng ta muốn nhìn đến. Không phải chúng ta muốn nhìn đến. Xìn nao nao, Sa Vu cũng không có thửa nước đục thả câu. Ta thu đến một chút tin tức. Sa Vu nhìn về phía Xìn, nói: Nhà lệ phỉ ruốt Tinh Anh ám sát bộ đội có vẻ như chuẩn bị rút khỏi Vương đô. Cái gì? Xìn kinh ngạc nói: Rút khỏi Vương đô? Không sai. Sa Vu bất đắc dĩ nói: Không chỉ có là chi kia Tinh Anh ám sát bộ đội, liền ngay cả hồ dẹn đều dự định trở về Đế quốc. Xem ra, tựa hồ là quyết định từ bỏ đối với tỷ ở kheo bện xuất thủ. Cái này. Xỉn không rõ ràng cho lắm. Làm sao đột nhiên liền từ bỏ đây. Nghĩ như vậy xỉn căn bản không biết, hắn một phen phong mang tất lộ hiện ra, không chỉ có là chấn nhiếp rồi đạo trích, cũng chấn nhiếp rồi địch nhân của hắn. Xạ Vu liền nói như vậy. Nhà lệ phì ruột sẽ buông tha cho lần hành động này, kỳ thật cũng không khó lý giải. Bởi vì bọn hắn đã thấy được khanh chân chính thực lực, thấy được sau lưng ngươi lực lượng, tiến tới sinh ra cố kỵ. Nói cách khác, bọn hắn quyền hành lợi và hại. Cuối cùng cảm thấy không có cơ hội đối với bị ngươi che chở tì ở hẻo bện xuất thủ. Cái này, hẳn là bọn hắn từ bỏ hành động lần này lý do A. Trưng 444 chạy đến nhân giới đi. Nghe được xạ vũ mà nói, xin chẳng nhưng không có cảm thấy thoải mái, ngược lại nhíu chặt lên lông mày. Bởi vì kiên kỵ ta, cho nên từ bỏ hành động. Có lẽ, từ mặt ngoài nhìn, đây là có khả năng nhất phát sinh sự tình. Không có cách, xin lần này bày ra lực lượng cùng năng lượng đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đế quốc sẽ không muốn bởi vậy đắc tội xỉn, càng không cảm thấy có thể từ xỉn thủ hạ bắt được người. Cái kia cũng là rất đương nhiên. Có ít người sẽ cho rằng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi như xỉn rất lợi hại, có thể chỉ cần làm đến thần không biết quỷ không hay đem tỷ ở bắt đi, sao lại không được sao? Tỷ ơ cuối cùng chỉ là tỷ ơ, không có khả năng từ trước đến nay xỉn đợi cùng một chỗ, hai người một khi tách ra, cơ hội hay là rất lớn. Nhưng là đừng quên, nghị cạ trước đó cũng là cùng xỉn tách ra. Cuối cùng, tạm lì cạ gặp phải nguy hiểm lúc, xin lại kịp thời đổi tới. Cái này cũng có thể chỉ là bởi vì tự nhiên nữ thần gợi ý để xin biết chuyện này, nhưng ai lại có thể cam đoan, tỷ ở xảy ra chuyện lúc, tự nhiên nữ thần sẽ không lại lần cho xin gợi ý đâu. Có xét thấy đây, nhà lệ phi rụt sẽ nghĩ từ bỏ hành động, có thể thông cảm được. Nhưng mà, nhà lệ phi rụt là bởi vì mỏ ra chỉ thị mới muốn động tỷ ở a. Như vậy, mỏ ra lại bởi vì xin bày ra lực lượng cùng năng lượng, bị chấn nhiếp đến sao. Không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như mọ dạ như ta suy nghĩ như thế, chính là cột mổ sự kiện bên trong Cùng Hải thị thận lâu hợp tác bắt bắt thủ phía sau màn, vậy nàng rất có thể biết ta trong cột cosmos đã làm tất cả mọi chuyện. Bao quát xỉn một thân một mình đánh tan thú nhân thần quan đoàn, cũng bao gồm Hải thị thận lâu ở trong tay xỉn hủy diệt, thậm chí bao gồm xỉn sử dụng thanh kiếm, xuất ra toàn lực, đối phó lỷ lịt sự tình. Nói cách khác, cái này mọ dạ rất có thể biết xỉn thân phận. Coi như không biết xỉn thân phận, Cái kia cũng là biết xỉn có được không thể tầm thường so sánh thực lực, còn thu phục lì lịt sự tình. Có thể cho dù là dạng này, đối phương đều đem nhà lệ phì rụt phái đến trong vương đô tới, đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh nàng cũng sẽ không bởi vì xỉn lực lượng cùng năng lượng sau lưng liền từ bỏ mục đích của mình. Như vậy, lúc này, nhà lệ phì rụt đột nhiên rút khỏi vương đô, không còn chuẩn bị hành động, lý do lại là cái gì? Xin luôn cảm thấy, chuyện này phía sau, tựa hồ không quá đơn giản. Ngược lại là xa vụ. Tựa hồ đã như thế nhận định. Ta tới đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đâu? Sa Vu nhìn chăm chú lên Xỉn, thấp giọng nói, trước đó ta đã hứa hẹn qua, muốn giúp ngươi trước diệt trừ nhà lệ Phi Rút, hứa hẹn kia vẫn như cũ hữu hiệu. Những lời này là có ý tứ gì? Xin sẽ không nghe không hiểu. Ngươi dự định tại bọn hắn trên đường rút lui chặn giết bọn hắn sao? Xin có chút minh bạch Sa Vu dự định. Không sai. Sa Vu cũng không dầu giếm, rất thản nhiên nói. Mặc dù Chi kia tinh anh ám sát hành tung của tiểu đội rất bí ẩn, muốn dò xét đến lộ tuyến của bọn hắn rất khó, nhưng căn cứ quan sát của ta, vô rèn hẳn là sẽ đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Cho nên, Sa Vũ dự định, tại vô rèn rút khỏi vương đô lúc, phái người một đường đi theo hắn, một mực theo đến phát hiện Chi kia tinh anh ám sát tiểu đội mới thôi. Đến lúc đó, lại tìm cái thời cơ, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Được không? Xin nhìn về phía Sa Vũ nói, đối phương nếu cũng là ám sát. Ám sát phương diện tinh anh, vậy ngươi người muốn tiếp cận hắn, hẳn là rất khó à? Sát thực rất khó. Sa vù không có phủ nhận, lại là thẳng nhìn chằm chằm sỉn, nói, nhưng loại trình độ này sự tình, ta nhất định phải làm đến mới được, nếu không căn bản không có cùng khanh hợp tác tư cách, đúng không? Nghe vậy, xin từ chối cho ý kiến cười. Sa vù ý nghĩ là đúng. Nếu là hắn ngay cả một cái nho nhỏ bổ rèn cùng một chi 10 người, người tinh anh ám sát bộ đội đều không giải quyết được, Vậy hắn dựa vào cái gì đối phó nhà lệ phi du? Lại dựa vào cái gì đối phó Mộ Dạ, đem hắn phụ hoàng cho đuổi xuống đài? Xin ngược lại là có năng lực giúp hắn làm đến, nhưng hắn dựa vào cái gì giúp Sả Vũ làm đến tình trạng này? Nếu là hợp tác, cái kia Sả Vũ không xuất ra đầy đủ năng lực, đầy đủ năng lực, xin liền không cần vị hoàng tử điện hạ này trợ giúp, trực tiếp tự mình mang theo Eset cùng Lý Lực không hàng tại trong đế đô, đại náo đặc biệt náo, vậy cũng so cùng một cái gì bận bịu đều không thể giúp hoàng tử hợp tác tốt. Sa Vũ rất thông minh, biết mình đến xuất ra đầy đủ giá trị mới được, không phải vậy, cái này cái gọi là quan hệ hợp tác, tuyệt đối duy trì không đi xuống. Ma xỉn cũng tin tưởng, Sa Vũ hẳn là còn có một số thủ đoạn không có lấy đi ra. Lấy hắn vậy ngay cả dọc kẹt đế quốc này để nhất truyền kỳ cấp kỵ sĩ đều có thể lung lạc đến nhân vọng, xỉn không tin, vị hoàng tử này thủ hạ, sẽ không có mặt khác một chút cường lực năng nhân dị sĩ. Những này năng nhân dị sĩ bên trong... Có lẽ liền có có thể tiếp cận ổ dẹn các loại nhà lẹ phì rụt tinh anh kẻ ám sát người đâu. Dù sao, xin là có chút mong đợi. Vậy liền giao cho ngươi, Hoàng tử Điện Hạ. Xin rất sảng khoái lần nữa đem sự tình giao cho Sạ Vũ. Bao tại trên người của ta. Sạ Vũ trên mặt hiện ra một vòng thần sắc tự tin. Hai người phân biệt hàn huyên vài câu, sau đó liền tách ra. Sạ Vũ mang theo dọc kẹt rời đi nhà bếp. Chỉ bất quá, trước lúc rời đi, cái kia một mực không nói một lời dọc kẹt đột nhiên nói một câu Ngươi rất mạnh, bệnh khanh. Dốc két liền trịnh trọng nói, ta là một cái rất hy vọng có thể cùng cường giả giao thủ người, cho tới nay đều đem ạ lý đi ạ coi là nhất định phải đánh ngã mục tiêu. Dốc két trong lời này, chỉ có một nghĩa là, hiện tại, mục tiêu của ta bên trong, có lẽ muốn bao nhiêu một người. Dốc két nhìn thẳng xỉn, đầy có lòng đấu trí mà nói, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi giao thủ đi. Lưu lại lời như vậy, dốc két mới đi theo xạ vũ cùng rời đi. Xin Jun lên cả buổi sau đó mới lật ra một cái lướt mắt loại này kích tình bắn ra bốn phía nội dung cốt truyện xin nhờ đi tìm các nhân vật chính đi ta không hứng thú xỉn chính là nghĩ như vậy dạng này xỉn không biết giờ này khắc này đợi ở tại một bên nạ đủ la ngay tại xoắn xuyết có nên hay không nói cho hắn nhà lệ phỉ ruột ngay tại chuẩn bị làm sự tình đâu nạ đủ là tự nhiên là nắm giữ cái này tình thế một mực đang giám thị xỉn vị nữ thần này tại xin cùng xạ vũ đề cập mò giả sự tình về sau liền hoặc nhiều hoặc ít có đang chăm chú phương diện này sự tình. Mặc dù Nạ Đũ là đến đem phần lớn tinh lực đều đặt ở xin bên này, không có cách nào giám thị địa phương khác, nhưng đối với một chút để ý sự tình, vị này thân hóa tự nhiên, trên lý luận có thể giám thị đến toàn bộ giới tự nhiên nữ thần vẫn là có thể phân ra một chút tâm thần, bao nhiêu phát hiện một chút địa phương khác ngay tại chuyện phát sinh. Nhà Lệ phỉ ruột sự tình cũng là như vậy, Nạ Đũ là sớm đã thăm dò đến những người kia chuẩn bị làm cái gì. Nếu như nàng hiện tại nói cho xỉn vậy đối phương âm mưu tự nhiên sẽ lập tức bị phá chỉ là chính mình nên đem chuyện này nói cho hắn biết sao cái kia gọi là lì cả hải tử sự tình ta còn có thể dùng chính mình thân là tự nhiên nữ thần là tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng chuyện này lừa gạt qua mà nhà lệ phi ruột sự tình cùng ta cũng không có cái gì liên quan một khi ta đem cái này tình thế nói cho hắn biết hắn nhất định sẽ bắt đầu hoài nghi vì cái gì ta sẽ rõ ràng như vậy ở bên cạnh hắn chuyện phát sinh a đến lúc đó Mình tại giám thị chuyện của hắn, tám thành đến bại lộ. Cái này để nạ đủ là có chút lộ vẻ do dự. Lo nghĩ, nạ đủ là quyết định. Tạm thời vẫn là chớ để ý đi. Lấy xin năng lực, cũng có thể dựa vào chính mình giải quyết chuyện này. Nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó, chính mình nhắc lại là được rồi. Về phần hiện tại nha, hay là để dũng giả này an tâm kết hôn đi. Nạ đủ là không khỏi cười một tiếng. Cũng không biết lỷ đặt có phải hay không đã biết mình coi như con đẻ người chúc phúc phải lập gia đình sự tình. Nếu là biết, nàng sẽ làm ra phản ứng gì đâu. ngẫm lại, nạ đủ lạ đều cảm thấy buồn cười. Đáng tiếc, dạng này nạ đủ lạ cũng không biết, tình thế xa so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Thân giới, tới gần trung tâm đại đảo một tòa phù du đảo. Nơi này là thân là sinh mệnh nữ thần à Nhi mà ở thần đảo. Cùng đều là rừng rậm cùng hồ nước các loại tự nhiên phong cảnh đông đảo tự nhiên nữ thần thần đảo khác biệt. Sinh mệnh nữ thần thần đảo tựa như là một cái cỡ lớn vườn sinh thái, trong đó không chỉ có lấy các loại hoàn cảnh, còn có rất nhiều sinh mệnh tại hoạt động. Vậy cũng là một ít động vật. Có là trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được, có thì là trên mặt đất đã khó mà tìm được chân quý giống loài, thậm chí còn có tại trong dòng chảy lịch sử diệt tuyệt cổ đại sinh vật, cái gì cần có đều có, làm cho cả thần đảo đều giống như cái ngàn vạn giống loài sinh hoạt vòng, tràn đầy sinh khí cùng sức sống. Lúc này, A Ní Mạ đang từ bên ngoài về tới chính mình tòa này trên thần đảo, một bên hướng trung tâm thần điện mà đi, một bên khắp khuôn mặt là suy tư. Phong ấn chưa từng xuất hiện vấn đề, dũng giả triệu hoán đại bí nghi còn rất tốt bị phong ở trong đó, đây là có thể khẳng định. Vừa mới, A Ní Mạ liền đi một chuyến phong ấn dũng giả triệu hoán thần giới nơi hẻo lánh, đi điều tra một phen phong ấn hiện trạng. Cái kia do trí cao thần nị tự tay bày phong ấn liền còn tại vận hành, trừ nó bản nhân bên ngoài, ai cũng vào không được. A Ni Mạ mặc dù không có có thể tiến vào, có thể nếu phong ấn còn rất tốt, vậy liền chứng minh Dũng giả Triệu Hoán Bí nghi chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chí ít, sẽ không có người có thể tiến vào nơi phong ấn, khởi động Dũng giả Triệu Hoán. A Ni Mạ khổ tư lấy lẩm bẩm nói, nếu như lúc ban đầu, Dũng giả Triệu Hoán tại sao phải bị khởi động đâu? Vấn đề này vẫn là không có có thể giải quyết. Nếu như Mẫu thần còn tỉnh dậy liền tốt. A Ni Mạ không khỏi nghĩ như vậy, lập tức lắc đầu. Hất ra cái này không thực tế suy nghĩ. Bởi vì nàng biết, đã mất đi ma vương nhỉ bộ tèn sờ, đã không có bất cứ sự vật gì có thể gây nên chính mình mẫu thần quan tâm. Muốn cho mẫu thần tỉnh lại, đó là không có khả năng. Vẫn là đi điều tra thêm dũng giả triệu hoán phương diện cổ tích đi, cố gắng có thể tìm tới manh mối. A-ni-ma quyết định bước kế tiếp hành động. Đúng lúc này, một cái nữ thần hoảng hoảng trương trương đi tới A-ni-ma trước mặt. À. A. A-ni-ma đại nhân. Việc lớn không tốt. Thiên tiên nữ thần liền lộ ra vô cùng sốt ruột. Thế nào? A Ni mạ giật mình. Một giây sau, A Ni mạ sắc mặt biến. Lý Đạt đại nhân chạy đến nhân giới đi. Thiên tiên nữ thần vẻ mặt cầu xin nói: "Ngươi nói cái gì?" A Ni mạ tại chỗ kinh ngạc. Chương 445 nhất định sẽ bị ăn sạch. Cứ như vậy, xin cùng nạ xỉ đỉnh hôn một ngày này, rốt cục đến. Một ngày này, vương đô không có người buôn bán, cũng không có người đang làm việc, lại xuất hiện từng mục một giải trí hoạt động còn có từng chàng chúc mừng dùng ống vương quốc kỵ sĩ đoàn dẫn đầu, tại trong vương đô triển khai đại du hành, tràn ngập chúc mừng không khí âm nhạc không biết từ chỗ nào mà đến, vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, từng nhà đều đã phủ lên rèm, sáng lên cùng bình thường hoàn toàn khác biệt đèn ma pháp, giống như là ăn tết một dạng, tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ, tại vương cung tận lực tuyên truyền cùng lôi kéo dưới, toàn bộ vương đô liền giống như vậy, dẫn đầu là trận này đáng giá ghi vào sách sử đính hôn thịnh yên tuổi cõi, đương nhiên. Còn lại thành thị cũng là như vậy. Dù cho có ít người hay là không muốn vì nạ sĩ cùng người khác đính hôn chuyện này tiến hành chúc mừng, nhưng vương thất có lệnh, phổ quốc cùng chúc mừng, cho dù lại không nguyện ý, mặt ngoài công phu, nên làm nói, hay là cần phải làm một lần. Cho nên, chỉ ít, mặt ngoài nhìn, toàn bộ vương quốc là thật tiến nhập phổ quốc cùng chúc mừng không khí. Ngay cả đám mạo hiểm giả cũng sẽ không tại một ngày này công tác, trừ một bộ phận tiếp nhận đặc thù ủy thác. Cần vì lần này phổ quốc cùng chúc mừng đính hôn thịnh yến xuất lực mạo hiểm giả bên ngoài, còn lại mạo hiểm giả đều ở trong mạo hiểm giả công hội từng ngụm từng ngụm ăn thịt, từng ngụm từng ngụm uống rượu. Chỉ là, đề tài của bọn họ, đều vô cùng có ý tứ. Công chúa Điện Hạ Lập gia đình, ta thanh xuân cũng kết thúc. Đừng nói như vậy, bất quá là đính hôn mà thôi, còn không có thật kết hôn đâu. Liền xem như đính hôn, vậy cũng rất để cho người ta hâm mộ ghen ghét ta. Đúng vậy a Mạo hiểm giả công hội bên trong Cùng loại ngôn luận như vậy đều không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, rẽ mì gần bên trong, mạo hiểm giả công hội bên trong, đồng dạng có một nhóm lớn mạo hiểm giả tại thổ tức. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia chỉ có đẳng cấp 10, bị tất cả mọi người khinh thị tiểu quỷ, hiện tại chẳng những muốn trở thành bá tước, còn cùng vị kia nạ sỉ ruột tỉ điện hạ đính hôn. Rõ ràng mấy tháng trước, tên kia còn cùng như chúng ta, đều là mạo hiểm giả. Tất cả mọi người là mạo hiểm giả, dựa vào cái gì trên lệch liền lớn như vậy đâu? Thần thật sự là đuôi mù A. Không sai. Như thế ma quỷ, cũng không biết vì cái gì có vận khí tốt như vậy. Sớm biết, lúc trước ta cũng tiếp cái kia đi vương đô công hội uy thác. Nếu là lúc kia ta đi mà nói, không chừng cùng công chúa Điện Hạ đính hôn người chính là ta. Đúng, ta bên trên ta cũng được. Một đám mạo hiểm giả là ở chỗ này cho lấy, rất giống là vừa mấy chục tấn tranh. Trong đám người, Ly ông đúng là cũng ở nơi đây. hắn đồng đội đã đổi. Mạ giờ đã bị BMI thổ giết. Ở đi ở dịt cũng không tại. Bất quá, Ly Ông vẫn như cũ nương tựa theo chính mình thủ đoạn, chiêu mộ hai cấp bậc rất cao mạo hiểm giả. Ân, hai người đều là nữ tính mạo hiểm giả, đẳng cấp đều chừng 40 trở lên, trong rẻ mỹ gần xem như rất cao. Đáng tiếc, không phải mỗi một cấp bậc cao nữ tính mạo hiểm giả đều có thể dáng dấp xuất chúng. Ly Ông hiện tại mang theo trên người hai nữ tính mạo hiểm giả chính là như vậy, một người dáng dấp khó nói nên lời, một cái tráng giống như cái hắn tử. Hai người này liền một mặt thân mật dính tại ly ông bên người, liều mạng bên cạnh người khinh bị cùng ác hàn, dùng đến òn ẻn òn ẻn thanh âm, hướng về ly ông cho ăn. Đến ăn một chút cái này đi, ly ông đại nhân. Ly ông đại nhân cũng rất hạnh phúc đâu, có chúng ta tỉ muội sủng ngươi, không có chút nào bãi bởi cái kia xin a Đúng thế đúng thế. Đến, để cho người khác nhìn xem chúng ta đều có hạnh phúc đi, ly ông đại nhân. Hai nữ tính mạo hiểm giả liền cười ngọt ngào, chỉ là cái kia tướng mạo cùng hình thể đều để Ly ông dáng tươi cười trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Nhìn xem trong ngực hai cái này dáng dấp cực kỳ có đặc sắc đồng đội, lại nhớ tới trước đó tại trong vương đô nhìn thấy nạ sỉ mỹ mạo, giờ khắc này, Ly ông trong lòng hâm mộ và ghen ghét so với ai khác đều thịnh vượng. Ta cũng đi vương đô, vì cái gì liền không có như thế thiên đại hảo sự tìm tới ta. Đối với vẫn muốn trở thành quý tộc Ly ông mà nói, hiện tại xỉn trên thân, hết thảy tất cả đều là hắn chỗ hâm mộ và ghen tị. Rõ ràng chính là cùng một chỗ tiến về vương đô. Hiện nay, xỉn chẳng những muốn cùng nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, vương quốc trí bảo đính hôn, còn trở thành quý tộc, lại không là bình thường quý tộc, vừa lên đến chính là tử tước, hiện tại càng là sắp trở thành bá tước, trở thành chân chính thượng cấp quý tộc, lại thêm có thần tộc cùng ma tộc duy trì, thành tựu tương lai chấm đất vị có thể nghĩ. Cái này khiến Ly ông thực sự khó mà tiếp nhận. Không phải Ly ông không có tự mình hiểu lấy, mà là mấy tháng trước, cùng một chỗ tiến về vương đô thời điểm, thân phận của song phương rõ ràng còn là ngang nhau này sẽ chênh lệch lại trở nên to lớn như thế, quả thực để cho người ta khó chịu. Nhất là song phương gặp phải, càng là có thể sưng cách biệt một trời. Xin tại Vương đô trở thành quý tộc, ly ông thì là tại Vương đô lọt vào nhục nhã, bị đả kích đến hồi hương bên dưới tiếp tục sống tạm. Xin tại Vương đô bị công chúa điện hạ nhìn trúng, ly ông thì là tại Vương đô bị bên người bạn gái cho coi thường, địa vị chuyển tiếp đột ngột. Lúc trước cái kia xem tiếp cận ly ông tất cả nữ nhân xinh đẹp là địch ở đi ở gì, tại đi qua Vương đô kiến thức đến càng nhiều nam nhân yếu tú về sau, trở lại dẹ mì gần bên trong, liền triệt để trướng mắt ly ông. Ờ đi ơ dịt hiện tại sở dĩ không ở nơi này, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì ơ đi ơ dịt đã đem hắn cho căng, cũng đi theo trong nhà đại thương đội cùng một chỗ, đi đến vương đô. Nghe nói, ơ đi ơ dịt đã chuẩn bị kế thừa trong nhà ma pháp đạo cụ thương hội, tại trong vương đô chi nhánh tiến hành lịch luyện cùng làm việc. Mà mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn gả nhập hào môn, trở thành quý tộc thê tử hoặc là đại quý tộc phòng bên tương lai hưởng hết vinh hoa phú quý. Ly ông rất muốn khóc, thật rất muốn khóc. Ly on đại nhân, Ly on đại nhân. Bên người hai cái cậu thả giống như hán tử đồng đội còn tại dùng đến ngọt ngào tiếng nói kêu Ly ông. Ly ông trên mặt cái kia miễn cưỡng đến cực điểm dáng tươi cười liền trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Ly ông cùng đôi tỷ muội này kết hôn cũng vượt qua gia đình nấu phu giống như sinh hoạt thì là không lâu về sau mới phát sinh sự tình. Về phần hiện tại. Ly ông còn tại tưởng tượng lấy. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ dông cái kia xỉn một dạng, trở thành tất cả mọi người hâm mộ nam nhân. Vì thế, Ly ông đem tất cả nước đắng cùng ủy khuất đều hướng trong bụng ướt, hé miệng, cắn về phía hai cái đội bạn đưa đến bên miệng đồ ăn. Một màn kia, thấy thế nào làm sao thê lương? Trong cùng một thời gian, Ly không tại trong công hội, mà là tại một cái đơn sơ ở bên trong nhà, bồi tiếp bảy cái đáng yêu tiểu nha đầu. Cái này bảy cái tiểu nha đầu toàn diện đều mọc ra thai chó cùng chó đuôi tuổi tắc vẫn chưa tới 10 tuổi dáng vẻ lại từng cái đều lớn lên cùng lumi dã có điểm giống tại lì trước mặt xếp thành một hàng xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đâu lì hai lòng nhẹ gật đầu cười nói chờ mấy ngày nữa tỷ tỷ liền mang các ngươi cùng đi vương đô các ngươi có chịu không à nghe vậy một đám đám tiểu nha đầu nhao nhao hai mắt tỏa sáng trong đó một tiểu nha đầu liền sợ hãi giơ tay lên lì tỷ tỷ tỷ tỷ của chúng ta ngay tại trong vương đô thật sao Còn lại tiểu nha đầu cũng đều giống tiểu nha đầu này đồng dạng, sợ hãi lại hai mắt sáng lên nhìn xem Ly. "Đúng vậy a?" Ly đương nhiên sẽ không lừa gạt những này tiểu nha đầu, rất là thân mật mà nói, "Tỷ tỷ của các ngươi đều tại vương đô, chờ lấy các ngươi đi qua a." Lời này, lại là đổi lấy một đám đám tiểu nha đầu không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. "Về sau chúng ta liền muốn ở tại trong vương đô đúng không? Nghe nói có rất lớn rất lớn phòng ở cho chúng ta ở." "Là tỷ tỷ đồng đội phòng ở." "Không đúng." Là tỷ tỷ nam nhân phòng ở. Nghe nói là công chúa điện hạ phòng ở nhà. Tốt chờ mong. Đám tiểu nha đầu liền giống như vậy, bắt đầu lưu dữ lên, lộ ra đặc biệt hoạt bát đặc biệt náo nhiệt. Nhất là cái kia tỷ tỷ nam nhân thuyết pháp, càng làm cho Lý Lý ngạc nhiên đứng lên. Các ngươi là từ đâu nghe tới loại kia thuyết pháp? Lý liền vội hỏi. Đối với cái này, đám tiểu nha đầu là không e rẻ trả lời. Là nhà hàng xóm lão nãi nãi nói nha. Chúng ta đem tỷ tỷ gửi cho thư của chúng ta cho Lão nại Nãi nhìn. Bởi vì chúng ta xem không hiểu. Lão nại Nãi nói, trong thư tỷ tỷ có nói, nàng hiện tại ở tại một cái rất đáng gờm nam nhân trong nhà. Nãi Nãi còn nói, giống tỷ tỷ khả ái như vậy nữ hài tử, ở tại nam hài tử trong nhà, nhất định sẽ bị ăn sạch nha. Cho nên đó chính là tỷ tỷ nam nhân. Cũng không biết ăn hết là có ý gì. Tiểu nha đầu một người một câu lần nữa liễu dữ lên, để lỉ cảm giác đầu đều đau. Hỏng. Lần này hiểu lầm cũng lớn. Nghĩ tới đây, Ly thở dài một hơi. Được rồi, để Lumi ra đầu mình đau đi thôi. Ai bảo những cái kia nha đầu đột nhiên liền nói không trở về dẹ mị gần, về sau muốn tại vương đô định cư đâu. Vừa lấy được tin tức thời điểm, Ly chính mình cũng bị giật nảy mình. Nhất là nghĩ đến vị vị ân cùng tỷ ơ đặc thủ, hai người kia hẳn là sẽ không muốn một mực lưu tại trong vương đô mới đúng. Ai có thể nghĩ, lần này, thế mà cùng một chỗ làm xuống ở lại nơi đó quyết định. Đây cũng là bởi vì ai đây? Như thế nói một mình lấy lý nhớ tới chính là cái kia không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Thật không nghĩ tới, hắn sẽ ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, trở thành vị kia hoàn mỹ đến ta căn bản ghen ghét không nổi công chúa điện hạ vị hôn phu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lấy thân phận của hắn, phối nạ si, có vẻ như cũng là dư xài. Cũng không biết, vì vị ẩn các nàng là không phải vậy. Nếu không, làm sao lại khác thường muốn lưu ở vương đô bên đó đây? Thực sự là ly bất cười không thôi. Bên ngoài, chúc mừng không khí vẫn còn tiếp tục. Xin cùng nạ si ở giữa đỉnh hôn thịnh yến, hiện tại mới muốn bắt đầu. Vương Đô, đảo giữa hồ thần điện. Tại thần điện chỗ sâu nhất, không người có thể thăm dò nội điện bên trong, một cái quang huy đại môn đột nhiên xuất hiện, cũng mở ra, để một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Đó là nữ thần. Da thịt như tuyết, phát dài như thác nước, dáng người viển chuyển, cao gầy mỹ lệ, có một đầu trắng noán tóc dài cùng mắt xanh còn hất lên một bộ màu trắng pháp y tuyệt mỹ nữ thần. Rất lâu không đến nhân giới. Tuyệt mỹ nữ thần liền cảm khái, giống như là tại nhớ lại, cũng giống là đang làm lấy cái gì hồi ức. Chỉ là, một hồi về sau, nữ thần này trên khuôn mặt liền chỉ còn lại có căm giận bất bình. Ta ngược lại muốn xem xem, là ai muốn bắt cóc ta đáng yêu người chúc phúc. Xin bệnh đúng không? Chờ lấy. Mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, đương kim mạnh nhất nữ thần mở ra bộ pháp, đi ra thần điện. Chương 446 đỉnh chỉ tưởng tượng của các ngươi. Trong bất chi bất giác, sắp tại vương cung cử hành lễ đính hôn cũng tiếp cận. Cùng ngày bắt đầu đêm đen lúc đến, từng chiếc xe ngựa liền lần lượt mở hướng về phía vương cung, thông qua nối tới đảo giữa hồ cầu lớn, trực tiếp tiến vào vương cung đại môn. Trang cảnh này duy trì cực kỳ lâu, liên tục mấy giờ đều không có ngừng qua, có thể nghĩ, chuẩn bị tham gia trận này lễ đính hôn quý tộc đến tuột cùng có bao nhiêu. Rất nhiều thị dân đều đặc biệt chạy đến nơi đây đến xem. Nhìn qua răng đèn kết hoa, chuẩn bị tổ chức chính thức lễ đính hôn vương cùng, trong lòng rất là hâm mộ. Rất muốn vào xem a. Đúng vậy a. Nghe nói, hôm nay nạ sì điện hạ sẽ mặc lễ phục, Nếu là ta có thể nhìn lên một cái liền tốt. Đừng suy nghĩ, nạ sì điện hạ đều muốn cùng bệ tục tử tước. Không, phải nói là bệ tục bá tước đính hôn. Cái kia. Vậy cũng chỉ là đính hôn mà thôi a. Không sai, chỉ là đính hôn mà thôi. Ai biết phía sau có thể hay không đột nhiên hủy bỏ hôn ước đâu? Chính là A. Không ít người liền một bên nói chuyện với nhau, một bên giấu trong lòng như vậy có chút mất mặt chờ đợi, như cố gắng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói cho cùng, tất cả mọi người hay là không quá muốn nhìn đến nạ sỉ gà cho nam nhân khác. Cho dù chính mình ăn không được, vậy cũng không muốn để cho người khác can bảo, đây coi như là nam tính một loại thói hư tật xấu. Chỉ cần nữ thần không thuộc về bất luận kẻ nào, vậy coi như là thuộc về mọi người. Giấu trong lòng ý tưởng như vậy người là nhiều vô số kể. Có lẽ, cho dù nạ sỉ thật lập gia đình, trên thế giới này như trước vẫn là sẽ có rất nhiều người ước mơ nàng, ngưỡng mộ nàng A. Vương quốc trí bảo, từ đầu đến cuối đều là vương quốc trí bảo, thâm thụ vương quốc người kính yêu. Mọi người chỉ có thể một bên ngưỡng mộ lấy công chúa kia, một bên ở trong lòng đối với xỉn mọi loại trời mắng. Dù cho tình thế đã tiến triển đến trình độ này, rất nhiều người cũng đều tiếp nhận hiện thực này. Vậy cũng hay là có rất nhiều người ở trong lòng nguyền rùa cái kia đi thiên đại vận khí cất chó nam nhân, xin bê túc. a tiểu tiểu. Nhà bê túc bên trong, trong đại sảnh, xin liền hung hăng hát xỉ hơi một cái. Thế nào? Vì vị ân nhìn xem một màn này, lập tức quan tâm nói, bị cảm sao? Vì vị ân lời nói, để trong đại sảnh các thiếu nữ ánh mắt đều tập trung vào xỉn trên thân. Không có sao chứ? xỉn tiên sinh. Người cả mặt lộ vẻ ân cần. Thật chẳng lẽ bị cảm? Lũ Mỹ dạ hay là một bộ khiếp nhược bộ dáng Lúc này, ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tột xích Tì ở thì nhịn không được nói lên một câu như vậy Cảm nhận được một nhóm các thiếu nữ quan tâm Xin sờ lên cái mũi Yên tâm, ta không sao Chỉ là đột nhiên muốn đánh hát xì mà thôi Nói, xin còn nhìn về hướng một nhóm thiếu nữ Một nhóm bốn thiếu nữ cùng nhau tụ tập tại xìn bên người Đồng thời ăn mặc cùng bình thường hoàn toàn không giống Nhìn kỹ vì vậy ẩn tiểu đội một nhóm các thiếu nữ liền đều thay đổi ngày thường mạo hiểm giả trang bị ngược lại mặc vào một bộ lễ phục lì cả mặc trên người chính là màu xanh lá váy dài lễ phục cực kỳ phối hợp nó một đầu tự nhiên rủ xuống tóc dài cả người tựa như xuất hiện tại trên vũ hội tinh linh công chúa chưa nói tới xinh đẹp tuyệt luân cũng tuyệt đối là tươi mát tinh khiết mỹ lệ làm rung động lòng người lục mỹ dạ thì là mặc một bộ màu vàng nhạt váy ngắn lễ phục trắng loăn bắp chân bại lộ ở trong không khí chân nhăn cảm giác cùng thủy nụn cảm giác mười phần Để cho người ta rất muốn ở phía trên bóc hai lần, cũng làm cho bản nhân từ vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên, bây giờ còn đang nhăn nhăn nhó nhó lấy. Ngay cả tỷ ở đều bỏ đi trong ngày thường không có chút nào bầu không khí có thể nói áo bào đen, đổi lại một bộ đơn giản lại thiết kế đến tương đương có phong cách, giống như lù mị dạ là liền thân bánh ngắn vẫn còn lộ vai màu đen đặc lễ phục, một đầu đáng chú ý mái tóc tím dài cũng bị nó chói thành bím rũ xuống trước người, nhìn qua tựa như là lánh khóc tiểu ma nữ. Chính là trên mặt vẫn như cũ mang theo một bộ che chắn lấy trên nửa khuôn mặt mặt nạ, dù sao cũng hơi sát phong cảnh. mà nhất là làm cho người ghé mắt, thuộc về vì vi ẩn không thể nghi ngờ. Bởi vì, vị vi ẩn đem ngày bình thường bộ kia không giây phút nào không mặc lấy giáp bọc toàn thân lấy xuống, rốt cục đem tự thân thân thể mềm mại toàn cảnh cho triển lộ mà ra. Đó là một bộ đường cong rõ ràng, xinh đẹp gợi cảm, hoàn toàn không thua bởi xệ lạ, có thể xưng nô đằng trước cong đằng sau thân thể mềm mại. Vị vị ẩn liền thân mang một bộ màu xanh đậm lễ phục, chân mang giày cao gót, váy hơi dài, cho nên hai tay một mực có chút dẫn theo váy hai bên, làm cho vị vị ẩn tư thế đi có loại không nói được yêu nhã mỹ cảm. Xin con nhớ rõ, chính mình vừa mới nhìn thấy dạng này vị vị ẩn thời điểm, trực tiếp nguyên địa bị chấn động đến đứng ngẩn ngơ mấy giây. Không có cách nào. Luận mỹ mạo, xin không phải là chưa từng thấy qua so vị vị ẩn càng đẹp. Vô luận là nạ si hay là nì ẩn, tướng mạo đều muốn ở trên vị vị ẩn. Mà xin đã ăn hết một cái, lại giữ lại một cái làm lốp xe dự phòng, Nhi ẻn, A Thu, muốn bằng vào tướng mạo để hắn cảm thấy kinh diễm, đã rất khó. Vì vị ẩn sở dĩ có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì bộ kia hình tượng và nàng bình thường bộ dáng kém đến quá lớn, để xin khó mà không chế lại đứng ngẩn ngơ vài giây đồng hồ. Nhìn xem cái này bốn cái phong cách khác nhau, lại đồng dạng Mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, xin đột nhiên minh bạch vì cái gì vì vị ẩn tiểu đội tại rẹ mì gần thời điểm. Gần như vậy cảnh giới nam tính đám mạo hiểm giả tới gần. Nguyên nhân không gì khác, thật là bởi vì bốn người này tập hợp một chỗ, thực sự quá chiêu phong dẫn điệp mà thôi. Bất quá, hôm nay, cái này bốn cái chiêu phong dẫn điệp thiếu nữ lại là chuẩn bị có mặt xỉn lễ đính hôn mới cách gian mặc thành như vậy. Làm xin đi vào thế giới này về sau trước hết nhất người quen biết, lại là trong mấy tháng này một mực cùng hắn ở tại cùng cái phòng dưới mái hiên đồng đội, tứ nữ tự nhiên không có khả năng không có thu đến vương thất mời, tiến về tham gia xỉn lễ đính hôn. Đương nhiên, trong tứ nữ, trừ tại quý tộc lớn lên vị vị ẩn bên ngoài, còn lại ba người ngay từ đầu thời điểm là đối với chuyện này rất sợ hãi. Ta! Ta chưa từng có có mặt qua cao như vậy cấp bậc kiến hội. Ta! Ta cũng thế. Nghi cả cùng lù mỹ dạ liền từng kém chút luôn cuống. Tì ở càng là đang nghe muốn có mặt tiến hội thời điểm nhữ rất lâu lông mày, hiện nhiên là căn bản không muốn tham gia. Có thể cuối cùng, ba người đều quyết định có mặt. Lý do nha! tự nhiên là vì vi ẩn một lời khuyên nói. Đây chính là xin lễ đính hôn, các ngươi khẳng định muốn vắng mặt sao? Một câu, liền để ba thiếu nữ cũng vì đó trầm mặc, cuối cùng lấy dũng khí nâng lên dũng giả, ngầm thừa nhận xuống ngầm thừa nhận xuống tới, đều quyết định có mặt xin lần này lễ đính hôn. Về phần Hẹ e Sét, tự nhiên cũng ở tại chỗ. Ta nhưng không có nghe nói muốn mặc thành dạng này. Hẹ e Sét một mặt không thoải mái. Vị này Long Ma điện hạ đồng dạng thân mang một bộ lễ phục, màu sắc là mười phần tiên diễm màu đỏ. Lộ vai lộ chân, vai phía sau có lấy hai đầu dây lũa cùng sa lăng rủ xuống. Không thể không nói, bộ này lễ phục cực kỳ thích hợp e-set. Mặc dù là chuẩn bị bộ này lễ phục bỏ ra thời gian không ngắn, chủ yếu là một vài chỗ vải vóc ít, quần áo gấp, cần trên phạm vi lớn cải biến mới có thể ăn mặc bên dưới, nhưng từng làm cho thần nhân ma tam giới vì đó kinh hãi long ma đúng là có như thế làm cho người kinh diễm một mặt, thật sự là để cho người ta cảm thấy giá trị về giá vé bản nhân ngược lại là đối với cái này nhiều lần kháng nghị cùng cảm thấy bất mãn cũng là bị xin một câu chặn lại trở về là ngươi nói muốn tới tham gia ta lễ đính hôn đương nhiên muốn mặc lễ phục a xin như thế biểu thị e sẽ rất muốn nói mặc kệ là đến dạng gì trường hợp chính mình cũng sẽ không mặc vào phiền toái như vậy quần áo sự thật cũng là như thế đi qua e sẽ liền chưa từng xuyên qua lễ phục càng chưa từng có mặt qua bất luận cái gì công chúng trường hợp chỉ có tại nhất định phải do nó ra mặt sự tình lúc xuất hiện mới có thể tại một bộ phận người xuất hiện trước mặt. Dạng này ẹ e cũng hoàn toàn sẽ không cân nhắc hiện trường ăn mặc vấn đề, làm như thế nào mặc, nàng liền hay là sẽ làm như thế nào mặc. Nói cách khác, giống như vậy mặc vào lễ phục, đối với ẹ e mà nói, đồng dạng là lần đầu tiên. ẹ e rất muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến xỉn cái kia thưởng thức ánh mắt về sau, chẳng biết tại sao, đem tất cả nói đều nuốt trở về. Cuối cùng, ẹ e chỉ có thể nói câu trước. Toàn thế giới, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta làm như vậy ẹ xẹt mang theo nồng đậm bất mãn thở dài một hơi. Vậy thật đúng là vinh hạnh. Xin nung vai, nói, lại nói, ngươi có như vậy cảm thấy không thoải mái sao? Cái kia thân lễ phục vải vóc hẳn là rất quý a. Đặc biệt là tiểu nha đầu này người mang danh khí, nên tiết kiệm vải vóc là một chút cũng không có tiết kiệm, quả thực bỏ ra xìn không ít tiền. Bởi vậy, đối với ẹ xẹt cái này đầy có lòng bất mãn biểu hiện, xin là cảm thấy có chút không cam lòng. Ai có thể nghĩ, người sẽ không hiểu ẹ sẽ đột nhiên trầm mặc, lập tức dùng đến không hiểu nặng nề giọng nói, ta nếu là có dù là một chút đối với trang phục cảm thấy hứng thú biểu hiện, như vậy, sớm tại một vạn năm trước, ta liền biến thành các tỷ tỷ búp bê, bị các nàng trộm tới chơi thay đổi trang phục trò chơi. Tốt à, vì ngươi mặc nghiệm 2 giây. Nói thì nói như thế. Đã ngươi cũng khó khăn đến thay đổi lễ phục, có thể hay không đem cái kia sắt phong cảnh gối đầu lấy xuống à. Xin rốt cục vẫn là nhịn không được kháng nghị. Đúng thế. E hẹt hay là ôm chính mình gối đầu ngăn tại trước người, cho dù đổi lại cùng bình thường khác biệt quần áo, vẫn như cũ đem trước người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Cái này khiến coi là hôm nay có thể nhìn một lần cho thỏa xỉn cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhưng đây cũng là e hẹt vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua danh giới cuối cùng. Ngươi còn chưa tính, ta nhưng không có dự định cứ để nam nhân tùy tiện xem ta thân thể. E hẹt khẽ hừ một tiếng, lời nói ra lại là nghĩa khác tràn đầy. Theo, tùy tiện nhìn thân thể. Hòa. Hòa hòa hòa. Nghi cả cùng lũ mì dạ liền kinh ngạc. Xin. Chẳng lẽ ngươi. vị Vivian cùng lũ mì dạ nhìn về phía xìn ánh mắt cũng thay đổi. Chờ một chút. Trước đỉnh chỉ tưởng tượng của các ngươi. Không có phát sinh các ngươi trong tưởng tượng loại chuyện đó. Xin toàn thân run lên, tranh thủ thời gian giải thích. Có thể cái này giải thích, cũng không có để các thiếu nữ tin tưởng, chỉ là để các nàng bán tín bán nghi mà thôi. Xin khóc không ra nước mắt. Lúc này một cái tay nhỏ mới lôi kéo xỉn ống tay áo, để xỉn túi lầu xuống, nhìn về phía bên cạnh. ở nơi đó, Lý Lệ đứng lặng lặng, ngửa đầu trông lại. vị này nho nhỏ nữ thần đồng dạng thân mang lễ phục, chỉ là cùng một thân tiên diễm màu đỏ chót è sẽ khác biệt. Lý Lệ lễ phục là trắng tinh không tì vết tuyết sắc. rõ ràng là ta thần, bộ này trắng tinh không tì vết tuyết sắc lễ phục, lại là thấy thế nào, làm sao thích hợp với nàng? xỉn liền không chịu được vươn tay, sờ lên Lý Lệ đầu. tốt, chúng ta lên đường đi. Xin cuối cùng mở miệng. Một phút đồng hồ sau, Duyên gầm thét bay ra nhà biệt bếp, hướng vương cung phương hướng mà đi. Chương 447 không thể nghi ngờ tiêu điểm. Giống. Tiếng long ngâm tại vương đô trên không bồi hồi, làm cho ngay tại không nổi chúc mừng đám dân thành thị nhau nhau đều ngẩng đầu, nhìn về hướng giữa không trung. Duyên liền một bên hăng hái giống như gầm thét, một bên tại tất cả mọi người nhìn lên cùng ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, hướng vương cung phương hướng bay đi. Mọi người đối với cái này chỉ cho lấy. Mọi người đối với cái này nghị luận hầm ý lấy. Bởi vì, bọn hắn biết, trận này phổ quốc cùng chúc mừng đính hôn thịnh yến nhân vật chính, bây giờ đang ở con rồng kia trên thân. Cươi rồng đính hôn sao? Không thể không nói, thật rất bá khí a. Nhìn thấy cái này, cũng chỉ có thể nói lên một tiếng, không hổ là nạ xì điện hạ nhìn chúng vị hôn phu. Đúng vậy a. Mọi người tự hồ cho đến giờ phút này mới nhận rõ ràng hiện thực, nhận thức được cái kia sắp bước về phía tất cả mọi người hâm mộ ghen tị bảo toà người. Chính là bọn hắn thúc ngựa cũng khó khăn cùng anh hùng hào kiệt. Cùng người ta so ra, chính mình chẳng phải là cái gì, lại có lập trường gì phản đối đâu. Người vương đô bọn họ liền đều phức tạp như vậy nghĩ đến. Xin nhưng không biết, chính mình chuyến này, thế mà còn đi ra như thế chính diện hiệu quả. Bất quá, coi như biết, hắn đại khái cũng sẽ không quan tâm a Chỉ có thể nói, hắn cũng bắt đầu thói quen người bên ngoài thái độ. Dưới tình huống như vậy, tại dù gìn bay lượn bên trong, cũng không lâu lắm xin một đoàn người cuối cùng là đã tới vương cung. Đen kỵ cự long tắm rửa tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, lướt qua bầu trời đêm, lướt qua bát ngát hồ nước, cuối cùng đi tới đảo giữa hồ, hướng phía dưới vương cung vị trí hạ xuống mà đi. Lần này lễ đính hôn, bởi vì mời người đông đảo, thân phận tôn quý người cũng rất nhiều, cấp bậc cũng rất cao quan hệ, trực tiếp chính là tại vương trong sảnh triển khai. Dĩ vãng dùng để hết kiến vương sảnh, lúc này liền bố trí đông đảo trang hoàng cùng xa hoa cái bản. Từng bàn nóng hổi xử lý cùng rượu đều tại từng cái cung đình nữ buộc bưng đưa tiễn che kín từng tấm bàn trắng để từng người từng người quý tộc đều ở trong đó lưu luyến quên về. đương nhiên, bọn hắn túp năm túp ba tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện chủ đề lại đều không thể rời bỏ trận này lễ đính hôn nhân vật chính. Hôm nay qua đi, Vương Quốc Chí bảo liền triệt để danh hoa có chủ. Ngẫm lại chúng ta tranh giành lâu như vậy, kết quả thế mà không tranh nổi một cái mạo hiểm giả xuất thân, lại còn vẹn vẹn lên làm quý tộc mấy tháng tử tước. Không có cách. Ai bảo người ta có thần tộc cùng ma tộc ở sau lưng duy trì đâu? Ta nếu là có thần tộc cùng ma tộc duy trì, vậy cũng đã sớm nhất phi trùng thiên. Chỉ có thể nói, hôm nay chúng ta đều là kẻ thất bại a. Một đám con em quý tộc thậm chí là các quốc gia vương thất tử đệ liền giống như vậy, tập hợp một chỗ, trò chuyện có chút chua chua cùng đuổi ngồi mãi thôi chủ đề. Vào giờ khắc này, mặc kệ là đứng tại quốc gia trên lập trường có cạnh tranh cùng đối lập quan hệ các quyền quý cũng tốt, tương hỗ là kẻ thù chính trị các quốc gia các kẻ thù chính trị cũng được cũng khó khăn đến sinh ra một kia cùng chung trí hướng, cảm giác đồng bệnh tương liên, chính tập hợp một chỗ từng ngụm từng ngụm rót rượu, tựa hồ chuẩn bị không say không nghỉ. Sẽ bị cho phép tới chỗ này con em quý tộc, trên cơ bản đều là những cái kia đã tiếp nhận hiện thực, thừa nhận hiện thực, không còn làm dư thừa huyết tưởng, đã bỏ đi cùng xỉn đối đầu người. Không phải như thế nói, nhà bọn họ căn bản sẽ không cho phép bọn hắn đến dự họp, để tránh bọn hắn từ đó quấy rối, ủ thành đại họa. Cho nên, hôm nay. Những con em quý tộc này bọn họ xem như tới lần cuối nhớ lại một chút, sẽ giống như vậy tập hợp một chỗ cùng chung trí hướng, cũng là không tính một kiện quái sự. Còn lại các quốc gia các quyền quý cũng đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ bắt chuyện. Bọn hắn nói chuyện chủ đề ngược lại là so với cái kia con em quý tộc bọn họ cao cấp được nhiều. Chờ vương quốc trí bảo cùng bệ tục khanh chính thức đính hôn, vương quốc mỉ chặt cũng coi là cùng thần tộc cùng ma tộc ký kết càng thêm thâm hậu quan hệ a. Quá khứ... Vương quốc đã là bởi vì dũng giả mị chặt cùng vương quốc trí bảo nạ xì rút ti điện hạ quan hệ, đạt được thần tộc rất nhiều trợ rút, lần này lại cùng cùng ma nhân có thâm hậu quan hệ người liên nhân, tương lai sợ là muốn vượt qua đế quốc gia nạ, trở thành nhân tộc đệ nhất cường quốc. Cái này sẽ không phải mới là mị chặt vương thất chọn chúng bề tục nguyên nhân A. Ai biết được, ản xì phở út mặc dù là nổi danh yêu thương nữ nhi, nhưng cũng có giảo hoạt một mặt, cố gắng thật sự có đang tính kế trong đó lợi ích quan hệ đi. Xem ra. Vương quốc Mỹ chặt sau này sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đừng có gấp, chân chính đến lượt gấp chính là đế quốc gia Na mới đúng. Cũng thế. Những này các quốc gia quyền quý liền nhau nhau đều đem ánh mắt chuyển đến một bên, nhìn về hướng ở nơi đó cùng người bắt chuyện bên trong xà vụ. Xà vụ nhưng thật giống như không có phát giác được bất luận người nào ánh mắt một dạng, bình chân như vậy tiếp tục cùng người phàn đàm, cái kia như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, quả thực để vương trong sảnh không ít nhà quý tộc đại tiểu thư đều hai má phím hồng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ bất quá, lần này thịnh yến bên trong, rất nhiều người có mặt mũi đều tới, Sa vụ tuyệt đối không phải trong đó chói mắt nhất. Lần này ở lễ đính hôn, liền ngay cả thần điện giáo hoàng dù lễ đều mang một đám thần chức giả cùng đi có mặt, hiện tại đang bị rất nhiều người rất cung kính chào hỏi. Bản nhân thì một mặt hiền lành, thoạt nhìn không có nửa điểm giá đỡ, có thể dù lễ bên này lại không thể nghi ngờ là hôm nay nhất đức cao vọng trọng lại chói mắt một vòng trung tâm. Làm thần tộc tại nhân giới người phát ngôn. Thân điện tại trong nhân tộc địa vị liền rất đặc thù, thân điện giáo hoàng càng là có thể cùng một nước chi vương bình khởi bình toạn, thậm chí so rất nhiều tiểu quốc quốc vương địa vị cũng cao hơn. Nếu như có thể cùng thân điện phương diện nhân viên nhờ và chút quan hệ, đối với tại nhân giới hoạt động các quốc gia quyền quý mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Cho nên, rút lệ tại gia sân về sau, lập tức liền trở thành toàn trường thụ nhất truy sùng đối tượng, từ vừa mới bắt đầu, hướng hắn chào hỏi người liền không có ngừng qua. Ngay cả xạ vũ đều mang dọc kẹt một mực cung kính tiến lên chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được thần điện địa vị chi đặc thù. Mà dù lệ đi qua cũng chưa từng tự mình có mặt qua bất luận cái gì một trận diễn hội, lần này thế mà tự mình đến đây tham gia xin cùng nạ xì si lệ đính hôn, có thể nghĩ, tại trong lòng của hắn, xin cùng nạ xì si địa vị cũng rất đặc thù. Ai bảo xin cùng nạ xì si đều cùng thần tộc có liên hệ lớn lao đâu. Có tầng quan hệ này ôm lấy, dù lệ cũng không dám ủi vào thân phận tự cao tự đại, lần này lệ đính hôn hắn cũng là không thể không có mặt. Hắn liền cơ bản đại biểu thần tộc ở chỗ này ý chí, đã chứng minh thần tộc cũng đang chăm chú trận này lễ đính hôn, chú ý xin cùng nạ xì hai người, thậm chí là hai người dâng lên chúc phúc. Vì thế, ma tộc đại sứ quán phương diện cũng là tới không ít người, phảng phất cùng thần tộc tranh phong tương đối một dạng, trở thành vương trong sảnh một cái khác chói mắt vòng tròn. Một trận lễ đính hôn, thần, nhân, ma tam tộc các phe nhân viên liền đều tới. Kể từ đó, khó trách người khác sẽ cảm thấy Lần này lễ đính hôn, sẽ là sử thượng náo động nhất lại cao cấp nhất một lần lễ đính hôn. Ngay tại tình huống như vậy phía dưới, xin một đoàn người khoan thai tới chậm đồng dạng đăng tràng. Đắt! Khi dạng này một cái tiếng bước chân không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, tại vương trong sảnh vang lên thời điểm, toàn bộ hiện trường hồn nhiên yên tĩnh, đã không còn nửa điểm thanh âm. Xin chậm rãi đi vào trong đó. Trên người hắn mặc một thân sa hoa lễ nghi phục. Tay trái của hắn cùng tay phải thì phân biệt nắm ẹ e sẹt cùng Lilith. Phía sau hắn, như kiểu diễm đoá hoa giống như tỏa ra vị vị ẩn, thì ở, lũ mị ra, nghỉ cả một đoàn người xếp thành một hàng, như cùng hắn bạn gái kiêm tùy tùng mở dạng, đi theo phía sau hắn. Dãy kia trận, trong nháy mắt đẻ xuống ở đây tất cả quyền quý cùng nhân vật. Nhất là bị xì nắm, thân mang một bộ đỏ tươi lễ phục ẹ e sẹt ra sân, càng làm cho rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt. Cũng không lâu lắm. Gặp qua Bệt Khanh. Gặp qua Long Ma Điện Hạ. Chẳng biết lúc nào, ria mang theo sạn ngoài đi tới xin đám người trước mặt, đoan đoan chính chính hành lễ. Đám người lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Gặp qua Bệt Khanh. Gặp qua Long Ma Điện Hạ. Trong chấp nhóm này, mặc kệ là các quốc gia vương tộc hay là tước vị xa ở trên xìn các đại quý tộc, đều hướng về xin cùng e xẹt hành lễ. Dù lễ cùng thần điện phương diện thần chức giả bọn họ cũng là như vậy, hoàn toàn không có ngày xưa siêu nhiên, tôi xuống cao quý đầu lâu. Mà ma tọc phương diện người càng là không cần nói, nhìn thấy ẹ xẹt ra sân, có một cái tính một cái, toàn bộ đều thất kinh quỳ xuống. Hiện nhiên, ẹ xẹt có mặt, không có bất kỳ một người nào có thể dự liệu được. ẹ xẹt lại là liền nhìn cũng không nhìn những người này một chút, chỉ là lạnh lùng lôi kéo xin tay. Người nơi này, mặc dù từng cái tất cả đều thân phận cao quý, địa vị không tầm thường, nhưng ở trong mắt ẹ xẹt, không thể nghi ngờ cùng phạm nhân không có gì khác nhau. Bởi vậy, ẹ xẹt sẽ không nhìn nhiều bọn hắn một chút càng sẽ không đối bọn hắn hành lễ tiến hành bất kỳ đáp lại. Chỉ có xỉn, nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn xem cái kia từng cái đối với mình túi thấp đầu, trên thế giới này không thể nghi ngờ thuộc về quyền cao chức trọng cái kia một hàng các quốc gia quyền quý, trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức. Người khác đều đang cảm thán xỉn mấy tháng trước hay là một cái mạo hiểm giả, bây giờ lại nhất phi trùng thiên cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Có thể kỳ thật, xin lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Phải biết, Xin chính mình trong lòng có đoán chính mình xem như một cái rất dung tục, rất bình thường người đến đối đãi, mà không phải đem chính mình coi là nhân vật chính, cho là mình là thế giới này trung tâm. liền ngay cả kiếp trước, xin mặc dù đã quên chính mình khi đó là người như thế nào, nhưng từ nó cả đời này tâm thái cùng giá trị quan bên trong cũng có thể nhìn ra được, tuyệt đối không phải cái gì không phú thì quý tồn tại. Như vậy như vậy chính mình, thế mà trong mấy tháng ngắn ngủi đứng ở các tộc các quyền quý ở giữa, làm cho tất cả mọi người đối với mình tối đầu. Không làm này thổn thức, đó là không có khả năng. Khó trách tử trạch bọn họ đều có cái muốn chuyển sinh đến thế giới khác, xuyên qua đến nhị thứ nguyên mộng tưởng. Cũng là bởi vì có giống như vậy, để cho người ta cảm thấy mình trở thành người có thiên mệnh cảm giác, mọi người mới có thể như vậy nóng lòng này à. Đáng tiếc, ta vẫn là cái người tục tàng, một đầu rất bình thường cá ước muối. Xin rộng rãi cười một tiếng, trong lòng thổn thức diệt hết. Hắn năng lực tiếp nhận luôn luôn đều là mạnh như vậy. Cho nên... Bất quá là một giây đồng hồ thời gian mà thôi, hắn đã hoàn toàn phản ứng lại. Gặp qua ria điện hạ Tại loại này chính thức trường hợp dưới, xin cũng không có quá mức tùy tiện, đồng dạng hướng về ria hành lễ. Không có cách, đây là chính mình lễ đính hôn, xin cho dù lại thế nào sóng, đều không đến mức tại chính mình ở lễ đính hôn sóng đứng lên. Bất quá, xin ngược lại không đến nỗi quá khách sáo. Nạ xì đâu? Giống như vậy, xin trực tiếp tiến nhập chủ đề. Ria mỉm cười, xoay người. Sẽ tại nơi trốn có tầm mắt của người đều chuyển hướng vương vị vị trí. Ở nơi đó, một bên bên cạnh trên đường, hai bóng người chậm chậm mà đến, Khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Người đến chính là Án Sy -si cùng Nà Sy. -si. Án Sy -si liền nắm nữ nhi của mình tay, tựa như một cái sắp đem nữ nhi phó thác đi ra phụ thân một dạng, khắp khuôn mặt là cùng ái. Nhưng là, trong chốc ngắn này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Án Sy -si bên người, tập trung đến đạo thân ảnh kia trên thân. Xin, đồng dạng như vậy, Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì hôm nay nạ si, thật sự là quá đẹp. Nàng người khoác lụa trắng, cái cổ mang châu liên, hai mang khuyên thai ngọc, rõ ràng không thi phấn trang điểm, da thịt lại được không như tuyết, chân mềm mê người. Nàng một bộ thuần trắng lễ phục, giống như mặc một bộ áo cưới, lộ vai lộ lưng, lộ ra một cô kinh diễm cảm giác. Nàng hôm nay, bên người liền là không có thanh kiếm, cũng không có nghiêm nghị khí tức, có chỉ là một cô rung động lòng người mỹ cảm. Đặc biệt là trên mặt nàng không tự chủ mang theo từng tia ý cười, cùng một đôi đỏ thẫm như như bảo thạch đôi mắt như Nguyệt Nha giống như con lên, càng tăng thêm ngày xưa không có ôn nhu cùng diễm lệ. Dạng này nàng mới là hàng thật giá thật công chúa. Dạng này nàng mới là trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Nhân tộc đệ nhất Mỹ nữ, Vương quốc trí bảo, ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lấy trong cuộc đời đẹp nhất tư thái, hiên ngang đăng trảng. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Trái tim tất cả mọi người nhảy cũng là đều thấy đã bỏ sót mấy đập. Toàn trường tiêu điểm, giờ khắc này không thể nghi ngờ là thuộc về nạ si. Không người, có thể so sánh. Quả nhiên được trời yêu ái đâu. Một mực đi theo xín nạ đủ là nhìn xem dạng này nạ si, rốt cục cũng là không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi than. Thì ra là thế, sắc thực có bị nhìn thẳng vào tư cách. Ngay cả ẹ e sẹt đều giống như đối với nạ si thay đổi cách nhìn một dạng, nỉ non lên tiếng. Vì vị ẩn, tì ờ, lũ mì ra. Lý Ca một nhóm bốn người đồng dạng nhìn xem giờ này khắc này nạ si trong lòng kinh diễm cảm thán ngưỡng mộ cùng tiêu tan các loại cảm xúc liên tiếp xuất hiện cho dù là Lý Lực tựa hồ cũng cảm thấy nạ si rất có khí chất không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần Ản si dẫn dạng này nạ si một đường chậm rãi đi vào xin cùng e sẹt trước mặt gặp qua Long Ma Điện Hạ Ản si hướng về e sẹt tuối đầu hành lễ đối với e sẹt ra sân Ản si cũng là không có dự liệu được nhưng hắn không thể nghi ngờ là hài lòng. Bởi vì, điều này đại biểu lấy ma nhân đều chú ý tới trận này lễ đính hôn, chú ý bọn hắn mỉm chặt vương thất, đây không thể nghi ngờ là đáng giá mừng rỡ một việc. Ế e xét lường ản xì một chút. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Ế e xét tạm thời cho ản xì mặt mũi thản nhiên nói, không cần con ta, làm chuyện của chính các ngươi đi. Vâng. Ản xì đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thế là, ản xì chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía xỉn, ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp, nhưng cũng càng nhiều cảm thấy vui mừng cảm thấy hài lòng. Tuy bị xin bày ra năng lực dọa cho nhảy một cái, thậm chí là sinh ra kiên kỵ cảm xúc, đúng vậy đến không thừa nhận, một nhân vật như vậy, đối với nạ sĩ tới nói, cũng là một đoạn lương duyên. Cho nên, ản xì đã không có tiết với. chương 448 đời này may mắn nhất sự tình. Nếu như nói, trận này lễ đính hôn nhân vật chính là xin cùng nạ sĩ mà nói, người chủ trì kia không hề nghi ngờ chính là ản xì. Ản xì liền giống như hài lòng đối với xin nhẹ gật đầu, lập tức nhìn chung quanh toàn trường. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta đại biểu nữ nhi của ta nạ sĩ cùng vương quốc Mỹ chặt hoan nên các vị đến, cảm tạ các vị tiếp nhận vương quốc mời, đến đây tham gia trận này lễ đính hôn. Ản sĩ thanh âm, đem những cái kia trầm mê ở nạ sĩ Mỹ mạo người đều cho tỉnh lại. Hôm nay là nữ nhi của ta, vương quốc Mỹ chặt thứ hai vương nữ, nạ sĩ ruột Mỹ chặt ngày đính hôn. Nàng là của ta bà bối, cũng là vương quốc trí bảo, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, nhân tộc bên trong không người có thể vượt qua nó. Không chỉ có đạt được tiên tổ thánh kiếm tán thành, còn có may mắn được đến vận mệnh nữ thần chúc phúc, bị thần tộc chó hậu ái. Ta tin tưởng, trên thế giới này, không ai có thể so với ta nữ nhi này ưu tú hơn, càng không có người có thể có thành tựu như thế này. Đối với cái này, ta từ đáy lòng cảm tạ thần, để cho ta đạt được như thế một cái ưu tú nữ nhi, cũng cho ta tự hào dòng dã 17 năm. Sau này, ta đại khái sẽ một mực vì thế cảm thấy tự hào cho đến chết đi mới thôi. Ta cũng tin tưởng Vương quốc tất cả mọi người giống như ta, là tiểu nữ cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu ngạo, cũng từ đấy lòng yêu thích nàng, ca ngợi nàng. Hiện tại, ta cái này ưu tú nữ nhi, rốt cục tìm được cùng nàng xứng đôi vị hôn phu. Nói, ản si một tay nắm nạ si, một tay giắt xỉn, mặt hướng tất cả mọi người ở đây. Xuất thân của hắn cũng không tôn quý, nhưng hắn lại nương tựa theo tự thân năng lực, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, từ một kẻ mạo hiểm giả, lắc mình biến hóa trở thành vương quốc cùng nhân tộc chạm tay có thể bỏng ánh kiệt Hắn thuần phục qua truyền thuyết cấp hắc long thảo phạt qua cựu ma tổ phái càng mấy lần tan dã sa đoạ quý tộc âm lưu từ nhân tộc đông đảo anh kiệt bên trong chỗ hết tài năng trở thành ưu tú nhất một cái nếu như nói trên thế giới này còn có ai là xứng với nước ta trí bảo ta cảm thấy hẳn là hắn. cho nên hôm nay ta chính thức đem nữ nhi của ta giao cho hắn đem vương quốc ta trí bảo vương thất bảo bối gả cho cái này đồng dạng nam nhân ưu tú Dứt lời, ản xì đem nạ xì thủ giao đến xỉn trong tay. Xìn cùng nạ xì lẫn nhau cùng nhau rát, cơ hồ là theo bản năng dùng sức, một mực cầm bàn tay của đối phương. Hai người cũng giống như đã không nhìn thấy những người khác một dạng, trong mắt chỉ còn lại có đối phương, nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Ản xì cũng là này đống nhiên cười một tiếng, tâm tình thì hay là phức tạp. Còn nhớ kỹ, lúc trước, ản xì còn từng quyết định qua chủ ý, nếu như xỉn thật cùng nữ nhi của mình có manh mối mà nói. Trừ phi hắn triệt để trở thành người vương quốc, nếu không, hắn là sẽ không đồng ý giữa hai người chuyện. Ai có thể nghĩ, thế sự vô thường, hiện tại đã không phải là hắn cho phép không cho phép vấn đề. Nữ nhi bảo đối của mình, cuối cùng vẫn là tránh không được đến bị người bắt cóc. Cái này khiến ản xì mấy ngày nay đều rất là phiền muộn, nhưng cũng nghi thoáng. Thế là, ản xì cao giọng mở miệng. Kể từ hôm nay, xin bệ tục đem chính thức cùng ta nữ nhi nạ xì ruột tí mỉ chặt ký kết hôn ước. Bọn hắn sẽ thành vị hôn phu thê. Cho đến đi vào thần thánh điện đường, chung kết liên để ý. Xin mời các vị là đôi này vị hôn phu thê dâng lên chân thật nhất chúc phúc đi. Ngay vậy, tất cả mọi người ở đây nhìn xem lẫn nhau rắc tay, nhìn chăm chú lên lẫn nhau, trong mắt đã không có người khác xin cùng nà xi, si, trong lòng lại tất cả đều là không tình nguyện. Nhất là những con em quý tộc kia, nhìn thấy so ngày xưa bất cứ lúc nào đều xinh đẹp nhiều nà xi, si, lúc đầu dự định từ bỏ nội tâm cũng bắt đầu dao động đứng lên. Đừng nói là bọn hắn, chính là những cái kia đương đại quyền quý đều có chút do dự. Thật muốn từ bỏ sao? Xinh đẹp như vậy, công chúa điện hạ, toàn nhân tộc ưu tú nhất dũng giả hậu duệ, một cái được trời yêu hái nữ tử, thật có thể đem nó từ bỏ. Một khi cùng thông gia chính là mình nhà, cái kia phải là bao lớn chuyện may mắn a? Lúc đầu hạ quyết tâm từ bỏ các quốc gia quyền quý liền tất cả đều giao động đứng lên, ngay cả xạ vụ đều ở trong đám người cười khổ, ngay cả ta đều có chút hối hận trước đó dứt khoát như vậy liền từ bỏ. Nàsi Juti Mijat thật sự là một kẻ đáng sợ. Mội mội của mình lấy một người như vậy làm đối thủ, khó trách sẽ áp lực lớn đến trở nên như vậy đâu ra đấy, như vậy tố chất thần kinh. Người ở chỗ này liền cơ bản đều cùng xạ vũ có tương tự ý nghĩ, đều cảm thấy mình trước đó từ bỏ quá sớm. Nhưng, hiện tại lại đến hối hận, đã tới đã không kịp. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trong tràng, một cái tiếng vỗ tay liền dẫn đầu vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, vỗ tay người không phải mặt khác ai. Chính là e -set. Đúng thế. e đúng là dẫn đầu vô tay. Vương quốc trí bảo, danh bất hư truyền có tư cách để cho ta dâng lên một trận này vô tay. e liền lườm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xỉn một chút, vô tay. Bên cạnh, Lý Lý lập tức hữu mô hữu dạng học được đứng lên, khuôn mặt nhỏ chăm chú phồng lên trưởng. Vì vị ẩn cùng tì ơ nhìn nhau một chút, cái cuối cùng đông nhiên cười một tiếng, một cái thần sắc hỏa hoãn, đi theo vô tay lên. Ngay cả lũ mỹ giả cùng lì cả đều một cái vội vàng đuổi theo, một cái thì trầm mặc một hồi con về sau, tiêu tan giống như nở nụ cười, đi theo vang lên vô tay. thấy thế, những người ở chỗ này bắt đầu lục tục đi theo. Phi thường xứng đôi hai người, thần hội chúc phúc các ngươi. Giáo hoàng rú lệ cười vô tay, làm cho cả thần điện thần chức giả bọn họ đều cùng một chỗ vô tay. Ma tộc đám người đồng dạng là như vậy, nhìn xem dẫn đầu vô tay hẹ xét, không chút do dự làm theo. Xa vũ cũng đành chịu cười một tiếng mang theo rocket, đập lên tay tới. Những người còn lại cũng không cách nào do dự nữa, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện vỗ tay, để vỗ tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, cuối cùng cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tất cả đều là vỗ tay thanh âm. Chỉ là, những con em quý tộc kia là một bên phòng lên trưởng, một bên trong lòng tại chạy xuống máu. Nhìn xem nạ sỉ cái kia mỹ lệ giống như nữ thần dáng người, nhìn lại nàng trong ánh mắt kia chỉ còn lại có xìn một người, trên mặt cũng treo đi qua không có nụ cười biểu hiện. Một đám con em quý tộc bọn họ càng là trong lòng phát điên, hận không thể đem xỉn cho một cước đạp bay, lại từ chính mình đi lên, trở thành đứng ở bên người nạ xỉ người kia. Ản xỉ thì là cười vui vẻ. Chật, hắn nhìn về hướng xỉn. Ta, Ản xỉ Phở Hút Mì Chát, lấy Vương quốc Mì Chát Quốc Vương 13 tên, ban cho ngươi danh dự bá tước vị trí. Ản xỉ tiến hành lên cuối cùng một hạng làm việc. Kể từ hôm nay, ngươi liền không còn chỉ là tử tước, mà là Vương quốc bá tước, thượng cấp quý tộc chân chính bước vào giới quý tộc thượng tầng. Hy vọng ngươi thiện đại Na Xi, si, cố gắng tiến bộ, nâng cao một bước." Bệ tử ba tước. Nói xong, An Xi si mới buông lỏng tay ra, lui xuống, đem sân bãi tặng cho xin cùng Na Xi. Si. Xin cùng Na Xi si lúc này mới rốt cục nhìn nhau cười một tiếng. Đặc biệt là Na Xi, si, trong mắt tức có vui vẻ, cũng có giải thoát. Bởi vì, nàng biết, chính mình rốt cục cáo biệt đi qua, không còn cần như quá khứ như vậy, tiếp tục trải qua buồn kẻ vô vị thời gian. Từ nay về sau, Nàng không cần lại vì đáp lại người khác chờ mong mà sống, càng không cần lại khổ cực như vậy che giấu mình. Mặc dù, hôm nay bất quá là đính hôn mà thôi, còn không có chính thức thành hôn, nhưng có vận mệnh thần chúc phúc nạ si lại dự cảm được, nhân sinh của mình, từ giờ khắc này bắt đầu, vừa rồi triệt để vì đó cải biến. Nghĩ tới đây, nạ si không khỏi nắm thật chặt xin tay. Xin cũng khó được không tiếp tục sái bảo, tựa như trong mắt thật chỉ còn lại có cái này mỹ lệ công chúa điện hạ một dạng, trên mặt đều là nụ cười ấm áp. Đồng nhiên, xỉn tựa như có thể nhìn thấy chính mình lần thứ nhất tại vương cung trước trên quảng trường nhìn thấy nạ xỉ quan cảnh. Khi đó nạ xỉ là xinh đẹp như vậy, như vậy nghiêm nghị, làm cho xỉn cũng vì đó thất thần, vì đó nín hơi. Chỉ là, chân chính để xỉn nhận thức đến nạ xỉ hay là cái kia tính quyết định một màn. Cho tới bây giờ, xỉn đều phảng phất có thể lờ mờ nghe được khi đó lời nói. Vì cái gì lại phát sinh phiền toái như vậy sự tình? Liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt sao? Lúc đầu mỗi ngày hành trình liền đã sắp xếp như vậy đấy, chẳng những phải mỗi ngày ra ngoài lộ mặt, còn muốn ứng phó những cái kia cầu hôn quý tộc, đều không có có thể chơi thời gian, thật vất vả gần nhất mới có thể tại trong vương đô đợi một hồi, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác lại phải phát sinh loại sự tình này quan thế giới đại sự. Thân đến cùng muốn nhìn ta làm bao nhiêu làm việc mới cam tâm. Ta không muốn làm việc a, Ta không muốn làm việc a, Ta nghĩ ra đi chơi á. Ta muốn ăn lý lịt một nhà kia cửa hàng món điểm tâm ngọt. Muốn ăn an ỉSis một nhà kia cửa hàng tiệc, không muốn một mực ăn trong vương cung lạnh rơi xử lý á. Ô ô ô. Vì vị ẩn tên ngu ngốc kia. Tại sao phải cho ta mang đến chuyện phiền phức? Những người này đến cùng dự định để cho ta thế nào thôi? Á a a. Thật là phiền phức a. Thật là phiền phức a. Hồi tưởng lại khi đó thanh âm, khi đó lời nói, cùng lúc kia nằm ở trên giường, liều mạng lăn lộn, không ngừng oán trách hiện trạng nạ si, xin nhịn, cười không được. Xin liên tiến tới nạ sĩ bên hai. Hiện tại ngươi còn cảm thấy gặp được ta là một chuyện rất phiền phức sao. Chẳng biết tại sao, xin hỏi như thế một vấn đề. Nạ sĩ tự hồ biết xin vấn đề này là do chỗ nào mà đến, giống như đồng dạng nhớ tới khi đó sự tình một dạng, nhìn về phía xin trong mắt tràn đầy tức giận. Bất quá. Gặp được ngươi, là đời ta may mắn nhất sự tình. Nạ sĩ tuân theo nội tâm của mình, mang theo xinh đẹp dáng tươi cười, mỗi chữ mỗi câu như vậy trả lời. Nụ cười kia. Lại là làm cho mọi người tại đây trở nên thất thần. Xin cũng nhịn không được hoảng hốt một chút, lập tức cười một tiếng. Nhìn thoáng qua xinh đẹp động lòng người nạ si, lại liếc mắt nhìn bốn phía không ngừng quăng tới ước ao ghen tị tầm mắt một đám con em quý tộc, xin nụ cười trên mặt đột nhiên làm hỏng. Sau đó, xin nắm nạ si tay đống nhiên dùng sức. a, Nạ si không khỏi kinh hô một tiếng, nào vào xin trong lực. Xin thì thuận tay ôm công chúa điện hạ này, chợt không chút do dự túi lầu xuống, cướp đi môi của nàng Soạt. Mọi người tại đây bỗng nhiên nghẹn ngào. Giang giác. Tất cả con em quý tộc lòng cót như pha lê giống như bỗng nhiên phá thoái. Cái. Vì vị ẩn, tì ơ, lũ mị giả cùng lỉ cả một nhóm bốn người thì làm chi kinh ngạc. Gia hỏa kia. E sẹt vỗ tay động tác trệ dưới, khuôn mặt tại quả quáp. Ngay cả ản xì nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Ngay ở đây mặt của mọi người, xin liền ôm hôn lấy vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, hướng thế nhân tuyên cáo, công chúa điện hạ này Đã về hắn tất cả. Nạ sĩ lúc này mới phản ứng lại, vừa tức vừa gấp. Có thể ngay sau đó, nạ sĩ thân thể cũng mềm nôn ra, duỗi ra hai tay, vòng lấy xìn cổ, nhắm mắt lại, đem chính mình toàn bộ đều giao phó cho xìn, mặc cho nó hành động. Cái này đồng dạng là tại tuyên cáo. Tuyên cáo chính mình đã trở thành nam nhân này vật sở hữu. Chính mình liền vì nó càng mến, vì đó mê muội, không phải là vì chính trị thông gia, càng không phải là vì còn lại cái gì suy tính cũng chỉ là đơn thuần yêu cái này bá đạo ôm hôn lấy nam nhân của nàng mà thôi. á á á. rốt cục trong chàng có người bị kích thích đến hỏng mất tại chỗ kêu thảm hôn mê. những người còn lại cũng đều có trước mắt mất đi, có chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy một trái tim trống rỗng trở nên hồn bay phách lạc. thực sự là cho dù là giấu ở chỗ tối nạ đủ lạ cũng vì đó dở khóc dở cười. còn lại chính là dìa từ vừa mới bắt đầu vẫn đều ở một bên yên lặng quan sát lấy. Lúc này nhìn xem không nổi ôm hôn đôi kia bích nhân, trong lòng tức có vui mừng, cũng có phức tạp. Jia điện hạ. San Ngải hoán dia một tiếng, nó nhìn xem xỉn cùng Na Xi si trong mắt cũng đầy là hâm mộ, tràn đầy hướng tới. Ta không sao. Jia lắc đầu, nói khẽ, Na Xi si rốt cuộc tìm được thuộc về mình hạnh phúc, tìm được thực tình yêu nàng, nàng cũng thực tình yêu người. Jia đã sẽ không lại cảm thấy ghen ghét. Nhưng là, vì thế cảm thấy hâm mộ, hay là biết Diệp Điện Hạ đã cùng nhà Lũ Sỉ cả giải trừ hôn ước, tiếp xuống cũng sẽ tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Sạn này làm hiểu rõ nhất Diệp, cách Diệp gần nhất người, tự nhiên biết Diệp trước đó buồn lần cùng tâm tình lúc này. Hy vọng đi, Diệp không có hướng đi qua như vậy biểu lộ đắng chát, mà là nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết, chính mình hay là giống như trước đó, so ra kém muội muội của mình. Cho dù cùng nhà Lũ Sỉ cả hôn ước giải trừ, làm vương thất công chúa, vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Nàng tiếp xuống cũng rất có thể hay là sẽ đi hướng chính trị thông ra kết quả, cùng mình không thích người kết hôn. Không có nã sĩ như thế địa vị đặc thủ, cũng không có xỉn như thế đặc biệt điều kiện, nàng có thể làm nhà làm chủ chuyện quyết định liền rất ít. Có thể chí ít, hiện tại, nàng đã sẽ không lại giống trước đó, như vậy không có hy vọng không phải. Có xét thấy đây, dĩa một bên cảm kích để cho mình đạt được hy vọng như thế xỉn, một bên nhịn không được nói một câu. Ta có một cái nguyện vọng, san nại. Dĩa liền đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nguyện vọng. Sàn bài đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chút minh bạch. Di liền tức vui vẻ, lại hoạt bát lên tiếng. Ta muốn đảm luận một lần yêu đương. Không cầu vanh vanh liệt liệt, cũng không cầu khắc khổ khắc sâu trong lòng, chỉ cầu chính mình có thể cùng một người như vậy gặp nhau. Sau đó, chính mình thực tình yêu hắn, hắn cũng thật lòng yêu mình. Dù là, cuối cùng, hai người không có cách nào tiến tới cùng nhau, cái kia cũng không cái gọi là. Đây chính là nàng, Di A đèo là nguyện vọng. Trường 449 cảm giác có chút khó a Một trận lễ đính hôn, ngay tại chủ gia vui vẻ, khách gia phần lớn cũng vì đó thất hồn lạc phách dưới tình huống, tiến nhập chúc mừng giai đoạn. Đạt được tất cả mọi người chúc phúc, về sau, xìn cùng nạ sỉ cần làm chính là rắc tay tại toàn bộ trong hội trường du tẩu một vòng, cùng tất cả có mặt người đánh lên một cái bắt chuyện. Thẳng thắn nói, đây là xìn không thích nhất khâu. Để hắn một mặt giả cười cùng những cái kia hoàn toàn không quen biết cái gọi là các quyền quý chào hỏi cái kia tại xỉn trong lòng phiền phức trên bảng xếp hạng, không thể nghi ngờ là đứng hàng đầu một sự kiện. Duy nhất niềm vui thú, khả năng chính là cùng một chút con em quý tộc trào hỏi thời điểm, có thể nhìn thấy trên mặt đối phương cái kia so với chính mình còn khó nhìn đến mức quá nhiều dáng tươi cười, lúc bắt tay cũng một bộ hận không thể đem bàn tay của mình cho bóc nát, lại hoàn toàn không dám dùng sức biệt khuất bộ dáng. Bộ dáng kia, không thể không nói, để xỉn vui vẻ thật lâu, cuối cùng ngược lại tìm được một chút niềm vui thú, để hắn không ngừng mang theo nạ si. Du tẩu tại những con em quý tộc kia trước mặt, một bên cười tủm tỉm chào hỏi, một bên khiêm tốn nói lên một câu sau này còn xin tiếp tục cùng hộ hai vợ chồng chúng ta lời nói, nhìn lại những con em quý tộc kia khó chịu đến thổ huyết dáng vẻ, khiến cho một cố cảm giác tiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Dùng một câu nói, đó chính là, ta liền thích xem các ngươi một bộ hận không thể đánh chết ta, cũng không dám động thủ bộ dáng. Chính là có chuyện như vậy. Ngay cả nạ sỉ cũng khó khăn đến một mực trên mặt mang dáng tươi cười, kéo xỉn cánh tay. Đi theo xin cùng một chỗ, nhắm mắt theo đuôi du tẩu toàn trường, hướng về những quyền quý kia chào hỏi. Cái kia trong ngày thường tuyệt đối nhìn không thấy xinh đẹp bộ dáng, quả thực làm cho người nóng mắt, lại làm lòng người đau nhức. Bởi vì, càng xem, những con em quý tộc kia thì càng nhận thức đến, vị này đệ nhất thiên hạ công chúa điện hạ danh hoa đã có chủ, không thuộc về mình. Loại cảm giác đau lòng kia, nếu là đổi lại những cái kia cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận hiện thực này, không bị trong nhà cho phép có mặt lần này lễ đính hôn con em quý tộc. Tuyệt đối đã triệt để báo nổi, nhịn không được đối với xỉn động thủ a. Đương nhiên, vẻn vẹn như vậy lúc giờ phút này mà nói, ở đây con em quý tộc bọn họ là không gì sánh được hối hận, chính mình không có giống những con em quý tộc kia mở dạng, không có mặt lần này lễ đính hôn. Ta tại sao lại muốn tới nơi này nhìn xem nữ thần của mình bị người đuổi đi? Ta là ăn no rồi không có chuyện làm sao? Chuyên môn tới đây bị kích thích. Một đám con em quý tộc bọn họ liền cùng nhau thổ huyết, Xin liền cực kỳ thuận lợi thu một đợt khắc khổ khắc sâu trong lòng cửu hận. Bất quá, xin cũng là không phải là không có thực tình chào hỏi thời điểm. Thì như đến xạ vũ bên kia lúc, xin là không chút kích thích hắn, còn hài lòng không. Xạ vũ điện hạ, xin mang theo nà xỉ si, hướng về vị hoàng tử điện hạ này cười tủm tỉm ở miệng. Gặp qua xạ vũ điện hạ, nà xỉ si cũng tạm thời hướng về xạ vũ lên tiếng chào hỏi, trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhu dáng tươi cười, nhưng không có tiến thêm một bước biểu hiện. Nhưng xạ vù hay là không chịu được ở trên thân nạ sỉ dừng lại một giây đồng hồ ánh mắt, nhìn xem vị này Mỹ lệ không gì sánh được vương quốc trí bảo, trong lòng thở dài. Lần nữa chúc mừng các ngươi, bệt khanh, nạ sỉ điện hạ. Xạ vù về lấy một câu nói như vậy, chợt nhìn về phía xỉn, thấp giọng nói, vô rèn bên kia đã rút khỏi vương đô, không có tham gia người lệ đính hôn, ta đã phái người để mắt tới hắn, đại khái tiếp qua không lâu liền có thể đọc thủ. Câu nói này... Chưa xin cùng ở một bên lẳng lặng chờ lấy dọc kẹt bên ngoài, liền chỉ có nạ xỉ có thể nghe thấy. Động thủ. Nạ xỉ nao nao nhưng không có nói cái gì. Thật sao? Xỉn cũng là bất động thanh sắc, nói, cần ta xuất thủ. Không, vẫn chưa tới cần khanh xuất thủ tình trạng. Xa vu lắc đầu, nhìn thẳng xỉn, nói, lần này xem như ta nhập đội, chờ giải quyết nhà lệ phì rụt về sau, lại mời khanh hợp tác với ta đi. Đi. Xỉn sảng khoái nói. Vậy ta liền chờ Điện Hạ tin tức tốt. Nói xong, xin mang theo nạ xì rời đi. Nạ xì lúc này mới lên tiếng. Các ngươi muốn đối với bổ rẻn lẹ phi ruột xuất thủ sao? Nạ xì nói khẽ, là bởi vì tỷ ơ. Công chúa Điện Hạ này, thật đúng là không phải bình thường ngại cảm. Xem như thế đi. Xin cũng không có dấu giếm ý tứ, một bên tiếp tục hướng phía trước đi, một bên như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này, giao cho Hoàng tử Điện Hạ kia chính mình đi giải quyết là được cũng là không tính lo lắng. nà xỉ nhìn xem xin bên mặt, nói, chỉ là không biết vì cái gì hắn muốn giúp ngươi đối phó nhà mình quý tộc. hiển nhiên, nà xỉ đã bắt đầu đoán lên xạ vũ dụng ý. dù sao, tại lần trước trong quyết đấu, xạ vũ biểu hiện đã khiến cho mỉ chặt vương thất chú ý. nà xỉ cũng có chút để ý hoàng tử điện hạ kia, tựa hồ là đang lo lắng xỉn sẽ đạo của hắn a. yên tâm đi. Xin méo méo nà xỉ tay, nói, ta có chừng mực. nghe vậy. Nạ sĩ mặc dù còn có chút để ý, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, không có lại tiến hành hỏi thăm. Đang sau, xin cùng nạ sĩ còn hướng rủ lễ chăm chú lên tiếng chào hỏi. Cảm tạ ngươi đến đây, giáo hoàng bệ hạ. Xin hướng về cái này giác quan không tính rất kém cỏi giáo hoàng túi đầu thi lễ một cái. Cảm tạ ngài đến đây. Nạ sĩ thì lại lấy kính ngữ lên tiếng. Có thể có mặt hai vị lễ đính hôn, là vinh hạnh của ta. Rủ lễ một mặt hòa ái. Giống như là nhìn xem cháu của mình, cháu gái một dạng, nói: "Hai vị đều là ta nhân tộc bên trong người ưu tú nhất mới, ta rất chờ mong tương lai của các người, thần cũng nhất định đang chú ý các người, hy vọng các ngươi sau này có thể không ngừng cố gắng, trở thành nhân tộc trụ cột." Nói: "Dụ lệ con hướng về xin cùng nạ xỉ làm một cái chúc phúc thủ thế." Xin cùng nạ xỉ chịu đựng được, trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng thì là không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ. Con trụ của đâu? Ta hiện tại cùng ma tộc quan hệ so cùng nhân tộc quan hệ tốt nhiều, hy vọng các ngươi về sau đừng lo lắng ta sẽ diệt nhân tộc mới tốt. Đây là xin ý nghĩ. Ta đã không muốn cố gắng. Đây là nạ xỉ ý nghĩ. Tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, dũ lệ giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đối với xin nói một câu. Nói đến, Bệ Khanh còn có một lần tiến vào ta trong thần điện điện cơ hội, đến nay đều chưa từng có đi thôi. Dũ lệ lời nói, để xin nao nao, chợt cũng là nghĩ tới. Đó là tại thảo phạt cựu ma tộc phái sát lục giả phái phiệt về sau, đi vào vương đô yết kiến lúc, thần điện cho phần thưởng của mình. Bởi vì sát lục giả phái phiệt tại vương đô muốn làm gì thì làm quan hệ, lúc ấy, thần nhân ma tam tộc liền đều đang chăm chú chuyện này, cũng chuẩn bị đối với thảo phạt sát lục giả phái phiệt xin cộng đồng tiến hành ban thưởng. Nhân tộc phương diện là do ản xí đại biểu vương quốc, cho phép xin tiến vào vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khô tiến hành trong vòng một tháng học tập. Ma tộc phương diện là do giả xin tạ tiến hành đại biểu. Đem một cây đẳng cấp cao nhất ma trượng đưa cho xỉn, để xỉn dùng để bố trí nhà biệt thuật hệ thống phòng vệ. Lập tức chính là thần tộc, do thần điện tiến hành đại biểu, cho xỉn một lần tiến vào nội điện cơ hội. Đáng tiếc, xỉn quên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần điện nội điện bên trong có cái gì sao? Xỉn không biết chuyện này, cho nên không chút để bụng, đến mức đều quên lãng. Cho tới bây giờ, bị du lệ nhắc lên chuyện này, xỉn mới nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, bên cạnh nạ xỉ hơi kinh ngạc. Ngươi còn không có từng tiến vào nội điện sao? Nạ sĩ một bộ ngươi bỏ qua mấy ước biểu lộ. Nội điện đến cùng có cái gì? Xin tò mò. Nạ sĩ cũng biết, xin mới đi đến thế giới này không đến bao lâu, đối với rất nhiều bí ẩn đều không phải là hiểu rất rõ. Cho nên, nạ sĩ hướng về xin giải thích đứng lên. Đó là chỉ có tại thần điện tổng điện, cũng chính là tại vương quốc Mỹ chặt vương đô nơi này trong thần điện mới có một tòa điện trong điện, nghe nói là trí cao thần Mỹ chế tạo ra, dùng để tăng lên nhân tộc thực lực. Đối kháng ma tộc sử dụng bảo vật. Nạ si giải thích, để xin kinh ngạc. Có thể tăng lên nhân tộc thực lực bảo vật. Xin nhìn về hướng du lệ. Du lệ mỉm cười. Đó là thần ban cho chúng ta nhân tộc bảo vật. Từ xưa đến nay vẫn luôn do thần điện tiến hành quản lý cùng bảo hộ. Du lệ liền cũng giải thích đứng lên, nói, tác dụng của nó rất đơn giản. Chính là có thể làm cho tiến vào bên trong người cùng thế giới chi lý trực tiếp tiến hành kết nối. Từ đó cảm nhận được lý tồn tại, cùng lý tiến hành gần nhất khoảng cách tiếp xúc Nạ sĩ nhận lấy dù lệ, cùng lý tiến hành tiếp xúc về sau, chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều ngày xưa không có cảm nộ, trực tiếp thăm dò với bản thân hết thảy, thậm chí là trực tiếp thăm dò đến toàn bộ thế giới. Nạ sĩ chân thành nói, trải qua dạng này cảm nộ về sau, tiến vào nội điện người đều sẽ coi trưởng thành, có là tăng lên đẳng cấp, có là tập được còn không có tập được kỹ năng, thậm chí có còn đã thức tỉnh kỹ năng độc hưu, là phi thường chân quý, cả đời đều chỉ có một lần cơ hội. Nghe được câu này, xin tâm động. Nguyên lai, like, chính mình thế mà còn có được quý giá như vậy một cái cơ hội sao? Trước đó thật sự chính là sai ước ca. Đặc biệt là dù lệ còn cường điệu một câu. Nhân tộc rất nhiều cường giả đều là khi tiến vào nội điện về sau thu được phi phàm càng ngộ, đột phá di vãng cực hạng, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, tỉ như cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nhà éo bền gia chủ, bên cạnh bệ hạ kỵ sĩ, vương quốc mạnh nhất tồn tại, ạ lì đi ạ các hạng. Hắn chính là khi tiến vào nội điện về sau mới từ đẳng cấp 89 đột phá đến đẳng cấp 90, nhất cử trở thành truyền kỳ cấp cường giả. Bởi vậy, có thể tiến vào nội điện cơ hội, đối với cả nhân tộc tới nói đều vô cùng khó được lại chân quý, không có ai sẽ không thèm để ý. Xin nếu là biết chuyện này, đoán chừng đã sớm đi qua. Nhưng cái này có lẽ cũng có thể xem như một kiện chuyện may mắn. Tiến vào nội điện cơ hội chỉ có một lần, mặc dù có lần thứ hai cơ hội. Đi vào về sau đều không có biện pháp lại tiếp tục tiếp xúc đến lý Cho nên rất nhiều người đều là tại cảm thấy thực lực không cách nào tiến bộ Đã tới bình cảnh cùng tức hạn Mới có thể đi đến như thế một chuyến Ở nơi đó tìm kiếm siêu việt cùng đột phá Nạ sĩ nói như vậy ngươi nếu còn chưa có đi Vậy cũng có thể cân nhắc đem cái này cơ hội bảo lưu lại đến Chờ sau này thực lực tiến bộ chậm chạp Sẽ đi qua thử một chút Kỳ thật, nạ sĩ chính là như vậy Nàng tự nhiên có tiến vào nội điện cơ hội Nhưng đến nay đều không có đi qua. Xin nhẹ gật đầu, đem chuyện này ghi xuống. Chỉ là, thực lực của mình tiến bộ có khả năng chậm chạp sao. Cảm giác có chút khó à. Trưng 450 người bình thường có thể chịu không được quá nhiều. Đang sau, xin lại tới một cái góc, cùng đợi ở chỗ này người lên tiếng chào hỏi. Không có cách nào. Đợi ở chỗ này người, là xin người quen. Người là. Nạ sỉ theo xin cùng một chỗ tới gần nơi này, sau đó mới nhìn rõ đợi ở chỗ này người toàn cảnh. Con ngươi vì đó co rụt lại. Xin lại là một mặt điểm nhiên như không có việc gì, nhẹ nhàng nói một câu. Quả nhiên chính mình chạy tới, ta liền biết các ngươi sẽ không thành thành thật thật đợi trong nhà. Xin nói chuyện đối tượng, chính là hai cái giống nhau như lúc lại một cái ăn mặc giống thiên kim đại tiểu thư, một cái ăn mặc giống tùy tùng nữ buộc, tựa như đồng bào tỷ muội thiếu nữ bình thường. Thinh linh, chính là lẹ si ạ cùng là si ạ. Chúc mừng các ngươi đính hôn, xin tiên sinh, nạ si điện hạ Là sì ạ bình tĩnh xoay người hành lễ. Ai nha, bị phát hiện. Lệ sì ạ thì bưng một bàn xử lý, trực tiếp ngồi ở trên bàn, ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm ăn, trên mặt thì tràn đầy ý cười. Thế nhưng là tất cả mọi người ở đây nhưng không có một cái phát hiện Lệ sì ạ cùng Lệ sì ạ tồn tại, thậm chí phảng phất không ý thức được cái này góc nhỏ đồng dạng, không có một cái nào tới gần nơi này. Sở dĩ có thể như vậy, lý do rất đơn giản. Thi triển nhận biết ảnh hưởng ma pháp sao? Nạ sì kiệm phản ứng. Đúng thế. Lexia liền thi triển nhận biết ảnh hưởng ma pháp, ảnh hưởng tới người khác đối với các nàng tồn tại chính xác nhận biết, dẫn đến người khác hoàn toàn không ý thức được các nàng tồn tại, mới vừa rồi không có tới gần nơi này hẻo lánh. Ma pháp này, lúc trước, tại rẽ mì gần thời điểm, Lexia cũng thi triển qua. Chính là tại dưới tình huống như vậy, Lexia gặp được xỉn, từ đó chú ý tới xỉn, cùng xin nhận biết. Có được ma pháp kháng tính kỹ năng xỉn đối với loại ảnh hưởng này tự thân nhận biết ma pháp tự nhiên là có được sức đề kháng cho nên, xin đã sớm phát hiện lẹt xì ạ cùng lạ xì ạ tồn tại, không giống trong tràng những người khác, hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Không, e xét cùng lý lít khẳng định là phát hiện lẹt xì ạ cùng lạ xì ạ tồn tại. Chỉ bất quá, trừ e xét cùng lý lít bên ngoài, những người còn lại liền triệt để bị lẹt xì ạ nhận biết ảnh hưởng ma pháp cho ảnh hưởng, ngay cả dọc kẹt như thế truyền kỳ cấp cường giả đều không ngoại lệ, khiến cho người có thể nhìn ra đại tiểu thư này ma pháp đến tột cùng đến cỡ nào cường lực. La biết chính xác. Đây là bởi vì Lexia si có được cùng ma pháp có liên quan kỹ năng độc hữu quan hệ. Nàng kỹ năng độc hữu liền đối với ma pháp uy lực, hiệu quả các loại đều có chỗ tăng phúc, thậm chí có thể cho nàng sử dụng tự thân không có tập được ma pháp, ngay cả ma pháp chú ngữ vịnh sướng đều có thể bỏ qua, có thể thấy được cái này kỹ năng độc hữu cường lực. Nhưng là, ngươi thật đúng là dám chạy đến loại địa phương này tới. Xin tức giận, liền không sợ vạn nhất bị phát hiện, trực tiếp tại chỗ xong đời sao. Phải biết. Nha đầu này thế nhưng là đã từng cựu ma tộc phái, 10 năm trước cùng sát lục giả phái việt cùng một chỗ chui vào vương đô, thậm chí là chui vào vương cung, đem trong vương cung một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật cho đánh các người. Vương quốc vì thế truy nã nàng dòng dã 10 năm, lại bởi vì kiên kỵ trong tay nó vật phẩm kia mà không có đối với nàng trắng trận xúc tu, nhưng nếu như bị đám người phát hiện, gia hỏa này lại dám lén lút tiến vào vương cung, vậy lần này, nàng tuyệt đối sẽ lọt vào nghiêm trọng nhất truy sát. Điểm này, từ nạ sĩ trầm mặc lại, Ánh mắt lại thật chặt chằm chằm trên người Lệ Si sì A biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Hiển nhiên Nà Si sì đã nhận ra Lệ Si sì A thân phận, sắp nhập sinh địch ý. Lệ Si sì A tự nhiên đã nhận ra. Ta nói, công chúa điện hạ, có thể đừng như vậy hung nhìn ta chằm chằm sao? Lệ Si sì A bất đắc dĩ nói, ta chính là cảm thấy nhàm chán, cho nên mang theo chính mình nữ buộc tiến đến lăn lộn ít đồ ăn mà thôi, không có ý định làm cái gì a. Thật sao? Nà Si sì ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng ngươi xuất hiện ở đây. Đối với chúng ta Vương thất tới nói, cũng đã là mười phần khiêu khích. Vương cung lại một lần bị mười năm trước tặc nhân cho lặng yên không tiếng động sầm lấn, đây đã là quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề, không trách nạ sỉ sẽ vì này sinh ra đỉnh ý. Xem ra công chúa Điện Hạ rất không thích ta đây. Lẹ sỉ ạ lông mày nhíu lại, đột nhiên cười nói, chẳng lẽ Điện Hạ muốn ở chỗ này đem ta cầm xuống sao? Có chút nghĩ. Nạ sỉ ăn ngay nói thật, phi thường thản nhiên nói, chỉ tiếc, ta vô cùng rõ ràng, muốn tóm lấy ngươi bằng năng lực của ta trước mắt còn làm không được. Lẹ xì ạ có được không gian hệ ma pháp sự tình, đối với nạ xì người cấp độ này mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, nạ xì rất rõ ràng, chính mình có lẽ mạnh hơn lẹ xì ạ, nhưng nếu là lẹ xì ạ chỉ muốn chạy trốn, trên đời này, trừ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp độ kia người bên ngoài, hẳn là liền không có người có thể bắt lấy nàng. Không, có lẽ ngay cả tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp độ tồn tại đều rất khó bắt lấy nàng. Dù sao, Lẹ sỉ ạ không gian ma pháp tạo nghệ phi thường cao, bản thân ma pháp kỹ năng đẳng cấp liền không thấp, lại thêm kỹ năng độc hữu tăng phúc cường hóa, đoán chừng, tìm khắp thần nhân ma tâm giới, đều tìm không ra một cái không gian ma pháp tạo nghệ cao hơn nàng người tới. Có xét thấy đây, nạ sỉ không có lựa chọn động thủ. Đặc biệt là hôm nay cuộc sống như vậy, nạ sỉ cũng không muốn động thủ. Chỉ là, người cùng nàng quan hệ tốt giống rất không tệ a, Nạ sỉ lườm xin một chút kéo cánh tay của hắn tay bất tri bất giác di động đến cái hông của hắn. Chỉ, chỉ là nhận biết mà thôi nha. Cảm nhận được nạ sĩ động tác, xin cười lớn lên, tranh thủ thời gian kéo căng bên hông thịt. Chính mình kháng tính kỹ năng đối với công chúa điện hạ này hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên, xin cũng không có cảm thấy nạ sĩ không phá được chính mình phòng. Vì mình eo nhục khảo lo, lúc này xếp hàng phải mình sắc một chút mới được. Nhưng mà, không biết có phải hay không là vì trả thù nạ sĩ vừa mới nhầm vào. Lẹ ạ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên khoác lên xỉn mặt khác một cánh tay. Chúng ta quan hệ có thể không chỉ riêng chỉ là nhận biết mà thôi. Lẹ ạ phảng phất mặt mày ngậm xuân một dạng, một bên nhìn xem xỉn, một bên thâm tình đưa tình mà nói, ngươi đã sớm đi qua nhà ta, ta hiện tại cũng đã sớm cùng ngươi ở tại chung một mái nhà, quan hệ khá tốt, đúng không? Trong chốc nhóng này, xỉn minh sắc cảm thấy, cái kia sở lên bên hông mình tay bỗng nhiên biến gấp, nắm chặt một khối thịt mềm. Xỉn sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian tại cái tay kia không dùng lực trước đó, lập tức đem lẻ xì ạ cho đẩy ra. Đây là mặt khác giá tiền. Phi, ta lúc nào quan hệ với ngươi trở nên rất khá. Xin kèm chút không có đem xe này cho mở lệnh. Lẻ xì ạ lại không có chút nào để ý, ngược lại ôm lấy một bên lẻ xì ạ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lẻ xì ạ đối với lẻ xì ạ nói, đúng không? Lẻ xì ạ. Ngay vậy, xin còn chưa kịp phản bác, lẻ xì ạ liền mở miệng. Ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. La Sĩ si A thản nhiên nói, có đại tiểu thư hỗ trợ chia sẻ, công chúa điện hạ cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Không phải vậy, lấy xỉn tiên sinh kích thước, người bình thường có thể chịu không được quá nhiều. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Xỉn trực tiếp thổ huyết. Ai? La Sĩ si A nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Nạ Sĩ si vì đó trầm mặc, kém chút bị mở lệch xe, lập tức vọt lên. Nhưng xin biết, con đường này phía trước sẽ là một con đường chết. Nói cách khác, muốn lật xe. Thế là, xìn tranh thủ thời gian thuần thục phát ra tiếng. Chúng ta phải đi cùng người khác chào hỏi, các ngươi tự tiện đi, ăn hết mình, cứ việc uống, không có quan hệ. Nói xong, xìn quăng lên nạ xì, co cẳng liền chạy. Chờ, chờ một chút. Ngươi tên hốn đản đối với nạ xì ạ làm cái gì? Lẹ xì ạ tức hồn hển thanh âm liền từ phía sau truyền đến, lại không có thể làm cho xìn quay đầu. Nhìn kỹ. Lạ xì à, tựa hồ kéo lại dự định lao ra lẹt xì à tay. Một mặt bình tĩnh khuyên can, nữ mục này sẽ không phải là cố ý à? Xin nhịn không được nghĩ như vậy. Thẳng đến trở về về sau, đem chuyện này giải thích cho ta rõ ràng. Một cái ác quỷ giống như thanh âm tại xỉn vang lên bên hai là xỉn khoe miệng co giật, khóc không ra nước mắt. Thật tình không biết, nà xì cũng đang nhìn xỉn, trong lòng một trận phức tạp. Tuy nói. Nà xì si không phải rất phản đối xình tương lai cưới phòng bên, nhưng này cũng phải nhìn một chút đối phương là ai à. Lê xì si à cùng là xì si ạ thân phận, quả thực là có chút đặc thù. Các nàng đặc thù đến, mặc kệ là nhân tộc, thần tộc hay là ma tộc, cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Kết quả, tam tộc chỉ có thể ăn ý không nhìn các nàng, mặc cho các nàng lời đầu tiên do hoạt động. Nếu không, Lê xì si à đánh cắp đồ vật là trọng yếu như vậy, vì sao mặc kệ là ẹ xét, ả mạ hay là vương quốc? cuối cùng cũng không dám tùy tiện động nàng đâu, cũng là bởi vì lẹt xì ạ chính mình cũng rất đặc thù, lấy đi món đồ kia về sau trở nên càng thêm đặc thù mà thôi. Mọi người thậm chí cũng không quá muốn tại lẹt xì ạ trước mặt nhất lên món đồ kia. Na xỉ cũng như vậy, nói là nói muốn bắt lấy lẹt xì ạ, kỳ thật cũng chính là muốn gõ một chút đối phương, làm cho đối phương đừng quá mức. Đem vương cung coi là muốn đến thì đến địa phương thôi. Hiện tại, Na xỉ thì là lo lắng, xin cùng lẹt xì ạ cùng là xỉ ạ cách gần như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Cố gắng, xin đã bởi vì việc này, tiến nhập thần ma hai tộc tầm mắt, cái kia cũng nói không chừng. Xem ra, đến tìm thời gian nhắc nhở một chút hắn. Nạ sĩ nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn nhìn thấy người yêu của mình đần độn đi đụng vào một chút không nên đụng cấm kỵ, cuối cùng biến thành tam tộc cùng chung định nhân. Đương nhiên, cân nhắc đến xin thân phận, hai người kia đợi ở bên cạnh hắn, ngược lại là nhất làm cho người yên tâm. Nạ sĩ nghĩ như vậy, Dạng này nạ sỉ cũng không biết, một bên, nạ đù là một mực yên lặng nhìn xem tràng cảnh này, thán lên khí. Để dũng giả tiếp xúc đôi tỷ mội kia, cũng không biết có tính không một chuyện tốt. Nạ đù là trong lòng dù sao cũng hơi ưu sầu. Có thể một giây sau, nạ đù là đột nhiên thần sắc chấn động, ngẩng đầu lên. Đây là, nạ đù là giống như cảm giác được cái gì, ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trong hội trường, chính lôi kéo lì lì tay, một mặt không thú vị ẹ e sẹt cũng đống nhiên ngẩng đầu lên. loại cảm giác này ẹ xét sắc mặt ngưng tụ, trong mắt đúng là lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Ngay cả lý lịt đều có cảm giác mà kinh đồng dạng, dùng sức quay đầu, nhìn về hướng cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức bước vào vương trong sảnh. Nó dáng người, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Trưng 451 đó là một loại thực vật. Trong chấp nhóm này, toàn bộ vương sảnh đều đột nhiên lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh, đã không còn bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Tất cả mọi người liền đều phúc trí tâm linh một dạng, như có thần dẫn đồng dạng, tại tự nhiên mà vậy ở giữa, giống như bị vô ý thức dắt đến cái kia đạo xuất hiện ở nơi này thân ảnh trên thân. Ngay sau đó, ở đây vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia, đó là, trước một giây còn tại cùng người bắt chuyện bên trong án si mất tiếng. Cái gì? Vì vị ẩn, lũ mị giả cùng lì ca một đoàn người đồng dạng hô hấp trì trệ, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy nhất là tỷ ơ. Sau mặt nạ mặt đôi mắt đều đang rung động. Ngay cả Sa Vũ, Rocket, Jia, San Ngải bọn người xa vào đến trong ngốc trệ. Phúc đang chất vấn lấy Lạp Sỉ ạ, dự định hỏi rõ ràng nó cùng Sỉ đến tụt cùng phát sinh qua cái gì Lạp Sỉ ạ cũng là nhịn không được chấn động trong lòng, phun ra trong miệng lưu lại đồ ăn. Những người ở chỗ này liền cũng giống như dạng này, hoặc là ngốc trệ, hoặc là nghẹn nào, đến mức hiện trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả nạ sĩ đều chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng đạo thân ảnh kia. Chợt đôi mắt run lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thế nào? ngươi ở chỗ này bên trong, chỉ có xin là mở mịt. Hắn tự nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia đến. Đạo thân ảnh kia tựa như là có không phải tầm thường cảm giác tồn tại cùng lực ảnh hưởng một dạng, để xin ánh mắt cơ hồ là tự nhiên mà vậy bị dẫn dắt đến nàng trên thân, phát hiện nàng tồn tại. Thẳng thắn nói, vừa phát hiện sự tồn tại của đối phương lúc, xin chính mình cũng không chịu được bị chấn một cái. Không vì cái gì khác vẹn vẹn bởi vì đối phương tướng mạo thực sự quá xuất chúng, Tóc tuyết như thác nước, da thịt giống như xương, dáng người huyền chuyển, khí chất bất phàm. tại thế gian này có thể nghĩ tới ca ngợi chi tử, liền đều có thể sử dụng tại trên người của đối phương. Loại Mỹ lệ kia, không giống nả xỉ như vậy rung động lòng người, cũng không giống nỉ ẹn như vậy thánh khiết duy Mỹ, lại có thể xương bằng quan, không mang theo một chút tì vết. Đương nhiên, nếu như chỉ là tướng mạo không tầm thường mà nói, còn không đến mức để xỉn trong lòng chấn động. Chân chính để xỉn trong lòng chấn động nguyên nhân ở chỗ, tại trên người của đối phương, hắn đúng là cảm nhận được một cỗ sâu không thấy đáy cường đại. Đây không phải là chỉ ma lực đến cỡ nào khổng lồ, cũng không là chỉ khí tức đáng sợ bao nhiêu, mà là một loại đối phương tồn tại ở nơi đó, hết thể liền đều sẽ bị nó nắm ở trong tay cường đại. Loại kia cường đại, cho xỉn cảm giác là trước nay chưa có. Bởi vì, đây là xình lần thứ nhất sinh ra một loại ý nghĩ. Đó chính là, không cách nào địch nổi. Cũng không cách nào địch nổi. Không phải không chiến thắng được đối phương đơn giản như vậy, mà là không nên cùng đối phương là địch, không nên cùng đối phương làm ác. Loại cảm giác này xuất hiện, mới là để xỉn trong lòng vì thế mà chấn động nguyên nhân chỗ. Chính là bởi vì dạng này, xin mới có thể cảm thấy mở mịn. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đỉnh. Sau đó, ngài, ngài là, trong vương sảnh, một thanh âm rốt cục vang lên. Đó là dù lệ phát ra thanh âm. Vị này thần điện giáo hoàng, địa vị áp đảo một nước chi vương phía trên, tại nhân tộc có cơ hội không thể địch nổi quyền thế lão nhân, lúc này thế mà kích động. Kích động đến hai tay, hai chân đều đang run rẩy Không, không chỉ có là giáo hoàng mà thôi. Chỉ gặp, bao quát giáo hoàng ở bên trong, tất cả thần chức giả đều tại kích động, đều đang run rẩy để nhân tộc các quốc gia các quyền quý cũng là trong lòng chấn động lên. Trong bọn họ, có rất nhiều người đều chưa từng gặp qua đạo thân ảnh kia. Trong bọn họ, có chín thành chín trở lên người theo lý tới nói không nên nhận biết nàng. Thế nhưng là, khi nàng xuất hiện ở đây lúc, mọi người hay là cực kỳ thuận lợi đem nàng nhận ra được. Đó cũng là đương nhiên. Bởi vì, nàng chính là người chỉ dẫn loại trưởng thành, vì nhân loại chiếu sáng con đường, cho tới nay đều che chở lấy nhân loại, bảo vệ lấy nhân loại, che chở lấy nhân loại, bảo hộ lấy nhân loại vĩ đại nhất nữ thần. Tên của nàng bình thường đều sẽ bị ghi tạc thần tộc lịch sử phía trước nhất. Nàng tượng thần vẫn luôn tỏa lạc ở thế giới các quốc gia trong thần điện, bị người cung phụng cùng tín ngưỡng. Trên thế giới này, không biết nàng người là không tồn tại. Đúng. Dù lễ liền cái thứ nhất quỳ dạp xuống đất, thành tín túi thấp đầu xuống. Và anh. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn trường tất cả mọi người phản ứng lại, cũng tại một trận hành động bên trong, cùng nhau quỳ xuống. Bao quát tàn si, bao quát xa vũ, bao quát rìa, bao quát vị vị ẩn, tỷ ơ, lục mi ra cùng lì cả một nhóm bốn người. Thậm chí, ngay cả nạ xi si đều quỳ xuống. Toàn bộ vương sảnh bên trong, cuối cùng, chỉ còn lại có xỉn, ẹ xét cùng lý lịt ba người không có quỳ xuống, những người còn lại liền toàn diện đều quỳ dạp trên đất. Sau đó, bái kiến lì đạt nữ thần. Du lệ cao giọng sướng hô. Bái kiến lì đạt nữ thần. Tất cả mọi người ở đây cũng đều chỉnh chỉnh tề tề lên tiếng. Lì đạt. Xỉn trong lòng lần nữa chấn động. Cái tên này, hắn không có khả năng không biết. Nàng là Tam đại nữ thần đứng đầu, trừ trí cao thần Nis bên ngoài. Hiện nay thần tộc đúng nghĩa đỉnh điểm. Nàng là tam giới trí cường giả, áp đảo ma nhân phía trên, gần với trí cao thần Nis cùng ma vương cờ lạ tỷ sẽ tồn tại. Nghe nói, tại cái này tên làm Nis bộ tẻn sở trong thế giới, trừ thân là chân chính thần Nis cùng chân chính ma cờ lạ tỷ sẽ bên ngoài, vị nữ thần này chính là trước hết nhất sinh ra người. Nếu như nói, Nis cùng cờ lạ tỷ sẽ đều là sinh ra ở thế giới trước đó nhân vật nói như vậy. Ở thế giới bị toàn năng nữ thần nị sáng tạo ra đến về sau, vị nữ thần này liền theo sát lấy được sáng tạo đi ra, chính là chân chính ý tứ đúng như tên gọi, trên đời bàn sơ sinh mạng thể. Ti trưởng vận mệnh, chấp trưởng vận mệnh, khống chế vận mệnh, dẫn đạo thế nhân thần tộc cường đại nhất nữ thần, lì đạt. Vị này trong truyền thuyết vận mệnh nữ thần, rốt cục xuất hiện ở nơi này. Sau đó, để mắt tới xỉn, ngươi chính là xỉn biệt sao? Thanh âm thanh lãnh, từ vị này trí cường nữ thần trong miệng vang vọng. Thanh âm kia, lạnh nhạt giống như băng, băng hàn giống như sắc bén ruệ khí. Không thể nghi ngờ, đó là thần thanh âm. Mặc dù không cao cao tại thượng, mặc dù không duy ngã độc tôn, lại phảng phất tại đem thần uy như ngục bốn chữ này cho thuyết minh đi ra một dạng, bệ nghệ, nguy nga. Xin liền cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở tác dụng tại trên người mình. Nhưng là, ngay sau đó, một cỗ lớn lao lực lượng liền từ nó thể nội bắn ra đi ra, đem cô áp lực này cho hoàn toàn dày xéo đi qua. A. Lý Đạt giống như đã nhận ra cái gì, nhẹ nghi lên tiếng. Xin lại là cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, chợt biến sắc, nhìn về phía Lý Đạt biểu lộ bắt đầu trở nên bất thiện đứng lên. Mặc dù không biết vị nữ thần này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng hắn biết, đối phương là hướng về phía chính mình tới. Mà thể nội tán phát ra nguồn lực lượng kia, thì để Sĩn Dọn Sạch vừa mới loại kia không thể địch nổi cảm giác bất lực, làm cho hắn chừng mắt về phía đối phương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thế là, xin đứng dậy. Ta là Sĩn Xin như là không cam lòng yếu thế một dạng, thanh âm mạnh mà hữu lực mà nói, "Xin hỏi có gì muốn làm?" Cái kia tràn ngập phản nghịch biểu lộ cùng ngữ khí, làm cho kiện phản ứng mọi người tại đây toàn diện ngây ngẩn cả người. "Xin." Na Xí không chịu được vươn tay, lôi kéo xỉn ống tay áo. "Có thể xin lại không quan tâm, chỉ là trừng mắt đối phương, thần sắc cực kỳ khó chịu. Bộ dáng kia rơi vào mọi người ở đây trong mắt, có lẽ lớn vô cùng nghịch không nói. Tiểu tử kia chỉ có e dè hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản ngưng trọng biểu lộ trở nên vui vẻ. Nguy rồi. Nút trong bóng tối nã đủ lạt thì là trong lòng thầm hô một tiếng, tựa hồ đoán được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Tại mọi người nhìn soi mói, ly đặt liền trầm mặc, lập tức nâng lên bộ pháp, hướng xỉn vị trí đi đến. Làm cho người áp lực hít thở không thông, tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người ở đây toàn diện đều nín thở, muốn nói chút gì, lại không biện pháp mở miệng, làm cho không ít người đều nóng nảy. Nhất là vì vị ẩn, tì ơ Ngụy Ca, giữa cùng Lẹt xì a bọn người, nhìn xem lì đặt từng bước từng bước tiếp cận sỉn vị trí, trong lòng sốt ruột không thôi. Đối mặt thế gian mạnh nhất thần, hiện nay tồn tại đáng sợ nhất, xin đúng là bất kính như thế, mọi người đã có thể dự liệu được đằng sau sẽ phát sinh như thế nào thảm trạng. Duy chỉ có nạ xỉ cùng nạ đủ lạ, cơ hồ là không hẹn mà cùng lên tiếng. Chờ. Hai người liền vội vàng muốn nói chút gì. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Ngay tại xin đồng dạng vì đó nín hơi, nhưng trong lòng quyết tâm chuẩn bị tại đối phương đối với mình động thủ đồng thời liều mạng thời điểm. Ngoài ý muốn, phát sinh. Đùng. Một tiếng vang nhỏ bên trong, Phảng Phất mang theo thiên địa chi thế hướng xỉn phương hướng đi tới Lỷ Đặt thân hình liền sai lệch. Không sai. Sai lệch. Bởi vì, chân trái của nàng đạp phải nàng chân phải. A. Một tiếng kinh hô vang lên. Bảnh. Một tiếng vang trầm theo sát phía sau. Đau quá. Một tiếng kêu đau đi theo vang lên. Sau đó Liền không có sau đó. Xin ngây người. Du lệ ngây người. Ản si ngây người. Vì vị ẩn trở ở nơi trốn có người, đồng dạng đều ngây người. Ta liền biết. Chỉ có nạ si, nạ đụ là cùng ẹ xẹt ba người nhau nhau cũng không khỏi tự chủ nói thầm một tiếng, đồng thời che mặt mình. Vương sảnh bên trong, lần thứ ba yên tĩnh, cứ như vậy tràn ngập ra. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn ngã xuống đất trên mặt, toàn bộ mặt đều nện ở trên sàn nhà ly đát, khuôn mặt không ngừng run rẩy Ô ô ô. Đau quá. Lì đặt lúc này mới chống lên thân thể, lại là bưng bít lấy mình bị đâm đến đỏ bừng cái mũi, hai mắt lưng trọng. Tiến tĩnh. trầm mặc. Không nói gì. Ngạc nhiên. Mọi việc như thế cảm xúc, ngay tại trong lòng của tất cả mọi người hiện hiện. Nhất là nhìn thấy lì đặt dự định chống lên thân thể, lại là bàn tay trượt đi, phát ra tiếng thứ hai kinh hồn nện ở trên mặt đất quan cảnh. Mọi người tại đây giống như không đành lòng nhìn thấy một màn kia một dạng. Không hẹn mà cũng có như vậy trong nháy mắt quay mặt chỗ khác, phảng phất bị đau giống như. Khó nói nên lời tĩnh mịch liền tiếp tục lan tràn. Đau quá. Ly đặt lần thứ hai chống lên thân thể, bụng mặt, lệ bông bông đứng lên, một bộ triệu thiên đại hủy khuất bộ dáng cũng bắt đầu khóc thầm đi lên. Lần này, đổi lại khó nói nên lời cảm xúc tại mọi người trong lòng tràn ngập Xin cũng giống như vậy. Mặt của hắn liền hoàn toàn cứng đờ. Trong lòng, chỉ có một chữ muốn biểu đạt. Thảo. Đó là một loại thực vật. Trưng tháng tư năm 5, 5 2 lại thêm ta thì như thế nào đâu. Trưng tháng tư năm 5, 5 2 lại thêm ta thì như thế nào đâu. Trang ngập tại vương sảnh bên trong nặng nề áp lực, ngay một khắc này bên trong, không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người nhìn xem nước mắt dưng dưng bụ mặt lì đạt, tâm tình trong lòng chi phức tạp, có thể nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ có thể vội vàng túi đầu xuống, tiếp tục giả vờ làm rất thành tín bộ dáng. Chỉ có nạ si, cười khổ một tiếng về sau, liền vội vàng tiến lên. Đem lì đặt cho đỡ lên. Lì đặt đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nạ si liền nhìn như rất bất đắc dĩ lên tiếng. Lì đặt lập tức đem nước mắt dưng dưng mặt chuyển đến nạ si trên thân, nhìn giống như rất tức giận. Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lì đặt tức phẫn nộ lại ủy khuất giống như mà nói, nếu như ta không tới, chờ ngươi lập gia đình, ta khả năng đều còn tại thần giới. Vậy ngươi liền đợi tại thần giới liền tốt à? Nạ si nhịn không được thấp giọng nói, nói như vậy, ngươi cũng không cần bị trò mèo nha. Ngươi, Lý Đạt lập tức gọi là một cái khí. Thế nhưng là nhìn xem chung quanh quỷ giảm trên đất đám người cái kia dị dạng biểu lộ, Lý Đạt lúc này mới tựa như ý thức được hình tượng đồng dạng, vội vàng kéo căng khuôn mặt, nhìn về hướng trước mắt khỏe miệng co giật xỉn. Ngươi chính là xỉn bệ tuts, cướp đi ta người chúc phúc nhân loại. Lý Đạt thần sắc vô cùng bất thiện, mà lại là so vừa mới xỉn còn bất thiện. Nhưng lúc này xỉn trong lòng không nhanh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một trận vô lực. Thần uy như ngục Băng lãnh vô tình. Đó là cái gì? Bị ăn sao? Nữ thần này. Sẽ không phải là cái đầu bị A. Ngay sau đó, xìn thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, ta chính là xìn. Xìn hưu khí vô lực giống như mà nói, nhưng cướp đi ngươi người chúc phúc loại thuyết pháp này, lại là chuyện gì xảy ra a nghe vậy, Lì Đạt tựa hồ càng tức. Chẳng lẽ không đúng sao? Lì Đạt liền trách trách hô hô nói, thế mà giấu giếm ta cùng ta nạ xì đính hôn. Nếu như không phải có hạ cấp thần đến báo cáo, nói là nhân giới hư hư thực thực xuất hiện một cái bị nã đủ lạ gợi ý, còn cùng long ma quan hệ không ít nhân loại, ta đều hoàn toàn không biết chuyện này. Xem ra, xin làm những chuyện tốt kia, liền đã thông qua thần tộc điều tra, truyền vào vị nữ thần này trong hai. Xin ngược lại là rất muốn nói. Không phải đâu. Xin liền meo mắt lại mà nói, ta làm sao không biết tiếp nhận chúc phúc của thần nhân tộc đang quyết định trung thân đại sự thời điểm còn phải cùng chúc phúc chính mình thần báo cáo a. cái này. Lý đạt lập tức yểu lặng, bởi vì xác thực không có chuyện như thế. Thần mặc dù chúc phúc nhân tộc, cũng che chở nhân tộc, che chở nhân tộc, lại sẽ không can thiệp người nhân tộc nhân sinh. Cho dù là có nhân tộc phạm phải ngập trời tội nghiệt, trở thành cùng hung cực gác lưu manh, thần đều sẽ chỉ cảm thấy thất vọng, cảm thấy tiếc nuối, để cho mình chúc phúc này người trên người chúc phúc biến mất mà thôi. Trừ cái đó ra, sẽ không lại làm chuyện còn lại. đương nhiên, cái kia nếu là sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc. Thần tộc thậm chí là ma tộc tồn tại căn bản ác liệt sự kiện, cái kia thần cũng là sẽ tham gia. Thế nhưng là, bình thường tới nói, thần là không nên can thiệp người hạ giới nhân sinh, ngay cả người chúc phúc hôn nhân đại sự đều tiến hành đúng tay mới đúng. Chàng nói, bình thường hạ cấp thần thậm chí không thèm để ý người hạ giới, bởi vì các nàng chỉ là căn cứ vào chức trách cho nhân tộc chúc phúc mà thôi, tựa như là làm việc một dạng. Chỉ có đạt tới thượng cấp thần cấp độ, có thể tiếp nhận lời chúc phúc của các nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại từng cái đều là nhân tộc tinh anh, thần tài sẽ tiến hành chú ý, tiến hành dẫn đạo. Về phần Tam Đại Nữ Thần, lời chúc phúc của các nàng người bình thường ngàn năm cũng có thể xuất hiện không được một cái, có thể nhưng gặp xuất hiện, vậy liền chứng minh đối phương có được kinh người tiềm lực, tương lai sẽ thành nhân tộc lương đống, tương lai chủ cột. Dưới tình huống như vậy, Tam Đại Nữ Thần tự nhiên là cực kỳ trọng thị có tư cách bị chính mình chúc phúc người. Nhưng mà, coi trọng về coi trọng, người dẫn đạo nhà trưởng thành cùng đi đến chính đồ còn có thể thông cảm được. Can thiệp người ta chung thân đại sự liền có chút quá mức, cho nên Lý Đạt đột nhiên phát hiện chính mình là có chút đối lý. Đúng lúc này, ngươi hay là cùng trước kia một dạng lỗ mãng đó a, Lý Đạt nương theo lấy một câu nói như vậy ngữ, ẹt e sẹt nắm Lý Lý Tay tiến lên mà đến rồi. Long Ma Lý Đạt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó ngây ngẩn cả người. Nàng sẽ sửng sốt, không phải là bởi vì ẹt e sẹt xuất hiện ở đây, nàng cũng biết ẹt e sẹt ngay tại xính bên người cho nên đối với ẹ sẽ xuất hiện không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhìn lấy cùng nhau xuất hiện Lý Lít, Lý Đặt liền thật kinh ngạc. Ngươi là Lý Lít. Lý Đặt liền che miệng nhỏ hoảng sợ nói, ngươi tránh thoát phong ấn đi ra rồi. Hiển nhiên, Lý Đặt còn không biết cột mô sự tình. Dù sao, ạ ní mà chưa hề nói, chỉ là cùng nạ đủ là nói tới mà thôi, Lý Đặt còn bị mơ mơ màng màng. Đương nhiên, mọi người thấy Lý Đặt nhìn thấy Lý kinh ngạc bộ dáng, cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn tự nhiên biết Lily, biết nàng chính là ngày đó xin hủy diệt nhà lũ sỉ cả thời điểm. Xuất hiện tại xin bên người, cùng Eset cùng một chỗ bảo hộ lấy xin cường giả bí ẩn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Lily thân phận, không biết Lily lai lịch. Hiện tại nhìn thấy Lily đặt cái kia kinh ngạc bộ dáng, ở đây tất cả mọi người trong lòng máy động. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này lai lịch không tầm thường đến để vận mệnh nữ thần cũng vì đó kinh ngạc trình độ sao? Đám người nghĩ như vậy. Một bên Dụ lệ liền nhịn không được mở miệng. Không có cách nào. Sớm tại Lý Lịt ra sân lúc, vị này thần điện giáo hoàng kỳ thật liền đã chú ý tới nàng. Người khác tạm thời bất luận, thân là thần điện giáo hoàng, dụ lệ là đối với Lý Lịt tồn tại lòng có cảm giác. Hắn đã cảm thấy, Lý Lịt rất có thể là một tên nữ thần, cũng không phải là một cái tiểu nữ hài bình thường. Thế là, dụ lệ hỏi ra âm thanh. Ngài nhận biết vị này Lý Lịt tiểu thư sao? Lý đặt đại nhân. Vấn đề này, đổi lấy minh xác trả lời. Ta làm sao có thể không biết Li đã không chút nghĩ ngợi, giống như ngay cả một chút tâm cơ đều không có một dạng. Nói, Li Li, tà thần bên trong tà thần, ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn ma chi nữ, chính là đứng tại tà thần cùng ma thần đỉnh điểm, cùng chính nghĩa nữ thần ạ hệ mỹ đồng thời đản sinh tà ác nữ thần. Từng tại vạn năm trước đem trên mặt đất hóa thành địa ngục, bởi vì mất khống chế lọt vào chúng ta phong ấn, là lực lượng áp đảo sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần phía trên, cùng ạ hệ mỹ nổi danh có thể cùng ma nhân sánh ngang mạnh nhất tà thần. Lý đạt lời nói, làm cho tất cả mọi người ở đây toàn diện đều hít vào một ngụm khí lạnh, có thể cùng ma nhân địch nổi mạnh nhất tà thần. Dũ lệ, Ảnh si, Sa vu, Joke, Día bọn người nhìn về phía lì lì thánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thần bí cường giả lại có lai lịch lớn như vậy. Khó trách, khó trách ngay cả Long ma đều dùng lấy bình đẳng thái độ đối đãi nàng, một mực mang theo nàng cùng một chỗ, đồng tiến đồng xuất. Lấy vị này ma nhân cao ngạo. Nếu không phải cùng có ngang nhau lực lượng tồn tại, như thế nào lại để nàng như vậy đối lại đâu? Nói cách khác, xin bên người, không chỉ có một cái ma nhân duy trì, còn có một cái lực lượng đủ để địch nổi ma nhân tà thần duy trì. Sự thật này, làm cho không ít người trong lòng hơi rung. Cho dù là vì vị ẩn, thì ơ, lũ mị dạ cùng lì ca một nhóm bốn người đều là như vậy. Phải biết, tứ nữ cũng cùng người khác một dạng, cũng không biết lì lịch chân chính thân phận. Tại nhà bệ những ngày này, lì lịch hoặc là gián xỉn hoặc là bị ẹ xét hoặc là lạ xì ạ cho mang theo. Tứ nữ lại vô cùng bận rộn, cơ hồ không có cơ hội cùng Lilith tiếp xúc. Ai có thể nghĩ, Lilith lai lịch, đúng là khủng bố như thế. Khó trách. Vì vi ẩn liền giống như hiểu cái gì đồng dạng, nỉ non lên tiếng. Trái lại Lilith, đối mặt Lì đặt nhìn chăm chú cùng toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Khuôn mặt nhỏ chẳng những liên biến cũng không có thay đổi một chút, còn tự mình đi vào xìn bên người, giáp tay của hắn, y mắng biểu thị đối với xìn duy trì. ngươi Ly Đạt ánh mắt kinh ngạc lần nữa chuyển đến xỉn trên thân. Nàng không biết Ly Lịch tại sao phải tránh thoát phong ấn. Nàng cũng không biết Ly Lịch tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn tốt giống thành công trở về, không giống quá khứ nữa như vậy, chỉ còn lại có một bộ nửa người ở bên ngoài quanh quần một chỗ. Nhưng nàng biết, Ly Lịch cùng xỉn quan hệ, khẳng định không tầm thường. Ngay cả ẹ xẹt đều nhét miệng, đi vào xỉn một bên khác, giắt xỉn một tay khác. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở loại địa phương này a, Ly Đạt. Eset liền thản nhiên nói, "Mặc kệ ngươi tới nơi này là có mục đích gì, trước nói rõ với ngươi đi, tên nhân loại này là bị ta cùng Lilith bị chúng ý tồn tại, liền xem như ngươi, cũng đừng hòng tùy tiện động đến hắn a." Eset lời nói, làm cho ở đây tất cả quyền quý bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, chất trong lòng một trận hâm mộ và ghen ghét. Đúng thế, bọn hắn là thật hâm mộ, thật ghen ghét. Nhìn xem xỉn bị Eset cùng Lilith một tả một hữu dắt tay bộ dáng, bọn hắn biết Xin cùng hai cái này đủ để quyết định thế giới đi hướng tồn tại quan hệ, so với bọn hắn tưởng tượng được muốn tốt hơn nhiều. Có dạng này một cái ma nhân cùng một cái ma thần duy trì, xỉn tại nhân giới bên trong, còn có cái gì là làm không được sao? Chỉ có lì đạt. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng các ngươi khẳng định muốn đối địch với ta. Lì đạt ngữ khí liền thay đổi. Không, không chỉ có là ngữ khí mà thôi, ngay cả cho người cảm giác cũng thay đổi. Cái kia cố lô mạng cùng ngất thức cảm giác liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cùng ngay từ đầu thời điểm mở dạng, băng lãnh vô tình, thần uy như ngục, giống như mang theo thiên địa chi thế giống như dọa người cường đại cảm. Loại cảm giác này, không chỉ có làm cho tất cả mọi người vì đó ngạc thở, càng làm cho ẹ xét cùng lý lít biểu lộ lần lượt trở nên ngưng trọng mà lên. Xin cũng một lần nữa căng thẳng tiếng lòng. Nữ thần này, quả nhiên vẫn là hiện nay tam giới trí cường giả tuyệt đối không có khả năng bởi vì nàng trước đó biểu hiện liền chủ quan, sự thật cũng là như thế, liền xem như hai người các ngươi liên thủ đối địch với ta, ta không dám nói các ngươi không có tư cách, nhưng ta dám nói, các ngươi là không chặn được ta. Lý Đạt Biểu lộ liền cũng đi theo trở nên không giống với lúc trước, tức tỉnh táo lại dứt khoát nói, lui ra đi, ở chỗ này cùng ta động thủ quá không sáng suốt, thế gian chỉ có vị nữ thần này mới có tư cách nói câu nói này, nếu như nói. Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân đều là áp đảo sinh mệnh cực hạn phía trên tồn tại, cùng con lại thần, nhân, ma các loại tồn tại đều có thứ nguyên bên trên khác biệt nói. Cái kia cho tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân phân cái xếp hạng, ly đặc tuyệt đối là ở vào thứ nguyên bên trên thứ nguyên. Sinh mệnh nữ thần án y mà cùng tự nhiên nữ thần nã đủ lạ là một cái cấp bậc. Lục đại ma nhân thì là áp đảo hai vị này nữ thần phía trên cấp bậc thứ hai, ma ly đạt lại là áp đảo ma nhân phía trên lại một cái cấp bậc. Nàng liên một mình chiếm cứ một cái mạnh nhất vị trí, tại ngàn năm trước trong chiến tranh đơn độc chống được Nguyệt Ma cùng Mỹ Ma liên thủ, còn chiếm căn cứ thượng phòng, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nàng. Nhưng, cái kia lại thêm ta thì như thế nào đâu. Chương 453 liên tiếp ra sân các đại nhân vật. Khi thanh âm sâu kín kia tựa như từ trên bầu trời đem hạ xuống, truyền vào trong thai của mọi người lúc, vương sảnh bên trong, làm cho người không thở nổi áp lực đột nhiên bị rung chuyển. Lý đặt thân sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ những người ở chỗ này cũng là một dạng Nhao nhao đều quay đầu nhìn lại có thể nhìn một cái này khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt người đến làm cho sắc mặt của bọn hắn xuất hiện không biết lần thứ mấy biến nào đã lâu không gặp vẫn mệnh thần mang theo một tia cười khẽ như là chín mùi cây đào mật giống như gợi cảm mê người ma tộc thiếu nữ từ ngoài cửa đi tới tại phía sau của nàng lấy dã sỉn tạ cầm đầu một đám ma tộc đám sứ giả nhắm mắt theo đuôi đi theo như là đi theo chính mình vương thần tử Lộ ra là như vậy cung kính Sẽ là đại nhân Ở đây người của ma tộc mắt lộ vẻ kích động Nguyệt Nguyệt ma Ản si, rú lệ, ria Sa vũ cùng vì vì ẩn mấy người cũng động dung Liên ngay cả xỉn Nạ si cùng ẹ e xẹt ba người đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn đứng lên Sẽ là tỷ ẹ e xẹt giật mình ở nơi đó Nàng làm sao cũng tới Xỉn không nhịn được thì thầm một tiếng Nạ si thì không biết nên nói cái gì cho phải Kê ẹ xét, Lý Lý cùng Lý Đặt đằng sau, lại một cái ma nhân đẳng cấp tồn tại hiên ngang đằng tràng. Chính là lục đại ma nhân đứng đầu, ma tộc lãnh tụ, sẽ là người thế mà cũng tới. Lý Đạt không thể che giấu đi trên mặt lại lần nữa xuất hiện kinh ngạc. Đừng nói là Lý Đạt, những người còn lại đồng dạng không nghĩ tới, sẽ là cái này ma tộc chí tôn thế mà cũng tới đến chỗ này. Lần này thế nhưng là càng náo càng lớn. Nước trong bóng tối nạ đủ lạ đều nở nụ cười khổ. Chỉ có sẽ là bản nhân giống như là một kiện rất thưa thất chuyện bình thường một dạng lượm xin cung nắm xin tay è sét một chút giống như cười mà không phải cười dù nói thế nào đều là chúng ta em gái út chính miệng tuyên bố muốn che chở nhân loại lễ đính hôn ta mặc kệ là làm ma tộc người quản lý hay là ma nhân trưởng nữ đều hẳn là tới xem một chút ta. sẽ lã liền ý vị sâu xa giống như mà nói ngược lại là ngươi lý đạt tới như vậy đột nhiên chỉ sợ thần giới đã bởi vì ngươi trốn đi lâm vào hỗn loạn a nì mà cùng nạ đủ là đoán chừng đều luôn cũng a Nghe vậy, ly đặt là phản ứng gì, đám người còn không có nhìn thấy, nhưng nạ đủ là chính mình là liên tục cười khổ. Ta xác thực luôn cuống. Hiện tại, nạ đủ là cũng không biết làm như thế nào thu chàng. Ly đặt đến, thật là nàng đều không có nghĩ tới sự tình. Càng không có nghĩ tới chính là, thân là ma tộc trí tôn sẽ là thế mà cũng tới. Mắt thầy ẹ cùng ly lịt đều một mực bảo hộ ở xìn bên người, sẽ lã lại ngăn chặn ly đặt đường đi, như là cùng ẹ cùng ly lịt hiện lên tam giác chi thế vây lại ly đặt một dạng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Nạp đủ là biết, tiếp đó, nếu là một cái làm không tốt, chỉ sợ chính mình đến hiện thân tương trợ, mới có thể tránh miễn tiếp xuống xung đột. Dù sao, ngươi thật giống như đối với bên kia nhân loại tiểu gia hỏa không phải rất thân mật dáng vẻ đâu, vận mệnh thần. Sẽ là mới thản nhiên nói, nhưng đối phương cũng là nhà ta muội muội tuyên bố muốn bảo vệ đối tượng, đã như vậy, chúng ta ma tộc liền đều sẽ đứng tại hắn phía bên kia à. Những lời này là có ý tứ gì, không có người sẽ không hiểu. Liền xem như ngươi, đồng thời đối mặt ta, ẹ xét còn có tà thần lý lịt ba người, chỉ sợ đều được đau đầu a, Sẽ là dẫn đầu làm ra kiềm chế, nói, ngươi cũng không muốn ở chỗ này giao thủ với chúng ta, đúng không? Lý đắt trầm mặc. Nàng xác thực không muốn ở chỗ này cùng ba cái ma nhân đẳng cấp tồn tại giao thủ. Tạm thời bất luận có đánh hay không từng chiếm được vấn đề, liền nói các nàng bốn người này một khi giao thủ, sợ rằng sẽ đem toàn bộ vương đô đều từ nhân giới bên trên xóa đi. Càng sâu thêm, nếu là thu lại không được tay, vương quốc bản đồ cũng có thể bởi vì các nàng bốn người giao thủ trên mặt đất biến mất. Lý Đạt tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một màn kia, chớ nói chi là lần này có thể cùng ngàn năm trước khác biệt ta, sẽ là đột nhiên thu liễm lại biểu lộ, nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại thế nhưng là ban đêm đâu? Lời này vừa nói ra, Lý Đạt tâm liền đống nhiên siết chặt, là hiện tại thế nhưng là ban đêm, mà ban đêm thế nhưng là nguyệt ma lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong. Cùng cái này Nguyệt Ma giao thủ, chỉ sợ, không cần ẹ xét cùng lý lịt từ bên cạnh hiệp trợ, đối phương đều có một thân một mình ngăn lại chính mình năng lực. Bởi vậy, ở thời điểm này cùng sẽ lạ là, là địch, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Phải biết, liền ngay cả ngàn năm trước chiến tranh, thần tộc cùng nhân tộc đều là thừa dịp ban đêm đến trước đó phát động thế công. Mục đích, chính là vì không để cho cái này Nguyệt Ma phát huy ra lực lượng chân chính. Nạ đu là cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Cùng hiện tại Nguyệt Ma giao thủ sát thực không quá sáng suốt. Nhất là bên cạnh còn có ẻ xẹt cùng lý lịt lược trận dưới tình huống, cho dù là lý đát, cái kia cũng không tránh khỏi đến năn thiệt hỏi. Không có biện pháp. Nạ đu là cắn môi một cái, lúc này liền chuẩn bị hiện thân. Nhưng đêm nay, nhất định là náo nhiệt. Thật có lỗi, các vị, mời xem tại trên mặt của ta, tạm thời giàn xếp ổn thoải như thế nào. Nương theo lấy dạng này một cái vội vàng vừa bất đắc dĩ thanh âm một bóng người giống như hội tụ toàn thế giới tất cả sinh mệnh khí tức một dạng mang theo một trận tràn ngập sinh mệnh lực hào quang xuất hiện ở chỗ này bởi vì lý đặt cùng sẽ là đám người giang co vốn là có chút cảm thấy lo sợ bất an mọi người tại đây nhìn thấy một lần nữa xuất hiện mới thân ảnh đầu tiên là trong lòng một khổ ngay sau đó lại khiếp sợ a a nị mạ đại nhân rút lệ thanh âm liền một lần nữa bởi vì kích động mà run rẩy nói cho người khác lần này người đến là ai Chính là sinh mệnh nữ thần, Ani Ma. Ai nha, Ani Ma, ngươi cũng tới à. Sẽ là lúc này mới một lần nữa hiện ra dáng tươi cười, một bộ thản nhiên bộ dáng. Ani Ma nữ thần. Naxi thì thở dài một hơi, hướng về Ani Ma cuối đầu hành lễ. Lại tới. Xin đã không biết nên hình dung như thế nào thế cục trước mắt. Tam đại nữ thần bên trong hai vị. Lục đại ma nhân bên trong hai vị. Lại thêm thân là mạnh nhất tà thần Lilith. Một trận lễ đính hôn. Thần ma hai tộc cao cấp nhất lại đỉnh điểm nhất tồn tại bọn họ lập tức xuất hiện mấy cái quang cảnh này để xin mưa mịt khiến cho đám người run sợ càng làm cho hệ sét bọn người căng thẳng khuôn mặt chăm chú. Anima Lì đạt cũng nhìn về hướng Anima một bộ không biết là thở dài một hơi hay là tiếc nuối biểu lộ người quá vọng động rồi Lì đạt Anima đầu tiên là trách mắng Lì đạt một tiếng chợt mới nhìn hướng toàn trường một giây sau. Án ý mà cái kia như là mẫu thân giống như ôn hòa lại thanh âm ôn nhu vang lên. Xem ra để mọi người nhận lấy không ít kinh hãi, ta từ đấy lòng cảm thấy thật có lỗi. Nhưng xin tin tưởng ta, mặc kệ là thần tộc hay là ma tộc, đều muốn đối với hôm nay trận này lễ đính hôn dâng lên chân thật nhất chúc phúc. Còn xin các vị không cần nhận chúng ta ảnh hưởng, thỏa thích là hôm nay đôi này vợ chồng chưa cưới chúc mừng đi. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng rung động cùng khẩn trương cuối cùng là tại án ý mà cái kia ôn nhu thanh tuyến dưới nhận lấy chân an. Cấp bậc cao nhất nữ thần cùng ma nhân không ngừng hiện thân liền cho bọn hắn tạo thành loại trình độ này áp lực tâm lý. a nỉ Mạ nhìn ra điểm này. Lý Đạt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. a nỉ Mạ nhẹ giọng hướng về Lý Đạt nói một tiếng, sau đó mới chuyển hướng sẽ là cùng ẹ e xét, thỉnh cầu nói, hai vị cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đến phía sau đi tiếp tục tưởng trò chuyện, như thế nào. Không thể nghi ngờ, a nỉ Mạ là muốn thu thập một chút thế cuộc trước mắt. Tặng cho đám người tạo thành áp lực tâm lý tồn tại bọn họ trước tiên lui trận. Ta không có ý kiến. Sẽ là giang tay ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Hừ. E xét thì hư lạnh một tiếng, nhưng không có phản đối. Phụ vương. Nạ si lúc này mới ra hiệu một chút bên cạnh án si. Án si lập tức phản ứng lại, vội vàng một bên đứng dậy, một bên không tự chủ lau rơi trên chán chạy xuống mồ hôi. Mấy vị xin mời di cư đến thiên điện đi. Án si cuối cùng nhớ tới chính mình là cái chủ nhà sự tình. A nỉ mạ cùng sẽ là cũng đều nhẹ gật đầu, phân biệt nhìn về hướng lì đặt cùng ẹ e xét. Lì đặt tựa hồ có chút không tình nguyện. Ta đi qua một chuyến. Ẹ e xét nhàn nhạt hướng về xìn biểu thị. Đi thôi. Xìn trợn trắng mắt, đều không muốn đối với hiện tại tình huống làm dư thừa đánh giá, chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua một thiên này, còn lại lại nói. A nỉ mạ có vẻ như nhìn ra xìn trong lòng không thoải mái, mặt mũi tràn đầy hấy náy nói, rất xin lỗi, đã quấy dày ngươi lệ đính hôn. Đằng sau ta sẽ đại biểu thần tộc đưa lên một phần hạ lễ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Được chưa? Xin nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, ta đợi chút nữa cũng sẽ đi qua. Hắn còn muốn biết, vận mệnh này nữ thần đến tột cùng dự định làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Được. À nì mà đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, sinh mệnh nữ thần giống như vậy ăn nói khép nép nói chuyện với xìn quang cảnh, đối với ở đây người khác mà nói, như thế nào một cái kích thích. Đám người liền cùng nhau nhìn về phía xỉn, nhìn về phía cái này không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Long ma đối với hắn bảo vệ có thừa, Nguyệt ma đối với hắn yêu ai yêu cả đường đi. Ta thần đối với hắn nói gì nghe nấy. Ngay cả sinh mệnh nữ thần đều đối với hắn kết thúc cấp bậc lễ nghĩa, có mang kính ý. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng xỉn năng lượng đã đầy đủ lớn. Không nghĩ tới, cố năng lượng này cùng lực ảnh hưởng, xa so với đám người tưởng tượng lớn hơn. Giờ khắc này... Mặc kệ là ma tộc phương diện sứ giả cũng tốt, thần điện phương diện nhân viên cũng được, cũng hoặc là là thế giới các quốc gia quyền quý, đều ở trong lòng yên lặng lại một lần đổi mới đối với xỉn nhận biết. Ngay cả vì vị ẩn, thì ở, lũ mị giả cùng lì cạ đều trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn nhau cười khổ. Ản sỉ cùng dĩa càng là như vậy, rốt cục ý thức được xỉn năng lượng sau lưng, viễn siêu tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, Ản ý mà mang theo bất đắc dĩ lì đạt, sẽ là mang lên một mặt không có hứng thú e Tại ản xì rất cung kính mời mọc, đi đến thiên điện. Hô! Trốn đi lẹt xì ạ lúc này mới đem trong lồng ngực một mực kìm nén khí cho phun ra, vội vàng mang theo lạ xì ạ, đồng dạng chạy. Nàng cũng không dám bị lì đặt phát hiện ra. Bằng không, phiền phức liền lớn. Xin cùng nạ xì lúc này mới một lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Hai người liền nhìn đối phương, một hồi về sau, đồng thời sâu kín than gia thở ra một hơi. Trước 454 người là sẽ không hiểu. Chương 454 người là sẽ không hiểu. Sau đó, xin cùng nà xỉ cũng không chút chúc mừng xuống đi, cùng một chút quan hệ tương đối tốt người đánh một cái chào hỏi về sau, chính là vội vàng rời đi. Không có cách, bên kia tình huống thực sự để cho người ta có chút để ý, đừng nói là nà xỉ, si, chính là xín đều không muốn chơi lấy chơi lấy, những đại lao kia lại đột nhiên đánh nhau, đem chính mình lệ đính hôn cho xinh xinh chơi hỏng. Cho nên, xin cùng nà xỉ si sắp hiện ra trận giao cho ria xử lý, sau đó liền cáo tử. Mà dưới tình huống như vậy, một đám các quyền quý cũng không có gì tâm tư tiếp tục chúc mừng xuống đi, đồng dạng liên tiếp bắt đầu cáo biệt, rời đi vương cung. Đương nhiên, vào hôm nay trận này ở lễ đính hôn phát sinh sự tình, bọn hắn khẳng định là sẽ không quên. Bọn hắn cũng sẽ không quên, thần tộc hai đại nữ thần, cùng ma tộc hai vị ma nhân, bây giờ đang ở trong vương đô, trong vương cung. Về phần mục tiêu của các nàng, đó càng là đơn giản, toàn bộ đều là hướng về phía sinh tới. Cái này khiến rất nhiều người đều lại lần nữa xem kỹ lên xín năng lượng sau lưng, sâu hơn không thể đắc tội người này, càng không thể đối địch với người này ý nghĩ. Cùng bệnh khanh hợp tác, quả nhiên là đúng. Xa vù liền vì này may mắn. Chúng ta tại ngoài cung chờ đợi hai vị nữ thần, nhìn một chút các nàng có cái gì phân phó. du lệ cũng mang theo thần điện thần chức giả bọn họ, canh giữ ở bên ngoài vương cung. Vì vị ẩn, tì ơ, lũ mị cùng lì ca một nhóm bốn người thì tại thốn thức lấy. Không có. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy sinh mệnh nữ thần. Đáng tiếc không có nhìn thấy tự nhiên nữ thần. Lũ Mỹ Dạ cùng lì cạ liền một cái khó được cảm xúc phấn khởi, một cái có chút tiếc hận. Tại nhìn thấy ả ní mà xuất hiện về sau, Lũ Mỹ Dạ tựa như dạng này, vẫn luôn lộ ra rất phấn khởi. Dù sao, Lũ Mỹ Dạ là thú nhân, sinh mệnh nữ thần thì là thú nhân tộc cao nhất tín ngưỡng. Có thể ở chỗ này nhìn thấy sinh mệnh nữ thần bản tôn, không kích động, đó là sự tình không có khả năng. Cùng lumi mì ra so sánh, người cả cũng chỉ cảm thấy tiếc hận. Vận mệnh nữ thần xuất hiện, sinh mệnh nữ thần cũng xuất hiện, tam đại nữ thần bên trong chỉ còn lại có một vị không có ra sân, mà vị này liền hết lần này tới lần khác là thân là tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng tự nhiên nữ thần, người cả tự nhiên là cảm thấy tiếc nuối không dứt. Đương nhiên, người cả cũng không biết, kỳ thật tự nhiên nữ thần cũng ở tại chỗ, chỉ là không có hiện thân thôi. Về phần vị vị ẩn, thì là nhìn về hướng tỷ ở. Người không đi qua sao? Vì vì ẩn liền nói khẽ, nếu như là ngươi nói, hẳn là có tư cách đi qua đi. Nghe vậy, tỷ ở có chút ngoài ý muốn đứng lên. Nguyên lai like ngươi đã biết không? Tỷ ở trầm mặc nửa ngày, lập tức nỉ non lên tiếng. Vì vì ẩn sẽ nói ra lời như vậy, vậy liền chứng minh nàng đã biết tỷ ở là giống như nà si, đạt được ly đặt trúc phúc người. Có thể chuyện này, tỷ ở chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, chỉ cùng xin nói qua mà thôi. Bởi vậy, vì vì ẩn mà nói. Quả thực để tỷ ở có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi không có ý định phí hết tâm tư đi giấu giếm đi. Vi Vi ẩn mỉm cười, nói, tăng thêm cùng ngươi đợi cùng một chỗ thời gian cũng khá dài. Ngươi có đôi khi lại biểu hiện ra có chút không bình thường nhạy cảm cùng trực giác. Ta liền tạm thời đoán một chút. Cái này một đoán, ngươi liền đoán chúng. Tỷ ở thản nhiên nói, quả nhiên, tại trong mọi người, ngươi là hiểu rõ nhất thần tộc. Vi Vi ẩn không có phủ nhận. Nàng, sắc thực hiểu rõ thần tộc. Ai bảo bộ tộc này cùng nàng quan hệ không ít đâu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vậy ngươi xác định không đi qua. Vị Vì ẩn hỏi, đi qua nhìn một chút cũng tốt đi. Không cần. Tì ơ lắp đầu, nói, có Long Ma, Nguyệt Ma cùng mạnh nhất tà thần tại bên cạnh hắn, ta qua không đi qua, đều không có ảnh hưởng. Nói ra câu nói này thời điểm, tì ở ngữ khí là có chút không thích hợp. Vị Vì ẩn đã hiểu, nhưng thật giống như biết là chuyện gì xảy ra đồng dạng, không có vẹt trần nếu như là ngươi nói, coi như chỉ là đưa ra một đôi lời đề nghị, lỵ đặt nữ thần đều sẽ nghe à? vị vị ẩn tạm thời kiểu nói này, càng là cao giai nữ thần, liền càng là quan tâm lời chúc phúc của mình người. vị vị ẩn tự nhiên biết chuyện này, nhưng ta cùng vị công chúa điện hạ kia khác biệt, trừ hồi nhỏ tiếp nhận chúc phúc một lần kia bên ngoài, liền không có cùng vận mệnh nữ thần đã từng quen biết. tỵ ở tỉnh tối nói, cứ như vậy, ta phân lượng, đại khái là so ra kém vị công chúa điện hạ kia, nếu là ta nói lời hữu hiệu. Vị công chúa điện hạ kia nói lời liền cũng hữu hiệu. Đã như vậy, chính mình có đi hay không, cũng không đáng kể. Tì ở liền muốn như thế biểu đạt. Tốt ta. Vì vị ẩn bất đắc gì nói, vậy ngươi chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Tì ở trầm mặt lại. Một hồi về sau, tì ở lắc đầu. Không được, ta sẽ tự bỏ ra đi đi một chút lại trở về. Nói xong, tì ở tự mình rời đi. Nhìn xem tì ở bóng lưng, chẳng biết tại sao, vì vị ẩn cảm thấy có chút đau lòng. kỳ thật Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy." Vi Vi ẩn nhịn không được hướng về phía Tỷ ở bóng lưng nói ra, "Ta biết ngươi đối với xin nhìn với con mắt khác, đại khái là đem hết thể đều cực tại trên người hắn, vì thế cũng dự định cố gắng tinh tiến chính mình, tương lai phụng dưỡng hắn, hiệu trung hắn, giống nhà yếu bền tiên tổ như thế." Tỷ ở dừng bước. Thấy thế, Vi Vi ẩn tiếp tục mở miệng, "Ta cảm thấy, tại xin tâm lý, địa vị của ngươi khẳng định cũng là đặc thù." Vi Vi ẩn liền nhìn chăm chú lên Tỷ ở phía sau lưng cực kỳ nghiêm túc nói, coi như bên cạnh hắn đã có lăng ma, có mạnh nhất tà thần, thậm chí còn có thần tộc cùng ma tộc còn lại đại năng giả đang chăm chú hắn, vậy cũng không có nghĩa là hắn liền không cần ngươi. Vì vì ẩn rốt cục vẫn là vạch trần ra tỷ ở suy nghĩ trong lòng sự tình. Không sai. Nhìn thấy xìn bên người liên tiếp xuất hiện chính mình không cách nào tưởng tượng cường giả, tỷ ớ liền rốt cục cảm thấy sầu lo đứng lên. Sầu lo chính mình đối với xìn mà nói có phải hay không đã không quá cần. Trong khoảng thời gian này. Thì ở sẽ liều mạng như thế rèn luyện tự thân, cũng là bởi vì điểm này. Nhìn thấy xỉn thực lực càng đổi càng mạnh, người bên cạnh cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả nạ xỉ đều muốn gả cho xỉn, thì ở trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cố cấp bách cảm giác. Cấp bách muốn tăng lên chính mình, chứng minh chính mình, để cho mình bị xin cần thiết. Chỉ ít, lời chúc phúc của nàng ngay tại nói cho nàng, còn như vậy chậm rãi xuống dưới, người kia bên người liền không có vị trí của mình. Cái này khiến tỷ ở không chỉ có là cấp bách cảm giác mà thôi, ngay cả cảm giác nguy cơ cũng bắt đầu sinh ra. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, xin còn tốt giống che giấu chính mình cái gì, tỷ ở trầm mặc ít nói bề ngoài dưới, một trái tim là lộ ra càng ngày càng nóng nảy. Hôm nay sự tình, không thể nghi ngờ cho tỷ ở một cái lớn nhất áp lực. Bởi vì, xin rốt cục ngay cả thần tộc cùng ma tộc hiện nay hai vị trí tôn đều hấp dẫn đến đây. Vận mệnh nữ thần nạ đủ lạ, nguyệt ma xệ lạ, Một cái là thần tộc trí cường giả. Một cái là ma tộc trí tôn. Tại trí cao thần cùng ma vương không có ở đây bây giờ, hai người này mới là thần ma hai tộc đúng nghĩa lanh tụ. Dạng này hai người, thế mà cũng xuất hiện ở bên người xỉn. Cái này không chỉ có cho tất cả quyền quý tạo thành áp lực, đồng dạng cho tỷ ở tạo thành áp lực trước đó chưa từng có. Thế là, người là sẽ không hiểu, vì vị ân Trong bất chi bất giác, tỷ ở nói ra lời ấy. Đối với có thể ôn nhu đối đai tất cả mọi người, Cung tướng thủ hộ tất cả mọi người xem như chức trách của mình ngươi tới nói, ta như vậy tư tâm, ngươi căn bản không hiểu. Lưu lại lời như vậy, tỷ ở rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có vì vị, vị ẩn, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thần sắc yêu thương. Ta kỳ thật hiểu, mà lại biết được không có khả năng lại hiểu, tỷ ở. Vì vị ẩn yêu thương giống như thì thảo mà lên. Loại kia bị người bên cạnh bỏ xuống cảm giác, ta làm sao có thể không hiểu. Nếu không phải như thế... Vì vị ẩn sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, càng sẽ không lấy thủ hộ tất cả mọi người là chức trách. Chỉ là bởi vì, nàng đã không muốn gặp lại người bên cạnh mình bỏ xuống chính mình rời đi. Một bên khác, rời đi vương sảnh về sau, tỷ ở đang chuẩn bị rời đi vương cung, chính là gặp được không muốn gặp người. Bởi vì trận này ôm đồm cả nhân tộc lễ đính hôn cực kỳ trọng yếu, không cho phép bất cứ người nào xuất hiện sơ suất quan hệ, ản sĩ si liền phân phó cận vệ kỵ sĩ đoàn, trong vương cung tăng cường đề phòng không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi nhân sĩ. đương nhiên, làm xuất lĩnh toàn bộ cận vệ kỵ sĩ đoàn người, vị đoàn trưởng kia cũng tại hội trường phụ cận. Tì ở nhìn thấy đối phương lúc, đối phương liền một thân một mình canh giữ ở vương sảnh một đầu con đường ngắt phải qua bên trên, chính ngắm nhìn nàng, mặt không biểu tình. Tì ở cũng là sắc mặt lạnh xuống, không nói một lời tiến lên, lại là liền mảy may cùng đối phương chào hỏi ý nghĩ đều không có, trực tiếp vượt qua đối phương, chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, đối phương lại là chủ động mở miệng. Ngươi bây giờ ngay cả đối mặt ta cũng không dám sao? Á Lợi Đỉ ạ hờ hững thanh âm, để tỵ ở bước chân hung hăng một trận, xoay người lại, vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú hướng đối phương. Đây cũng không phải là nhìn xem cha ruột ánh mắt. Á Lợi Đỉ ạ lườm tỵ ở một chút, rõ ràng nói đến đây dạng mà nói, biểu lộ lại giống như tỵ ở vô cùng lạnh nhạt. Tì ở trâm trọng. Sẽ không phải. Cho tới bây giờ, ngươi còn hy vọng xa vời ta sẽ bảo ngươi một tiếng phụ thân à? Tì ở cứ như vậy nói. Đáng tiếc. Ả lì đi, Ả tựa hồ không quan tâm. Loại kia việc nhỏ xác thực không quan trọng. Ả lì đi, Ả không mang theo một kia tình cảm nói. Chỉ là, đừng quên, ngươi là nhà éo bền nữa nhi, thể nội chạy chính là éo bền máu. Tì ở nắm chặt nắm đấm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tì ở đe nén tình cảm giống như thấp giọng chất vấn. Không có gì. Ả lì đi, Ả vẫn lạnh nhạt như cũ mà nói, chỉ là muốn cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Gần nhất chú ý một chút trung quanh, chớ bị ngấp nghé trong cơ thể ngươi máu tặc nhân cho đạt được. Nói xong, ạ lì đi ạ không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Tì ở đồng dạng quay người rời đi, giống như không cách nào lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi một dạng. Hai cha con liền đưa lưng về phía lẫn nhau, mỗi người đi một ngả. Một màn kia, phảng phất tại nói cho hắn biết người, giữa bọn hắn khoảng cách, một mực tại càng đổi càng xa. Mà một màn này, có một người liền thấy. Xem ra, ta tới đúng lúc đâu. Vô rèn phát họa lên khỏe miệng của mình, trên mặt biểu lộ tràn đầy lạnh lẽo. Chương 455 Liên cái này Ai? Liên ở trong mắt ổ rèn hiện lên một tia lạnh lẽo lúc, tỷ ơ lập tức toàn thân chấn động, như có cảm giác đồng dạng, xoay người, trong mắt hiện ra lệ mang. Chỉ là, tại tỷ ở chuẩn bị cầm vũ khí thời điểm, nàng mới phát hiện, vũ khí của mình căn bản không có mang ở trên người. Tại thân lấy một bộ lễ phục dưới tình huống, tỷ ơ đương nhiên không có cách nào mang lên vũ khí của mình. Thế là, tỷ ơ trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng không có đối với cái này sinh ra cái gì quá độ phản ứng, ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, gấp xem hướng về phía trước. Ở nơi đó, vô rèn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trực giác của nàng nhạy cảm như thế. Khó trách vị đại nhân kia sẽ nghĩ ra được nàng, cho dù là thi thể. Trong não hiện lên ý nghĩ như vậy đồng thời, vô rèn ngược lại là không có mất đi phân tức. Bởi vì, hắn là quang minh chính đại tiến vào vương cung, ai cũng sẽ không đối với hắn xuất hiện tiến hành hỏi tội thậm chí là nghi hoặc nếu không phải như thế, lấy ả ly đi ả cầm đầu cận vệ kỵ sĩ đoàn cũng không phải an chay. cho nên vô rèn chậm rãi đi tới tì ở trước mặt, chỉ gặp vô rèn trên thân, thế mà mặc một bộ cận vệ kỵ sĩ đoàn chế thức áo giáp, bên hông cũng đeo trường kiếm. cận vệ kỵ sĩ, tì ở nhìn trước mắt cái này xa lạ lão nhân, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. hiển nhiên tì ở không nghĩ tới, trong bóng tối nhìn mình chằm chằm người, đúng là một cái cận vệ kỵ sĩ. nhưng lão nhân lại là đối lấy tì ở mỉm cười giáng tươi cười có chút tẩy mở nhưng chẳng biết tại sao để tì ở vô cùng không thích bởi vì trên mặt đối phương đang cười trong mắt thì ngay cả một chút xíu ý cười đều không có ánh mắt kia tựa như là đang ngó chừng một cái con nguội hoặc là nói là nhìn chằm chằm một cái không thích được nhân chỉ băng vào điểm này tì ở liền có lý do tin tưởng đối phương kể đến không thiện người là ai tì ở trầm giọng chất vấn lão nhân không có trả lời chỉ là thản nhiên nói một câu đi theo ta đi tì ở gõ bèn Với lên đến, đối phương liền nói ra như vậy. Tỷ ở những mày, không nói gì, hoặc là nói là lười nói chuyện. Nếu đối phương dự định cái gì đều không để lộ, lại người tới bất thiện, cái kia trực tiếp đem đối phương cầm xuống là được, không cần lại tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Vô rèn tựa hồ nhìn ra tỷ ở trầm mặc dưới sắc cơ, mặc dù đối với tỷ ở cảm giác tồn tại đến tương đương không thoải mái, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương xác thực có bị nhà lẹ phỉ ruột coi trọng tổ chức. Không riêng gì thiên phú càng là bởi vì phần này lanh khốc, phần này đậm mạc, làm một cái sát thủ, thích khách mà nói, quả thực là khó được. có lẽ cái này hôn huyết ngoại ý muốn chính là trời sinh sát thủ. cũng không biết nhà lệ phi rụt muốn nàng còn chưa tính, vị đại nhân kia lại là vì cái gì mới muốn nàng. nghĩ tới đây, vô dẻn bỗng nhiên lên tiếng. đừng có gấp cự tuyệt. vô dẻn liền vẫn là như vậy bình thản đung dung, làm cho hắn nhìn tự tin vô cùng mà nói, cái này đối ngươi tới nói không nhất định là chuyện xấu. nghe vậy. Tỷ ở vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bộ rèn. Cái kia băng lanh vô tình bộ dáng, ngược lại xóa bỏ bộ rèn trong lòng đối với tỷ ở một chút thành kiến, ngược lại cảm thấy tán thưởng đứng lên. Thân là một cái nhà lệ phỉ rụt bồi dưỡng ra được ưu tú nhất tình anh, bộ rèn đối với xạ vụ đôi kia ai cũng hữu hảo, như tắm rõ xuân giống như đối xử mọi người phương thức là rất khinh thường. Với hắn mà nói, trên thế giới này cũng chỉ phân hai loại người, một loại là có thể giết người, một loại là không có khả năng giết người. Đối với có thể giết người không cần gửi gắm cho tình cảm, càng không cần khuôn mặt tươi cười đó lấy. Mà đúng không có thể giết người, đó càng là không cần quá nhiều tiếp xúc, không cần quá nhiều lui tới, bởi vì song phương không có gặp nhau. Đây cũng là vô rèn tại xỉn trước mặt như vậy kiệt ngạo nguyên nhân. Hắn liền cơ bản sẽ không đối với bất kỳ người nào khách khí, sẽ chỉ phán đoán giá trị của bọn hắn, phán đoán bọn hắn loại người thứ nhất, hay là loại người thứ hai. Cho nên, vô rèn không cần người khác đối với mình ôn nhu vậy ngay cả một mao tiền đều không đáng, ngược lại là loại này lánh khốc cùng lánh đạm, để hắn có một loại tại nhảy múa trên lưới đao, có một loại có thể nhanh chóng phán đoán đối phương là loại người nào bất việc cảm giác. tăng thêm đối với thân là sát thủ, thích khách tự ngạo, vồ dèn liền chẳng nhưng không có đối với tỷ ở lạnh nhạt cảm thấy phàn cảm, ngược lại thưởng thức đứng lên. nhờ cái này ban tặng, vồ dèn ngự khí biến thành cười khẽ. kỳ thật ta vẫn luôn tại nhìn lấy ngươi, tỷ ở nghèo bển. vồ dèn nói một mình giống như mở miệng. Người khác đều cho là ta một mực tại thành thành thật thật chờ lấy trợ giúp tới, thậm chí cho là ta đã rút khỏi vương đô, có thể kỳ thật, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không biết ngươi có phát hiện hay không đâu. Nói, vô rèn dơ lên ví dụ. Một tuần lễ trước, ngươi cùng ngươi trong tiểu đội nữ nhân cùng một chỗ thi hành một lần tuần tra nhiệm vụ, địa điểm là Đông Khu Bình Dân Khu Cư trú. khi đó, có một đứa bé một mực từ các ngươi tuần tra địa phương chạy tới, không biết ngươi có phát hiện hay không. Năm ngày trước. Ngươi cùng ngươi trong tiểu đội khuyển nhân cùng tinh linh cùng một chỗ tại Tây Nam khu vài gian cửa hàng mua sắm một chút vật phẩm, khi đó, có một cửa tiệm nhân viên cửa hàng một mực tại nhìn xem ngươi, không biết ngươi có phát hiện hay không. Còn có ba ngày trước, hai ngày trước thậm chí là hôm qua, kỳ thật đều có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Những này, ngươi cũng phát hiện sao? Vô dẹn nghiền ngâm giống như lời nói ra, để tỷ ở biểu lộ trở nên càng ngày càng hiểm ác. Mục đích của ngươi là cái gì? Tỷ ở thanh âm rốt cục trở nên tràn đầy băng lãnh cùng sát khí. Cái kia phảng phất tùy thời có khả năng bạo khởi đả thương người sát khí, chẳng những không có hù đến Wu Zěn, ngược lại để trong lòng hắn phấn khởi, thần sắc vui vẻ. Bởi vậy, Wu Zěn cũng không có dấu giếm ý nghĩ của mình ý tứ. Ta lúc đầu mục đích là trực tiếp giết ngươi, đem ngươi thi thể mang về liền tốt. Wu Zěn liếm liếm bờ môi của mình, khàn khàn cười nói, nhưng xỉn biện bày ra lực lượng, quả thực đem ta cũng cho giật nảy mình, nếu như ta mạo muội ra tay với ngươi, Đoán chừng không có cách nào sống mà đi ra vương đô. Vô rèn mặc dù cuồng ngạo lại kết ngạo, lại là một cái vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn kẻ ám sát, đương nhiên sẽ không ở ngoài sáng biết không thể làm dưới tình huống, tiếp tục làm không có ý nghĩa sự tình. Có xét thấy đây, vô rèn mới có thể quyết định, từ bỏ lúc đầu kế hoạch. Hiện tại, tại trong mắt của người khác, ta cũng đã rời đi vương đô. Vô rèn cười lạnh nói, nhưng ta một mực tại bên cạnh người. Về phần mục đích, đã không cần nói cũng biết. Nếu dùng sức mạnh không được, vô dẻn chỉ có thể lôi kéo. Không sai. Vô dẻn chính là định để tỷ ở cam tâm tình nguyện đi theo chính mình đi. Bởi như vậy, cho dù là xín đều không có biện pháp. Vì thế, nói cho ngươi một chuyện tốt đi. Vô dẻn xảo trá mà cười cười, cũng chậm rãi mở miệng. Theo vô dẻn mở miệng, nguyên bản lạnh lùng tỷ ở đầu tiên là biểu tình ngưng trọng, lập tức trên mặt hiện ra như là dao động, chấn kinh, không dám tin thậm chí là không phản bác được cảm xúc tới chờ đến bố rèn sau khi nói xong, tỷ ờ đã cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, không nói một lời, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đi, tỷ ờ dạo bên. bố rèn liền nhìn xem dạng này tỷ ờ, trên mặt dạo hoạt dáng tươi cười từ đầu đến cuối không có biến mất, tỷ ờ trầm mặc, hơn nữa còn là trầm mặc rất rất lâu, thẳng đến thật lâu về sau, đừng gạt ta, tỷ ờ lấy cho đến nay nhất là ngữ khí băng lãnh, nói, nếu như bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, vậy ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả chặt thành mảnh vỡ. Nghe nói như thế, vô rèn chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là thầm hô một tiếng. Nhiệm vụ, thành công. Ừm. Trong cùng một thời gian, nạ đu là hình như có nhận thấy đồng dạng, kinh ngạc mà lên. Hắn cùng tì ở gèo bền nói gì không? Nạ đu là nắm giữ tì ở bên kia tình huống. Liên quan tới vô rèn hành động, vị này tự nhiên nữ thần liền đều là rõ ràng. Nhưng là, nạ đu là còn tưởng rằng, vô rèn làm ra hết thảy. Cũng là vì lặng yên không tiếng động lặn xuống tì ở bên người, ra tay với tì ở. Ai có thể nghĩ, đối phương giống như không có lựa chọn động thủ, mà là lựa chọn cùng tì ở tiến hành đối thoại rắn vẻ. Cái này khiến nạ đủ lạ có loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là, rất nhanh, nạ đủ lạ lực chú ý lại là không thể không bị tình hình trước mắt cho dẫn đi. Không có cách, thật sự là bên này tình huống, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể coi nhẹ. Ta liền nói thực ra đi. Trong thiên điện, Vương cung xa hoa nhất đại khách trong sảnh, Lý đặt liền vỗ bàn một cái, không thể nghi ngờ lên tiếng. Việc hôn sự này ta không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý. Chí cường nữ thần ngay ở chỗ này lớn tiếng ồn nào lấy, để một bên ản sỉ đều á khẩu không trả lời được đứng lên. Sẽ lạ là, là lật ra một cái lít mắt. Ta nói, vận mệnh thần, dạng này cố tình gây sự thế nhưng là rất mất mặt ta. Sẽ lạ có ý riêng. Người ta kết hôn hay không, mắc mớ gì tới ngươi. Ế e xét càng là không lưu tình chút nào mở miệng châm trọng. Ừ mừng. Một bên, Lý Lít làm như có thật giống như gật đầu. Ngay cả ả nì mạ đều là một bộ nhức đầu bộ dáng. Tốt, đừng làm rộn, Lý Đạt. Ả nì mạ vỗ Lý Đạt bà vai, ôn thanh nói, ta biết ngươi rất xem trọng nạ sỉ ruột tỉ, thậm chí đem nàng coi là nữ nhi của mình, nhưng chúng ta thân là nữ thần, không nên dùng sở thích của mình đến trói buộc người chúc phúc nhân sinh, đây là không đúng. Ả nì mạ ngữ kh Đơn giản tựa như là đang khuyên một đứa bé. Nhưng là... Lý đặt lập tức trở nên hai mắt lưng trọng, giống như rất ủy khuất đứng lên. Xin cùng nạ xi si đợi ở một bên, từ vừa mới bắt đầu liền không có nói lên một câu. Người ta là nói như vậy a Xin là hữu khí vô lực giống như mà nói, ngươi không đi thuyết phục hai câu sao? Vô dụng Nạ xi si một bộ từ bỏ biểu lộ, không thể làm gì giống như mà nói. Một khi tiến vào trạng thái này, mặc kệ ta nói cái gì, Lý đặt đại nhân đều nghe không vào. Hiện nhiên, nạ sĩ sì đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cũng là bởi vì dạng này, tại lì đặt ra sân về sau, nạ sĩ sì mới có thể một mực lựa chọn không nói một lời, yên lặng ở một bên quan sát ta. Không phải là bởi vì nạ sĩ sì không muốn biểu đạt một chút ý kiến, mà là nàng rất rõ ràng, cho chính mình chúc phúc vị này trí cường nữ thần, đến tột cùng có bao nhiêu ngoan cố. Lì đặt đại nhân là trước hết nhất đản sinh nữ thần, ban sơ sinh mệnh, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy mình hẳn là dẫn đạo người khác trưởng thành. Là thế giới phát triển cùng sinh mệnh trưởng thành chịu trách nhiệm, vì thế tại vô số tuế nguyệt bên trong bồi dưỡng được vô cùng cường thịnh sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm, cho là mình có nghĩa vụ gánh vác hết thảy. Nạ sĩ than ra thở ra một hơi. Nhưng cái này quá cường thịnh sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm có đôi khi cũng sẽ mất khống chế bạo cầu, để nàng khư khư cố chấp, nghe không vô người khác, tự mình náo ra rất nhiều đại sự. Lần này, đại khái chính là đối phương cho là mình là cho cho nạ sĩ chúc phúc người là tương đương với mẫu thân của nạ si một dạng tồn tại, cho nên mới có thể mất khống chế bạo tàu A. Dù sao, nữ nhi xuất giá, chính mình lại là cái cuối cùng biết đến, cái này nếu là không lo lắng cho mình nữ nhi gả một cái nam nhân hư, hoặc là nghĩ đến nhà mình nữ nhi có phải hay không bị người lừa, bị người bắt cóc, đó là sự tình không có khả năng. Thế là, Ly Đắc Nổ, trực tiếp không quan tâm chạy đến nhân giới bên trong đến, cái gì đều không có nghĩ liền muốn ngăn cản trận này nghi thức đính hôn. Chỉ là... Dù sao ta chính là không đồng ý. Không. Đồng. Ý. Mắt thấy lý Đạt bắt đầu náo lên khó chịu, xin trong lòng chỉ có một câu. Chí cường nữ thần. Sao? Liên cái này. Chương 456 bị giáo huấn nữ thần. Bất kể nói thế nào, nếu sự tình đều đã phát triển đến nước này, tiếp tục như vậy nữa cũng là không có cách. Dù cho vị này trong truyền thuyết vận mệnh nữ thần quả thực đổi mới xin đối với nàng nhận biết, để xin cảm thấy một trận nhạt đau, nhưng xin cảm thấy... Chính mình lại không đứng ra nói hai câu, cái này cưới cũng không cần kết. Không phải là bởi vì người ta phản đối mới không cần kết, mà là bị người ta nháo đến chính mình ở lễ đính hôn tới, chính mình còn không nói tiếng nào nói, vậy mình còn kết cái gì cưới. Đến lúc đó, rứt khoát đổi tên gọi là xỉn sợ bị tốt Thế là, xin đứng dậy. Lì đặt đúng không? Với lên đến, xin liền gọi thẳng người ta tục danh. Cái này khiến lì đặt vì đó khẽ giật mình, cũng để xệ lạ, ẹ xét, à Ản sỉ cùng nạ sỉ sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Địa phương khác nhau ở chỗ, sẽ là cùng ẹ sẽ là trở nên có chút hăng hái lên, mà, Ản sỉ cùng nạ sỉ thì là mơ hồ có chút bận tâm. Ản sỉ là lo lắng xỉn tức giận. Nạ sỉ là lo lắng xỉn sẽ ở dưới sự xúc động nói năng lô mãng. Ản sỉ đơn giản hơn, chính là lo lắng xỉn sẽ mạo phạm thần tộc trước mắt vĩ đại nhất nữ thần mà thôi. Chỉ có Lilith, ánh mắt ném đến xỉn trên thân, phi thường bình tĩnh, giống như là vô luận xỉn muốn làm gì. Nàng đều sẽ duy trì hắn như vậy. Dưới tình huống như vậy, xin mở miệng. Ta muốn hỏi hỏi nữ thần đại nhân ngài. Xin một mặt như không có chuyện gì xảy ra nói, đối với ngài tới nói, người chúc phúc là dạng gì tồn tại đâu. Vấn đề này, Ly đạt trả lời, căn bản cũng không mang do dự. Đương nhiên là đáng giá thương yêu hải tử. Ly đạt không chút do dự nói, đặc biệt là nạ si, nàng lại nhu thuận, lại ưu tú, vẫn là như vậy tồn tại đặc thù, coi như xem nàng như thành ta chân chính hải tử cũng có thể. Chân chính hài tử. Xin không khỏi ngẩn người. Hắn không biết, ly đặt trong những lời này có hàm nghĩa gì. Nhưng là, xin chỉ muốn nói. Nếu ngài coi trọng như vậy nạ si, vậy ta muốn hỏi một chút ngài, ngài từ ra sân đến bây giờ, vẫn luôn tại phản đối chàng hôn sự này, vậy ngài đã hỏi qua nạ si ý kiến đâu. Xin lời nói này, có thể nói là tương đương thẳng thán. Cái này, ly đặt tiến lạc. Xin lập tức thừa thắng truy kích. ngươi hoàn toàn không hỏi qua nạ si ý tứ. Liền đơn vương phủ định chàng hôn sự này, cái này đừng nói là làm thần, chính là làm người đều không quá nói còn nghe được a. Tần Trâm chọc nói, hay là nữ thần đại nhân cảm thấy mình cao cao tại thượng, nắm chắc vận mệnh của tất cả mọi người, vậy ngươi nói thế nào liền phải thế nào, chỉ là một kẻ nhận chúc phúc phàm nhân, căn bản không có tư cách phản đối đâu. Lời này, từ khi Tần trong miệng xuất hiện, đám người liền ý thức được không xong. Bởi vì, đây cũng không phải là nói năng lộ mạng vấn đề, mà là tại đắc tội với người. Xin. bệ khanh, nà xìn cùng ản xìn liền không nhịn được lên tiếng. Đừng nói là ản xìn, cho dù là nà xìn cũng không dám nghe xìn lại nói như vậy xuống dưới. Dù sao, đối phương dù nói thế nào đều là thần tộc đỉnh, nhịp vỗ tẹn sở trí cường giả. Nếu là thật sự đắc tội nàng, mạo phạm nàng, vậy phiền phức liền lớn. Hứa chi, nà xìn cũng không muốn nhìn thấy xìn cùng lì đặt lên quá lớn mâu thuẫn. Bởi vì lì đặt không chỉ có là vẫn luôn tại che chở nữ thần của nàng càng là cho tới nay đều đối với nàng rất tốt, để nàng đạt được rất nhiều đặc thù phúc lợi cùng đối đãi chiếu cố người. Nạ sĩ tại thần tộc địa vị như vậy đặc thù, chứ có tự thân nhân tố bên ngoài, lý đặt chiếu cố cũng là một nguyên nhân quan trọng. Kể từ đó, một bên là người yêu, một bên là tín ngưỡng cùng chịu đủ chiếu cố đối tượng, nạ sĩ tự nhiên không muốn cả hai quan hệ quá kém. Đây cũng là nạ sĩ một mực không dám phát biểu ý kiến nguyên nhân, chính là lo lắng cho mình lời nói sẽ sinh ra kích thích. Nhưng không đợi nạ xì cùng ản xì nói chút gì, sẽ lạ cùng ẹ e xẹt liền lên tiếng. Các ngươi chớ sen mộm. Ẹ e xẹt lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra câu nói này, để nạ xì cùng ản xì đều ngậm miệng lại. Ta cảm thấy hắn nói thật đúng, để hắn nói tiếp chứ sao. Sẽ lạ càng là một bộ e sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Ừm ân. Lý lít cũng không biết nghe hiểu không, tóm lại chỉ cần là cảm giác đối với xình có lợi nói, vậy nàng gật đầu là được rồi. Dưới tình huống như vậy, ả nì mạ vội vàng mở miệng Kỳ thật, Lý Đạt là rất tôn trọng lời chúc phúc của mình người ý nghĩ. A nỉ mạ giống như vậy giải thích nói, giống nạ xì sì công chúa, nàng cự tuyệt ở tại thần giới thời điểm, Lý Đạt cũng là rất không nguyện ý, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tôn trọng người chúc phúc ý tứ, không có làm tiếp dư thừa can thiệp, còn có nàng một cái khác người chúc phúc, không nguyện ý để thần cái này tầng thứ tồn tại qua nhiều can thiệp nhân sinh của nàng, cho nên Lý Đạt đồng dạng một mực chịu đựng đau lòng, dù cho phát hiện nàng tại trong vương đô bị các quý tộc xa lánh cùng vào, để không có vì thế xuất thủ qua. Án ý mà lần này giải thích, không để cho xìn động dung, ngược lại để ở đây người khác động dung. Một cái khác người chúc phúc. Nạ sỉ kinh ngạc. Mệnh, vận mệnh nữ thần còn có một cái khác người chúc phúc. Án sỉ đồng dạng chấn kinh. Sẽ là cùng ẹ sẹt cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhân tộc còn có loại kia đẳng cấp nhân tài sao? Mà lại ngay tại vương đô. Sẽ là cùng ẹ sẹt đều như có điều suy nghĩ. Mọi người ở đây liền cũng không biết. Ly đặt còn có một cái khác người chúc phúc, lại chúc phúc này người xa cuối chân trời, gần tại vương đô. Cái này khiến đám người rất là giật mình. Chỉ có xin mới biết được, à nhì mạ chỉ người chính là tỷ ở. Bất quá, xin cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai, vận mệnh này nữ thần một mực tại chú ý tỷ ở, ngay cả tỷ ở đi qua tại vương đô nhận xa lánh cùng nhằm vào sự tình đều nhất thanh nhị sở. Xem ra, xác thực cùng à nhì mạ nói một dạng, nữ thần này đối với mình người chúc phúc hay là rất quan tâm nhưng quan tâm cũng không thể lấy ra làm lấy cớ. Dù sao ta là cảm thấy nữ thần đại nhân hẳn là cho ta một cái công đạo. Xin ôm lấy cánh tay, không thể không biết chính mình hẳn là tôn trọng đối phương, kinh sợ mở dạng, rất thản nhiên nói, vô luận như thế nào, ta tức không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, càng không có đắc tội qua thần tộc, ta cùng nạ xì hôn sự cũng là tại lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống nhận vương thất cùng vương quốc tán thành cùng cho phép, vừa rồi bị mua xuống. Nói cách khác, Ta lễ đính hôn không có bất kỳ cái gì không hợp lý địa phương, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do đụng phải không hợp lý phủ định cùng phản đối. Xin giang tay ra, nói, đương nhiên, nếu như nữ thần đại nhân cảm thấy chúng ta những người này tộc không nên đối với cái này có lời bán giận, không nên đối với nữ thần làm ra sự tình làm ra chất vấn, thần đương nhiên liền nên ảnh hưởng người khác nhân sinh, quấy dày chuyện tốt của người khác mà nói, vậy coi như ta không nói. Nói xong, toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Đám người phảng phất không lời nào để nói một dạng, rơi vào trầm mặc. Nói rất hay. E xét ngược lại là vỗ tay khen hay. Ừm, có lý có cứ, ta cũng tuyệt phải nói rất há. Sẽ là cũng nở nụ cười xinh đẹp. Hai vị này ma tộc đại năng tựa hồ hận không thể nhìn thấy thần tộc nữ thần bị cho mèo, càng vui nhìn thấy nhân tộc đối với thần tộc tiến hành phản kháng một dạng, một bộ cao hứng không gì sánh được bộ dáng. Trên thực tế, có thể nhìn thấy tam đại nữ thần cấp bậc tồn tại tại nhân loại trước mặt kinh ngạc thân là ma nhân các nàng hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy thật cao hứng. Một mực đến nay, nhân tộc đối với thần tộc đều là ôm sùng bái, tín ngưỡng, cùng nhiệt thậm chí là vô nao tôn sùng thái độ, gần như không từng có người phản kháng qua thần. Nhất là ở trong thế giới này, thần tộc cách nhân tộc khoảng cách rất gần, cũng là hàng thật giá thật tồn tại, từ xưa đến nay cũng vẫn luôn tại che chở nhân tộc, khiến người ta tộc đối với thần tộc tín ngưỡng thâm căn cố đế, chưa bao giờ có chất vấn cùng hoài nghi. Như vậy như vậy, Có thể nhìn thấy thần tộc tại nhân tộc trên tay kinh ngạc, làm đối thủ cũ người trong ma tộc như thế nào lại không cảm thấy cao hứng đâu. Hết lần này tới lần khác, xin lời nói thật là hữu lý có theo, không cho phép phản bác. Ô, Ly đắt liền một lần nữa trở nên nước mắt dưng dưng lên, giống như nhận lấy phi thường đả kích nặng nề một dạng, một bộ lá trá trừ khóc biểu lộ, để xin có loại mình tại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. À nì mà cũng cười khổ. Nàng tự nhiên biết, xin lời nói đều là có lý. Nhưng làm trải qua thời gian dài đồng bào kiêm tỷ muội, A Ni Mạ là biết đến, Lý Đặt tuy có thời điểm sẽ bị cường thịnh sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm tà hữu, dẫn đến hành vi mất khống chế, có thể ra phát điểm cùng làm người thật không hỏng. Mà lại, Lý Đặt tuy là mạnh nhất lại là ban sơ thần tộc, có thể bởi vì luôn luôn lô mãng vừa nát kém cỏi quan hệ, kỳ thật, mặc kệ là Ôn Nhu A Ni Mạ còn cùng Đoàn Trang Hiếu Lễ đủ lạ, đều là đem nó xem như muội muội đến đối đãi. Cho nên, như vậy đi, xin tiên sinh Ta thay thế lì đặt hướng ngươi đánh cái xin lỗi, ngươi cảm thấy thế nào? Án ý Mạ hết sức chăm chú nói như vậy. Để, để sinh mệnh nữ thần xin lỗi. Án si ngược lại là cảm thấy sợ hãi đứng lên. Đây cũng không phải là có thể nói đùa. Thân là tam đại nữ thần bên trong một người, Án ý Mạ quyền cao chức trọng, có thể xưng thế này đỉnh điểm một trong, lại là hàng thật giá thật thần, để loại tồn tại này xin lỗi, chỉ làm cho người chết sát cảm giác. Chỉ là, Án ý Mạ đã hạ quyết tâm làm như vậy không có cách, ly đạt thế nhưng là rất ngoan cố, coi như nhận thức đến sai lầm, hối hận, nàng cũng chỉ sẽ một mặt ủy khuất tiếp nhận xuống tới, mà sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. đã như vậy, vậy cũng chỉ có chính mình thay thế nàng thỏa hiệp. A Nị Mạ cũng không thấy đến đây là một kiện rơi phân sự tình. vừa đến, A Nị Mạ lúc đầu chính là cái rất ôn nhu rất người giảng đạo lý, thật sai, cho dù đối phương là tên ăn mày, nàng đều sẽ chân thành xin lỗi. thứ hai, A Nị Mạ là sinh mệnh nữ thần thế gian hết thề sinh mệnh dưới cái nhìn của nàng đều là bình đẳng, trừ phi xa đoạn, nếu không, nàng đều không biết tự kiểm chế thân phận, cho là mình tài trí hơn người. Thứ ba, xỉn cũng có tư cách nhận đãi ngộ này. Dù nói thế nào, người khác không rõ ràng, à ni mà đều là rõ ràng. Rõ ràng người nam nhân trước mắt này không phải bình thường người bình thường, mà là một cái hàng thật giá thật dũng giả. Đối mặt dũng giả, thân tộc vẫn luôn là ôm chặt lấy kính ý, hướng dũng giả cúi đầu. Đối với thân là nữ thần các nàng tới nói, cũng không phải là một việc khó. Nhưng mà, ngay tại ả ní mạ đánh như vậy định chú ý thời điểm, một mặt thủy khuất lì đạt lại là lên tiếng. Ả ní mạ, ngươi không cần xin lỗi. Lì đạt xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chợt đúng là nói ra lời ấy. Sự tình là ta làm, ta tự mình tới. Trường 457 thao túng vận mệnh nữ thần. Lì đạt. Giờ khắc này, ả ní mạ giật mình. Không chỉ có là ả ní mạ mà, mà thôi, ngay cả ẹ xét. Sẽ là thậm chí là nạ sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn đứng lên. Xin cũng ngần người. Bởi vì, nạ sĩ đã nói rất rõ ràng, cái này vận mệnh nữ thần là cái rất ngoan cố người. Dưới tình huống như vậy, xin kỳ thật cũng không có trông cậy vào cái này trí cường nữ thần có thể cho chính mình xin lỗi. Xin ý nghĩ, chẳng qua là muốn cho đối phương cho mình một cái công đạo, để tránh đối phương cho là mình là tốt như vậy xoa tròn để ép mà thôi. Không nghĩ tới, ly đạt thế mà như vậy dứt khoát, tại bị chính mình giáo huấn qua đi. Chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại định cho chính mình nói xin lỗi. Cái này, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Xin cùng ở đây những người còn lại liền đều cảm thấy rất nghi hoặc. Không biết đám người nghi ngờ lì Đạt thì tựa như là không thèm đếm xỉa một dạng, đứng lên. Thật xin lỗi. La ta quá vọng động rồi. Lý Đạt phi thường dứt khoát nói xin lỗi, hay là không mang theo mảy may quanh co lòng vòng một loại kia. Đây cũng là không có gì. Chân chính có vấn đề là, đang nói xin lỗi đồng thời. Lý Đạt rất dùng sức túi người, tựa hồ chuẩn bị cho xỉn túi đầu. Sau đó, Bành nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đổ âm thanh, vận mệnh nữ thần chán trùng điệp đập vào trước mặt trên mặt bàn. Đúng thế, bởi vì túi đầu dùng quá sức quan hệ, Lý Đạt đập chúng trước mặt cái bàn. Đau quá, Lý Đạt lập tức che chắn, gen dị một tiếng, đem thấp kém đi đầu dùng sức nâng lên. Nhưng chính là cái này vừa nhấc, Lý Đạt thân hình đi theo ngựa ra sau so đến nghiêm trọng, bản chân lập tức đánh cái trượt. A. Thế là, Lý Đạt lại là một tiếng kêu, hung hăng té lăn quay trên mặt đất. Lý Đạt. Lý Đạt đại nhân. Lý Đạt nữ thần. À nị mạ, nạ xì cùng án xì đồng thời kinh hô thành tiếng. Xin, ẹ e xét cùng sẽ là ba người thì là nhìn xem cái này một quan cảnh, lâm vào á khẩu không trả lời được trạng thái. Ô ô ô ô. Đạt thì là một lần nữa khóc thầm lên, khóc đến gọi là một cái ủy khuất. À nị mạ, nạ xì cùng án xì ba người lúc này mới luống cuống tay chân tiến lên. Lại là đỡ lại là hỏi, để tràng diện đều hỗn loạn đứng lên. Ai nha? Một mực ở bên xem nạ đủ là bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Xin đã khỏe miệng co giật. Mắt thấy cái kia trí cường nữ thần tựa hồ hóa thân thành anh anh quái, ở nơi đó khóc thầm không ngừng. Xin cuối cùng vẫn không thể nhìn xuống, quay đầu, hướng về sẽ là hỏi một câu. Đây quả thật là đương kim thế giới trí cường giả ngàn năm trước một người là có thể đem người cùng người muội muội để đánh ngon nhân. Xin thật nhịn không được bắt đầu nghi ngờ. Nha, dùng ngươi chỗ thế giới lời nói tới nói, cái này tựa hồ liền nghiêm túc người không thể xem bề ngoài a. Sẽ là cười khổ nói, nhưng ngươi chớ hoài nghi, nếu là chỉ luận lực lượng mà nói, nàng tuyệt đối là gần với trí cao thần cùng ma vương tồn tại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ế e xét cũng nhận lấy sê lạ. Thần tộc nữ thần cùng nhân tộc cùng ma tộc khác biệt, trời sinh liền ti trưởng lấy một cái hoặc là nhiều cái lĩnh vực, cũng có được chính mình sở ti trưởng lĩnh vực tương quan quyền năng. Hệ xét Thản như nói, các nàng quyền năng chính là các nàng kỹ năng độc hữu, cho nên thần tộc nữ thần toàn bộ đều là trời sinh nắm giữ kỹ năng độc hữu sinh mạng thể, cũng coi là cái này sinh ra từ trí cao thần mi thế giới đối với thần tộc quà tặng đi. Ti trưởng lửa thần minh có thể hành xử lửa quyền năng, tự do tự tại thao túng hỏa diễm. Ti trưởng nước thần minh có thể hành xử nước quyền năng, tự do tự tại thao túng dòng nước. Thần tộc nữ thần tựa như dạng này, trời sinh có thể sử dụng quyền năng hành xử chính mình sở ti trưởng lĩnh vực tương quan lực lượng. Giống Lilith, thân là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn tà thần, nàng liền có thể thao túng tà khí, khiến người xa đoạn, hóa thành tà ác tồn tại, khiến cho người lâm vào điện cuồng. Đồng dạng đạo lý, sinh mệnh nữ thần có thể dùng quyền năng thao túng sinh mệnh, tự nhiên nữ thần có thể dùng quyền năng thao túng tự nhiên, đây chính là các nàng bẩm sinh kỹ năng độc hưu. Như vậy, thân là vận mệnh nữ thần, ti trưởng vận mệnh tồn tại, ngươi cho là, nữ thần này quyền năng là cái gì đây? E xét vấn đề, để xin x Bởi vì, không hề nghi ngờ, ly đặt quyền năng, chính là có thể thao túng vận mệnh. Như thế nào vận mệnh? Bẩm sinh là vì mệnh. Cả đời sở quy là vì vận. Vô luận là loại nào tồn tại, đều có nó mệnh, cũng đều có nó vận. Có người sinh ra phú quý. Có người sinh ra nghèo khó. Có người sinh ra trường thọ. Có người sinh ra đoàn mệnh. Đây chính là một người, mệnh. Mà vận chính là cả đời kinh lịch. Người mệnh, có khi may mắn, có khi đi vận rủi, có khi có chuyện tốt có khi gặp chuyện xấu, đó chính là một người vật khí. Có thể thao túng vận mệnh, vậy liền mang ý nghĩa có thể thao túng thế gian tất cả sự vật sinh, lão, bệnh, tử, tốt, hỏng cùng tương lai. Đó là, không gì làm không được. Nói cách khác, vận mệnh nữ thần lì đạt là tiếp cận nhất toàn năng tồn tại, có được cùng chân chính toàn năng trí cao thần nịt tính chất tương cận lực lượng. Sẽ là biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nếu như không phải là bởi vì lực lượng không kịp nổi trí cao thần nịt, Nó thao túng lực lượng vận mệnh cũng chỉ là cùng chí cao thần nị tính chất tương cận, nhiều ít vẫn là có chút khác biệt, cái kia hoàn toàn có thể đem nó coi là cái thứ hai chí cao thần. Cho nên, Ly Đạt là tiếp cận nhất toàn năng tồn tại, lại không phải chân chính toàn năng. Có thể coi là là như thế này, vậy cũng không phải người khác có thể định nổi. Có thể không bị nàng quyền năng trô thao túng vận mệnh, nghe nói, nhìn chung lịch sử đều chỉ có ba cái đối tượng mà thôi. Sẽ là bắt đầu hướng xin thấp giọng giải thích đứng lên. Cái thứ nhất tự nhiên là trí cao thần niết, có được mạnh hơn vận mệnh thần lực lượng, lại là chân chính toàn năng, vận mệnh thần quyền năng tự nhiên đối với nàng vô hiệu. Cái thứ hai tự nhiên là ma vương cở lạ tỉ sệ, ngay cả trí cao thần lực lượng đều có thể vô hiệu hóa ma vương lực lượng, tuyệt đối không phải yếu đi một bậc vận mệnh thần có thể can thiệp. Cái thứ ba thì là nàng tự thân, nàng không có cách nào thao túng tự thân vận mệnh, đây là nàng vẫn không có thể đạt tới toàn năng cảnh giới chứng minh. Ngay vậy, xin còn chưa kịp biểu đạt cảm tưởng, ẹt e sét lại mở miệng bởi vì cái này ba cái đối tượng tồn tại vận mệnh thần quyền năng đối với cái này ba cái đối tượng có liên quan sự vật lực khống chế cùng can thiệp lực cũng sẽ xem dưới tình huống hàng e sẽ cứ như vậy nói tỷ như thế giới này là trí cao thần nghị sáng tạo vận mệnh thần liền không có biện pháp thao túng thế giới vận mệnh lại tỷ như chúng ta ma nhân là tiếp cận nhất ma vương tồn tại vận mệnh thần quyền năng cũng vô pháp thao túng chúng ta ma nhân vận mệnh tăng thêm nàng không có cách nào thao túng tự thân vận mệnh bị nàng chối chúc phúc đối tượng vận mệnh Nàng liền cũng vô pháp thao túng, chỉ có thể bằng vào quyền năng vận chuyển cho gợi ý, tiến hành dẫn đạo. Bởi vậy, Ly đặt tuy là mạnh nhất nữ thần, lại không biện pháp tả hữu thế giới hướng đi, cùng ma nhân quyết đấu lúc cũng có bị chống được khả năng. Cho dù là dạng này, nàng cũng là không thể nghi ngờ mạnh nhất, cho dù là chúng ta ma nhân, không đồng thời bên trên hai cái trở lên nói, sẽ chỉ bị nàng đè lên đánh. E xét tỉnh tôi nói, duy nhất có thể tại đơn đả độc đấu dưới tình huống cùng nữ thần này chu toàn người. Không tính ngoài quy cách trí cao thần cùng ma vương, vậy cũng chỉ có hai cái. Một cái là sử thượng mạnh nhất dũng giả, tiêu diệt ma vương mị chạt. Một cái chính là ban đêm thời điểm sẽ lạ tỷ. E xét mà nói, để xin quay đầu, không tự chủ nhìn về phía xe lạ. Đừng như vậy nhìn ta. Xệ lạ nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta là nguyệt ma, kỹ năng độc hữu cùng mặt trăng có quan hệ, tại ban đêm sẽ trở nên mạnh hơn, không phải chuyện rất bình thường sao. Thựa như là đạo lý này. Nhưng liên xem như tại ban đêm, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vận mệnh thần con nhau, tuyệt đối không có cách nào đánh bại nàng. Sẽ là nghiêm túc nói, mỉ chặt cũng giống như vậy, hắn đại khái là cùng vận mệnh thần là cùng một đẳng cấp tồn tại, nhưng cũng không có cách nào làm đến thắng dễ dàng a Đây không phải là đương nhiên sao. E-set niết miệng, nói, chỉ bằng mỉ chặt tên kia làm sao có thể chiến thắng vận mệnh thần. Nếu không phải tại cuối cùng thời điểm quyết chiến có trí cao thần đang giúp hắn, hắn thánh kiếm căn bản không có khả năng chạm đến mộ thần. Bởi vậy có thể thấy được, ly đặt lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể chính là bởi vì lực lượng này quá mạnh, ly đặt mới có thể biến thành dạng này. Cái này vận mệnh thần cho tới nay đều là dùng quyền năng tại thao túng người khác vận mệnh, chỉ dẫn cùng dẫn đạo thế nhân, ngàn vạn năm đến đều là như vậy, đến mức nàng đã tạo thành quyền sử dụng có thể đến thao túng sự vật thói quen, gặp được không cách nào thao túng sự vật lúc, liền sẽ thể hiện ra tuyệt vọng cấp bậc vụng về tới. E xét hướng phía khóc thầm bên trong bị ạ nhỉ mà cùng nạ si không ngừng an ủi lì đặt chết miệng, đây, tựa như dạng này, lời ấy lời này, để xin hoàn toàn vô ngữ. hóa ra còn có dạng này nguồn gốc a, khó trách nữ thần này tức lỗ mãng lại dễ dàng xúc động, còn như thế tay chân vụng về cũng là bởi vì không cách nào thao túng tự thân vận mệnh, lại thói quen tại thao túng còn lại sự vật vận mệnh, dẫn đến xuất hiện tương phản a. đơn giản tựa như là cầm súng ngắn, có thể giải quyết bất cứ địch nhân nào, lại quên đi rèn luyện thân thể. Đến mức phát dục không tốt tiểu hải tử Xin hí hư đứng lên Nhưng cứ như vậy, xin liền có thể yên tâm Mặc dù lý đạt quyền năng rất phạm quy Có thể nàng chỉ là tiếp cận toàn năng Mà không phải thật toàn năng Chỉ ít, dựa theo hiện trạng đến xem Lý đạt ngay cả bị chính mình Chúc phúc vận mệnh con người đều không có biện pháp Hoàn toàn thao túng nói Vậy dĩ nhiên cũng thao túng không được vận mệnh của mình Chính mình thế nhưng là có được trí cao thần chúc phúc dũng giả Hoàn toàn miễn dịch thần tộc quyền năng không nói cũng bởi vì phần lực lượng này được từ tại chí cao thần, cho dù không có miễn dịch thần tộc quyền năng hiệu quả, đại khái cũng không cần lo lắng sẽ bị thao túng không được cùng chí cao thần tương quan sự vật vận mệnh lì đạt lực lượng. nghĩ tới đây, xin mới an tâm xuống dưới. bất quá, đây chỉ là tại nhằm vào tự thân dưới tình huống. nếu lì đạt quyền năng đối với ma nhân bản thân cũng không tạo nên hiệu quả, vẫn còn có thể để ép hai cái tạ hữu ma nhân đánh. vậy liền mang ý nghĩa chỉ là dạng này không đủ để làm cho người không nhìn nữ thần này uy hiếp. Dù sao, Lý Đạt hoàn toàn có thể thao túng còn lại sự vật vận mệnh, dùng để chiến đấu. Tỷ như, thao túng cái thiên thạch vận mệnh, để nó nện xuống đến cái gì, hẳn là rất nhẹ nhàng à. Trường 459 ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Mặc dù trang diện một lần rất xấu hổ, nhưng nương theo lấy Lý Đạt tự mình xin lỗi, chuyện này, cũng coi là cứ như vậy đi qua. Đương nhiên, bản nhân là nói như vậy. Ta, ta chỉ là đánh nhau quấy giày lễ đính hôn chuyện này xin lỗi mà thôi cũng không có thừa nhận hôn sự này bản thân. Vận mệnh nữ thần liền không phục lắm nói như vậy một câu. Xem ra, vị nữ thần này hay là đối với mình thương yêu người chúc phúc phải lập gia đình một chuyện cảm thấy vô cùng không chịu nhận có thể. Cái kia cùng nói là gánh tâm nữ mà gả sai lang mẫu thần, không bằng nói là lo lắng tỉ tỉ bị cướp đi tùy hứng muội muội. Thế là, xin không chút nghĩ ngợi nói một câu nói. Rõ ràng ngươi là trên thế giới này lớn tuổi nhất nữ nhân, tính tình lại cùng đứa bé không sai biệt lắm. Câu nói này. Đối với lì đặt tạo thành đà kích, so xỉn trong tưởng tượng lớn hơn. Trên thế giới này lớn tuổi nhất nữ nhân. Lớn tuổi nhất nữ nhân. Lớn nhất nữ nhân. Nhân. Lì đặt liền ngay tại chỗ tự bế, ngồi sổm ở thiên điện trong góc, không thể dậy được nữa. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Giờ khắc này, ngay cả nạ si đều nhìn không được. Không có cách nào. Ngươi ra hỏa này, không biết đối với một nữ nhân tới nói, tuổi tác vấn đề là vô luận như thế nào cũng không thể chạm đến sao. Ngay cả sệ lạ đều đột nhiên rời đi trận doanh, bắt đầu bẩn thỉu lên xin tới. À nì cũng là không ngừng cười khổ. E xét thì tại thì thầm trong miệng ta báo đáp thân tình nguyện các ngươi coi ta là làm lớn tuổi một điểm nữ nhân như vậy. Lý lịp giống như không thể minh bạch trước mắt là tình huống gì, nhưng cũng nhìn ra lý đạt tựa hồ đối với xin không có uy hiếp, cho nên nhào vào xin trong ngực, có lên lồng ngực của hắn, không còn rời đi. Về Phân đàn si, nhìn thấy trạng diện không có chuyển biến xấu không tự chủ xoa xoa trên chán trôi đầy mồ hôi, có thể nghĩ, trong lòng của hắn đến cỡ nào khẩn trương. Không phải tâm lý của hắn tố chất không được, mà là tại tòa này nhò nhỏ trong thiên địa thực sự ngồi một nhóm đáng sợ đại nhân vật. Cái này nếu là một cái làm không tốt, thật phát sinh xung đột, toàn bộ vương quốc đều bị thay bay vạ gió còn tính là việc nhỏ, sợ nhất chính là thần tộc cùng ma tộc trưởng lâu đến nay miễn cưỡng duy trì cân bằng sụp đổ, mâu thuẫn bục phát, dẫn đến chiến tranh một lần nữa xuất hiện cho nên Làm bàng quan toàn bộ đối thoại quá trình người, ản si trong lòng đã là không biết bóp mấy cái mồ hôi. Ngay cả nạ sỉ cái này được trời ưu ái, thâm thụ nữ thần sủng ái công chúa Điện Hạ cũng không dám quá nói nhiều, rất sợ trở nên gây gắt thứ gì, có thể thấy được tại nhân tộc trong lòng, thần tộc cùng ma tộc các đại năng giả đối thoại, thật sự là để cho người ta trong lòng run sợ, lại nơm nớp lo sợ, không dám chút nào tùy tiện tham gia, Cũng chỉ có xỉn cái này không tim không phổi ra hỏa. Hoàn toàn không để ý chàng diện cùng thế cục có khả năng chuyển biến xấu tình huống, không chỉ có thần sắc như thường, còn giáo huấn lên người ta tới. Can đảm này, cái này tâm tính, sợ là ngay cả dũng giả mị chặn đều xa xa không cách nào với tới a. Nhưng hắn liền là phi thường tự nhiên tham gia đến trong đó đi, thậm chí bị nữ thần cùng ma nhân bọn họ đều bình đẳng đối đãi, đã chứng minh hắn tại những đại năng giả này trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Ngay cả lần đầu cùng xỉn gặp mặt lụy đặt đều chỉ có ngay từ đầu bung qua thần giá đỡ mà thôi. Đằng sau liền không có lại khác nhau đối đãi qua, thậm chí còn xưa nay chưa thấy chủ động xin lỗi, để ản xỉ đối với xỉn cách nhìn là sửa đi sửa lại, thay đổi liên tục, tới hiện tại, đã là hoàn toàn không còn dám đem xỉn xem như nhân loại bình thường đối đãi. Cung thần tộc cùng ma tộc quan hệ như vậy mật thiết lại tới gần nhân tộc. Sao? Vậy liền coi là là lịch đại dũng giả đều không có biện pháp làm được a? Có lẽ, tương lai của hắn, lại so với nạ xỉ càng thêm kinh người. Ản xỉ rốt cục nhận thức được điểm này. Hắn cũng không biết, cuối cùng có tính không một chuyện tốt. Bất quá, người như vậy, mới có thể xứng với chính mình đưa qua tại ưu tú nữ nhi, chẳng lẽ không đúng sao? Không để cho hắn ở rẻ vương thất, quyết định này, cố gắng thật đúng là đối đầu. Ản si ở trong lòng may mắn. Đúng vậy, Ản si đang quyết định xin cùng nạ si hôn nước thời điểm, từng nghĩ tới để xin trực tiếp ở rẻ vương thất. Khi đó, xin si vẹn vẹn cho thấy một chút thiên phú cùng thuần hóa năng lực, còn chưa có xẻ ra cùng nhà lũ sỉ si cả sự tình. Đối với khi đó ản xỉ tới nói, lấy nạ xỉ thân phận, mỹ mạo cùng năng lực, xin ở rể là chuyện đương nhiên. Có thể cuối cùng, quyết định này bị nạ xỉ cho đơn phương bắt bỏ. Người kia là không thể nào sẽ ở rể, thừa dịp sự tình còn chưa có xảy ra, tranh thủ thời gian bỏ đi cái chủ ý này đi. Nạ xỉ loại sách tay mang theo người khác hoàn toàn không hiểu cố kỵ, cương ngạnh phủ định chuyện này, ngạnh sinh sinh đem ở rể sự tình ép xuống. Chắc hẳn, lúc kia, rất nhiều người đều là không thể lý giải nạ xỉ cách làm A. Nhưng bây giờ, bao quát ản xì si ở bên trong, có lẽ đều hiểu. Bởi vì, đó căn bản không phải một cái cần ở rể, mà là bọn hắn cần phải đi với cao đối tượng. Nếu để cho dạng này một cái đối tượng ở rể, cái kia sẽ đem sự tình làm hư thôi. Nghĩ tới đây, ản xì si không cầm được một trận may mắn. Đáng tiếc, ản xì si căn bản không biết nạ xì si trong lòng nói. Ta thật vất vả mới muốn chạy ra cái này vương cung, làm sao có thể ngược lại để xin ở rể tiến đến, cùng một chỗ bị vây ở chỗ này. lúc đó Nạ Si ngay tại trong lòng mình hô lên cá ướp muối thanh âm. Tóm lại, bất kể như thế nào, lễ đính hôn đã kết thúc, xin chẳng những đã tấn thăng làm bá tước, lại trở thành vương quốc trí bảo vị hôn phu, đây là không cách nào lại cải biến sự tình. Từ nay về sau, xin liền chính thức trở thành vương quốc mỹ trạch hồng nhân, càng trở thành cả nhân tộc hồng nhân, đây là có thể khẳng định. Chỉ bất quá, còn có rất nhiều người đang suy đoán, xin cùng thần tộc quan hệ, đến tụt cùng sẽ trở nên thế nào. Dù sao, chuyện đã xảy ra hôm nay, Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, chính mắt thấy lỷ đạt đối với việc hôn sự này phản đối. Cái này khiến không ít người cũng bắt đầu tưởng tượng, trong thần tộc, có phải hay không cũng không phải là tất cả mọi người đang ủng hộ xìn. Tỷ như, sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần rất rõ ràng là duy trì xìn, nhưng thân là thần tộc trí cường giả vận mệnh nữ thần thì đối với xìn cũng không xem trọng. Đám người cứ như vậy tưởng tượng đứng lên. Ngay cả những đại thiếu gia quý tộc kia bọn họ cũng không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Hy vọng vận mệnh nữ thần có thể ra sức một chút, dứt khoát đem hôn sự này làm hỏng. Bởi như vậy, vương quốc trí bảo liền hay là mọi người vương quốc trí bảo, mà không phải chỉ một người vương quốc trí bảo. Cho dù, vương quốc này trí bảo đã bị điểm ô, bị hôn, một đám con em quý tộc bọn họ vẫn là không nhịn được chờ đợi, tại nhà mình nữ thần cho ăn đến sạch sẽ trước đó, lấy nhỏ nhất tổn thất một lần nữa trở về. Dạng này bọn hắn căn bản không biết, nếu như đây coi như là tổn thất nói, vậy bọn hắn xác thực tổn thất điểm điểm Bị hôn đây tính toán là cái gì làm bẩn đâu. Sợ là chưa thấy qua chân chính làm bẩn a. Người ta xỉn tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, trong đầu của chính mình cái kia mấy ngàn cái điểm báo trong tấm hình, mình đã giải tỏa gần một nửa thành tiểu. Nói cách khác, nhà các ngươi nữ thần đã là người khác hình dạng á. Ước chừng nửa giờ về sau, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương lý đặt mới xem như khôi phục một đâu đâu, đang không ngừng an ủi ạ nghĩ mà dẫn đầu xuống, rời đi vương cung. Sẽ là Tựa Hồ cũng chỉ là đến dự họp một chút xin lễ đính hôn mà thôi. Hiện tại đã chuẩn bị đi trở về, để xin cũng không biết, gia hỏa này đến tuột cùng là vì cái gì mới tới. Có lẽ, thật giống cái này Nguyệt Ma nói như vậy, nàng chỉ là đến xem xin cùng E Sét, nhìn xem giữa hai người đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì. Vừa rồi dẫn đến E Sét ở trước mặt tất cả mọi người, chính miệng nói thẳng muốn che chở xin a. Đây đối với Sẽ là tới nói không tính là làm việc nhỏ. Tựa như nàng nói như vậy, nếu là thân là ma nhân E Sét Vậy cái này Tuyên Ân, tương đương với ma tộc toàn thể thả ra Tuyên Ân. Sau này, xín đều sẽ có ma tộc danh nghĩa cùng che chở trên thế gian đi lại, chuyện lớn như vậy, sẽ là không đến nhìn một chút, đó là không có khả năng. Bất quá, không biết cái này Nguyệt Ma nhìn ra cái gì không có, sau đó, nàng liền không có đề cập qua chuyện này. Nhưng là, nàng ngược lại là nhắc lên một chuyện khác. Các muội muội của ta, cũng chính là còn lại ma nhân bọn họ, cũng đã biết ngươi tồn tại, biết hơn ngươi cùng ẻ sẹt quan hệ. Sẽ lã liền như thế hướng về xỉn, chế nhạo giống như nói, các nàng giống như đều đối với ngươi sinh ra hưng thu không nhỏ, tiếp xuống có thể sẽ lục tục ngao ngoe tới tìm ngươi, sẽ cho ngươi thêm chút phiền phức cũng nói không chừng, ngươi nhưng phải chính mình chú ý a, Không phải đâu. Xỉn cả người đều tròn váng. Còn lại ma nhân cũng muốn tìm đến mình. Sẽ còn cho mình thêm phiền phức. Vậy phiền phức đến khủng bố đến mức nào a? Không có cách, ẹ xẹt là tỉ muội chúng ta bên trong một cái nhỏ nhất, cũng là thụ nhất thương yêu một cái. Tính cách của nàng mọi người đều biết, không phải sẽ tùy tiện đại biểu ma tộc, lấy Long Ma danh nghĩa tuyên bố muốn che chở người khác người, hiện tại nàng lại làm như vậy, bọn muội muội sẽ đối với ngươi sinh ra hứng thú, chuyện rất bình thường mà thôi. Sẽ là một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, còn lại các muội muội của ta cũng còn coi là tốt ở chung, ân, chỉ cần ngươi đừng đụng đến quá tốt chung đụng cái kia cùng nhìn tốt chung đụng cái kia là được rồi. Câu nói này thật sự là để xin không có cách nào cảm thấy yên tâm nhất là Eset đang nghe câu nói này sau này phản ứng quả thực để xin quan tâm đó là giống như từ đấy lòng cảm thấy không vui biểu lộ không phải là chàng tỷ cùng Cảm Mĩ Nạ tỷ muốn tới a Eset liền một bộ rất kháng cự bộ dáng xin rất muốn hỏi hỏi hai vị này đến tuổi cùng đều là ai nhưng ở cái kia trước đó sẽ lạ trước thản nhiên nói một tiếng Cảm Mĩ Nạ có lẽ sẽ không dễ dàng rời đi địa bàn của mình đi vào nhân giới Nhưng chán nha đầu kia, nhất định sẽ bởi vì tò mò chạy tới A. Nói, sẽ là vô vô xình bà vai, cho hắn một cái tự cầu phúc biểu lộ. Hy vọng ngươi chớ bị nha đầu kia ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa đi, dũng giả đại nhân. Lưu lại như vậy làm cho người cảm thấy bất an lời nói, sẽ là mới rời khỏi. Ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Xin khỏe miệng có quắc một trận. Hắn không biết, câu nói này, đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Hắn chỉ biết là... Có một cố lạnh lẽo kỳ quái từ cột sống của chính mình xương trèo lên trên. Đặc biệt là ẹ e đồng dạng nhịn không được nói một câu. Nếu quả như thật là chẳng tỷ tới, nhớ kỹ, chớ cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể, cũng đừng cùng nàng có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Ẹ e liền giống như muốn ngênh đón địch nhân rồi một dạng, nói như vậy lấy. Yên tâm, ngươi là người của ta, mới sẽ không để chẳng tỷ đem ngươi cho tù binh. Tốt à, xin đến thừa nhận, chính mình sợ. Ngay cả hệ xẹt đều như thế sợ như sợ cọp tỉ tỉ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a Cầu buông tha đi. chương 459 hảo hảo phát dục một đợt. Đêm, từ từ biến sâu. Chờ đến trăng tròn treo trên cao treo trên bầu trời thời điểm, toàn bộ vương quốc Mỹ chặt mới dần dần trở nên bình tĩnh lại. Trận này phổ quốc cùng chúc mừng lễ đính hôn, ngay tại dưới tình huống như vậy, tuyên cáo kết thúc. Chỉ bất quá, nương theo lấy rất nhiều các quyền quý mang ra tin tức. Lễ đính hôn nội tỉnh cũng tại một đêm này bên trong từ từ bắt đầu truyền ra. Chờ đến ngày mai thời điểm, vương quốc thậm chí là nhân tộc còn lại quốc gia người liền sẽ biết. Tối hôm nay trận này lễ đính hôn đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc cả. Dù sao liên quan tới xin truyền hôn, khẳng định là không phải ít là được rồi. Khỏi cần phải nói, liền nói từ nay về sau, xin đều là đường đường chính chính quân dự bị phò mã ra, thân phận địa vị đem một lần nữa nên đón biến hóa, trở thành người khác ngưỡng vọng tồn tại. Dưới tình huống như vậy. Xin cũng mang theo hẹ xẹt cùng Lilith, ngồi dì dì, về tới nhà biệt bệnh bên trong. Vì vị ẩn tiểu đội mọi người đã trước một bước trở về, đồng thời đều giống như trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi đi. Leslie ạ cùng lạ xì ạ có vẻ như cũng đã trở về dáng vẻ, dựa theo đám nữ buộc thuyết pháp, tựa như là có chút lén lén lút lút, vội vội vàng vàng, sau khi trở về liền trốn vào trong phòng, không có trở ra qua. Có thể làm cho đại tiểu thư kia cảm thấy sợ sệt, đúng là không dễ. Xin ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác hắn biết Lexi A khẳng định là bị ly đát A ni mà thậm chí là sẽ là giả sân dòa sợ Dù sao Trước một hồi Cái này không ai bị nổi đại tiểu thư mới bị A ni mà cho bắt được Bị nhốt trong thần giới Kém chút liền không về được Thân là đã từng cựu ma tộc phái Nàng cũng không dám đường hoàng xuất hiện tại thân là ma tộc trí tôn Sẽ là cùng thần tộc trí cường giả ly đặt trước mặt Sẽ bị ba người này đăng tràng cho hù sợ Đúng là bình thường Ba người này cũng không nhất định sẽ giống ẻ xẹt như vậy Phật hệ, sẽ đối với nàng không quan tâm, bởi vậy, ạ khẳng định là không dám mạo hiểm nhưng xuất hiện tại ba vị này đại lao trước mặt ta. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không kêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng là cái không gian ma pháp xứ liền có thể tùy tiện chạy loạn khắp nơi loạn gây chuyện A. Xin là đối với này cảm thấy rất sung sướng. Về phần ẻ xẹt cùng Lilith, hai cái tiểu nha đầu tựa hồ đã sớm buồn ngủ, cho nên vừa về đến trong nhà, lập tức một cái vướt mắt trở về phòng. Một cái trực tiếp tại xỉn trong ngực ngủ tiếp đi. Để cho ta tới đi. Lạ xỉ ạ liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện, từ xỉn trong ngực đón đi rơi vào trạng thái ngủ say Lilith. Xỉn thậm chí chưa kịp nói lên một câu, lạ xỉ ạ liền mặt không thay đổi mang theo Lilith rời đi, để hắn thấy là sướng sốt một chút, suýt nữa chưa kịp phản ứng. Được rồi. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng thật nhiều, xỉn cũng không lại muốn dậy vào cùng truy cứu một chút không có ý nghĩa sự tình, cứ như vậy tùy ý Lilith bị lạ xỉ ạ cho mang đi nói đến lạ xì ạ giống như đối với Lý Lực giác quan rất đặc biệt dáng vẻ đối với Lý Lực có chút chiếu cố đơn giản giống như là đối với cái này rất có kinh nghiệm chiếu cố qua rất nhiều tiểu hài một dạng cái kia thuần thuộc bộ dáng để xỉn cũng bắt đầu hoài nghi cái này lô cốt nữ buộc có phải hay không vụng trộm ở bên ngoài mở cái gì cô nhi viện hoặc là thu nhận chỗ ân cũng có thể là vốn là biết vì cái gì đây bản nhân khẳng định sẽ nói như vậy đây là không có ý nghĩa đặt câu hỏi thân là một tên hợp cách nữ buộc Tự nhiên cho hết đẹp phụng dưỡng tốt người khác mới được. Thật tơ mờ chân thực. Thế là, xin mặc kệ chuyện rồi khác, trực tiếp tiến về bãi tắm lớn, đem một thân trói buộc quá chặt chẽ lễ nghi phục cho thuần thục cởi sạch, ngâm vào trong nước nóng. Hô! Ta lại sống đến giờ. Dựa vào ấm áp phòng tắm vách đá, xin liền hài lòng không gì sánh được thở ra một hơi. Lúc này, xin mới phát hiện, chính mình kỳ thật rất mệt mỏi. Sáng sớm liền đứng lên là lễ đính hôn làm chuẩn bị. Lại là cùng vương cung người tới tiến hành giao tiếp liên hệ, lại là tuyển ban đêm muốn mặc quần áo, làm sao có thể không mệt. Nhất là khi muốn thử quần áo nhiều đến trên trăm bộ thời điểm, vậy đơn giản chính là một loại vô cùng thống khổ thể nghiệm. May mắn, trong nhà còn có cái rất lô cốt nữ buộc, có được một giây giúp người thoát ý, ý một giây giúp người mặc quần áo, tiện thể một giây giúp người giải quyết dung nhan dáng vẻ vấn đề kỹ năng độc hưu, quá trình này thống khổ thể nghiệm mới giảm bớt không biết bao nhiêu, nếu không, xin cảm thấy chính mình có thể sẽ bất tình đi, căn bản không có cách nào có mặt buổi tối lễ đính hôn. Nhưng lễ đính hôn cũng là ầm ầm sóng dậy a. Đầu tiên là đến chất lên dáng tươi cười đi cùng người khác chào hỏi, sau đó lại được liên tiếp nên đón các đại lao vinh tặng, ở giữa còn nhận lấy một lần kinh hãi, trải nghiệm một thanh cái gì gọi là thần uy như ngục, thấy được trước mắt thời đại này mạnh nhất tồn tại. Nha, mặc dù cuối cùng cái này trí cường tồn tại sụp đổ mất, cũng mặc kệ nói thế nào, cái kia cố cảm giác tồn tại, cảm giác gắp bách kia. Đều là thực sự đổ vỡ. Hồi tưởng lại vừa nhìn thấy lì đắt lúc sinh ra cái kia cố không thể địch nổi cảm giác, xin đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng không có trong tưởng tượng của mình mạnh như vậy. Đương nhiên, so với trên thế giới này phần lớn người, xin không thể nghi ngờ là mạnh vô cùng. Chỉ, ít, xin không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp bậc này bên ngoài tồn tại. Bao quát hiện nay được vinh dự nhân tộc mạnh nhất tồn tại Alidia, xin đều có lòng tin có thể chiến thắng. Cho dù là không sử dụng thanh kiếm, cùng A Li đi ả chính diện cứng rắn, xin đều có phần thắng. Vấn đề ở chỗ. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa A. Chính là chuyện như vậy. Hiện tại, xin tình huống chính là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đối mặt tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân bên ngoài tồn tại, xin đã có thể xương vô địch. Nhưng mà, đối mặt tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân nhân vật cấp bậc này, xin cảm thấy chính mình là một cái đều đánh không lại. Thế giới này quy cách chính là như vậy. Dựa theo xình cách nhìn, trên thế giới này tất cả mọi người, cơ bản có thể chia làm ba cái cầu thang. Cái thứ nhất cầu thang chỉ có hai người, trí cao thần cùng ma vương. Hai vị này là ngoài quy cách tồn tại, hết thể khởi nguyên cùng bắt đầu, căn bản không phải nhân lực có thể bằng đối tượng, có thể xưng đúng nghĩa vô địch, nếu không phải có lẫn nhau khắc chế quan hệ, xuất hiện dũng giả cái này cực lớn biến số, vậy chỉ sợ là ai cũng không làm gì được hai vị tồn tại này. Dù là địch nhân là toàn thế giới tất cả sinh mạng thể, cũng là như vậy. May mắn, Ma Vương đã bị Dũng Giả cùng Chí Cao Thần liên thủ thảo phạt, Chí Cao Thần cũng là vĩnh cửu rơi vào trạng thái ngủ say, quy cách này bên ngoài đẳng cấp đã có thể bỏ qua không tính, tạm thời không cần cân nhắc vấn đề của các nàng. Cái thứ hai cầu thang thì là một nhóm người, Tam đại nữ thần, lục đại ma nhân cùng chạm đến nhân vật cấp bậc này. Những tồn tại này đều đã đột phá sinh mệnh cực hạng, dựa theo xỉn cách nhìn, đó chính là đã không có đẳng cấp khái niệm tránh thoát ly quy tắc, độc lập với thế giới ước thúc ở ngoài. Nói cách khác, các nàng đều đã áp đảo đẳng cấp 100 cực hạn phía trên, đặt đến một cảnh giới khác, căn bản không phải còn bị hạn chế tại đẳng cấp 100 cực hạn bên trong còn lại sinh mạng thể có thể sánh ngang. Chứng cứ chính là, cho dù là đến bây giờ, xín đều không thể bằng vào xem xét kỹ năng này thăm dò ra cái này giai cấp tồn tại đẳng cấp cùng năng lực. E xét cũng tốt, xét là cũng được, thậm chí là lý lịch cùng án y Xỉn đều không thể nhìn ra cấp bậc của các nàng cùng kỹ năng, các nàng cũng có được xa xa áp đảo người bình thường phía trên lực lượng, á lì đi á loại kia sắp đến đẳng cấp cực hạn chuyển hướng kỳ cấp tồn tại tại trước mặt của các nàng, đoán chừng đều chẳng qua là hơi có vẻ cường tráng một chút con kiến đẳng cấp này tồn tại mà thôi. Cho dù là xỉn, vận dụng thánh kiếm về sau, đều hoàn toàn đánh không lại một cái mất lý trí, chỉ có thể vô não phung phí lực lượng tà thần Lilith, có thể nghĩ, cái này giai cấp tồn tại, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái thứ ba cầu thang chính là những người còn lại, thế gian này tất cả sinh mệnh. Bọn hắn liền còn tại lý phạm Vi bên trong trưởng thành lấy, là có được cực hạn tồn tại, không thể siêu thoát, không thể đột phá, cực hạn chính là đẳng cấp 100. Ngàn năm trước cuối cùng trong chiến tranh, nhân tộc cần tập hợp đủ 13 tên đẳng cấp 95 trở lên anh hùng mới có thể miễn cưỡng đối kháng một cái thú ma, bởi vậy có thể thấy được, tại cái này trong giai cấp, cho dù mạnh hơn, vậy cũng là như vậy. Xin có lý do tin tưởng. Cái này 13 tên anh hùng từng cái đều là trong nhân tộc đại nam giả, bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng so ạ lì đi ạ yếu. Nói cách khác, nhất định phải tập hợp đủ 13 cái còn mạnh hơn ạ lì đi ạ người, nớp thang thứ 3 tồn tại mới có thể cùng nớp thang thứ 2 tồn tại chống lại một hai Nhưng, nhiều nhất cũng là chống lại mà thôi. Nghe nói, cái kêu 13 tên anh hùng, đến cuối cùng, trọn vẹn bị thú ma giết chết một nửa trở lên, những người còn lại đều là bởi vì ma vương được thành công thảo phạt. Chiến tranh tuyên bố kết thúc, vừa rồi thành công sống tiếp được. Bằng không, đến cuối cùng, bọn hắn khả năng ngay cả một cái cũng sẽ không còn lại a. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, không có siêu thoát người, cùng đã siêu thoát người, trên lệch đến tột cùng bao lớn. Xin cảm thấy, mình bây giờ thực lực, liền ở vào trong lúc này. Không sử dụng thanh kiếm, ta đại khái chính là nớp thang thứ 3 đỉnh tiềm, cùng ả lý đi ả không sai biệt lắm một cái cấp độ. Sử dụng thanh kiếm, ta có thể đạt tới nớp thang thứ 3 phía trên. Vẫn còn không đạt được ngớp thang thứ hai, nhiều nhất chính là bằng vào thanh kiếm lực lượng cho các nàng tạo thành một chút uy hiếp mà thôi, ngạnh thực lực không đủ. Đây là bởi vì cấp bậc của ta còn quá thấp, học được kỹ năng cũng rất ít, kỹ năng độc hữu cũng không phải chiến đấu loại hình, tốc độ phát triển rất nhanh, vẫn còn thiếu khuyết tích lũy. Tỷ như thanh kiếm, nó mặc dù có thể cho xìn ra chỉ 100 cấp bậc lực lượng, nhưng này lực lượng chẳng những không có đạt tới lớn nhất tính trưởng thành, cũng chỉ có thể cho xìn mang đến lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại tăng lên thôi. Có thể Thánh kiếm còn có để toàn kỹ năng đẳng cấp thêm 10 hiệu quả, hiệu quả này là nhìn kỹ năng nhiều ít mạnh mẽ yếu đến quyết định. Xin biết kỹ năng càng nhiều, hiệu quả này mang tới tăng lên liền càng lớn. Trái lại, vậy liền xa xa còn không có đạt tới cực hạn. Trừ cái đó ra, Thánh kiếm còn có chính là đối với ma tộc cùng lực lượng tà ác khắc chế, lại đến chính là miễn dịch mặt trái hiệu quả, cùng suy yếu đại lượng tổn thương che chở năng lực. Người sau cho xin mang tới là cậu thả đi xuống năng lực cùng tính nhắm vào lực lượng Để xin có biện pháp tại đối đầu nấc thang thứ hai tồn tại lúc đều có thể thành công sống sót, lại không cách nào mang đến ngạnh thực lực bên trên tăng lên. Đã như vậy, ta nên nghĩ biện pháp lại rèn luyện chính mình. Lần trước, xin vì học được thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó, bỏ ra không ít cố gắng. Lần này, xin chuẩn bị trên trình độ lớn nhất lợi dụng chính mình cái kia có được phạm quy tính trưởng thành kỹ năng độc hữu, hảo hảo phát dục một đợt. Được. Xin vỗ tay quyết định. Tìm thời gian, đi một chuyến thần điện đi. Chương 460 tin tưởng ta. Chương 460 tin tưởng ta. Lần này lễ đính hôn, xin cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít, xin đã biết, chính mình có một lần nhanh chóng mạnh lên cơ hội. Cơ hội lần này, chính là tiến vào thần điện nội điện. Chỉ cần đi vào nội điện, tiến vào căn này có thể để người ta trực tiếp tiếp xúc đến lý trí cao thần côi bảo. Vậy liền sẽ sinh ra không phải tầm thường càng nộ, tiến tới đạt được trưởng thành. Cái này trưởng thành, có thể là tăng lên đẳng cấp. Cũng có thể là tập được nào đó hạng kỹ năng, thậm chí có khả năng để cho người ta thức tỉnh kỹ năng độc hưu, có thể nói là cho mỗi người tộc một lần thuế biến cơ hội. Đã như vậy, cơ hội này liền không dung bỏ qua. Mặc dù nạ xì đã nói, tại thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc là gặp được bình cảnh, đã đem tự thân tiềm lực cho hao hết, không có cách nào lại tiếp tục trưởng thành tiếp tình huống lúc, lại tiến vào nội điện, đó mới là nhất có lời, nhưng ta hẳn là sẽ không gặp được loại tình huống này mới đúng. Người bình thường xác thực có khả năng gặp được bình cảnh, có khả năng đến cực hạn, gặp được tiềm lực đã hao hết, không có cách nào lại tiếp tục tiến bộ, tiếp tục trưởng thành tình huống. Nhưng xỉn không thuộc về hàng này. Thiên ân cái này kỹ năng độc hữu tồn tại, đã chứng minh xỉn các phương diện tiềm lực trưởng thành đều là cao nhất lớn nhất. Luận tiềm lực, xỉn thậm chí có lòng tin sẽ không thua lịch đại dũng giả, thậm chí là không thua bởi trên thế giới này bất cứ người nào. Lại thêm chí cao thần chúc phúc cũng gia trì ở trên người hắn, xỉn có lý do tin tưởng tiềm lực của mình là vô tận. Đây không phải mù quáng tự tin. Cho đến nay, xín liền không có gặp được bình cảnh, càng không có gặp được cực hạn, ngược lại dễ như trở bàn tay liền có thể để đẳng cấp tăng lên, cũng thu hoạch đủ loại kỹ năng. Người khác cần tốn hao cả đời mới có thể có thực lực, hắn bất quá là đi vào thế giới này thời gian mấy tháng mà thôi, cũng đã có được. Hắn Thánh kiếm cũng là cấp bậc cao nhất, ngay cả trong truyền thuyết thảo phạt mà vương dũng giả Thánh kiếm đều xa xa kịp không lên. Cái này đồng dạng là đối với xin tiềm lực một cái chứng minh. Cho nên, xin cảm thấy, chính mình căn bản không cần lo lắng tiềm lực hao hết, gặp được bình cảnh, không có cách nào lại tiếp tục trưởng thành, tiếp tục tiến bộ vấn đề. Mà nếu không cần lo lắng điểm này, lúc nào tiến vào nội điện, thu hoạch được lần lột sắc này cơ hội, vậy liền không cần như vậy coi trọng. Chờ lần này phong ba đi qua, ta liền đi một chuyến nội điện đi. Xin liền quyết định như vậy. Lúc này, ta liền biết người ở chỗ này một cái quen thuộc đạm mạc thanh âm, truyền vào xin trong thay xin đầu tiên là khẽ giật mình chợt liền đoán được người tới là ai nhìn về hướng phía trước quả nhiên theo một tiếng đạp nước thanh âm vang lên quen thuộc thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở nơi đó nguyên lai like ngươi còn không có nghỉ ngơi a tỷ ở xin mắt không chấp nhìn đối phương người đến chính là tỷ ở không mảnh vải che thân tỷ ở còn không có tỷ ở liền thân thể trần chuồng hất lên một đầu nhu thuận mái tóc tím dài Ngay cả mặt nạ trên mặt đều lấy xuống, trên thân không có chút nào nửa điểm che giấu xuất hiện tại xín trước mặt, đem trên người mình tất cả mỹ hảo chỗ đều cho hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bộ kia giống như mới sinh giống như trẻ nít tư thái, dù cho đã không phải là lần thứ nhất gặp được, mỗi lần nhìn thấy, xin đều vẫn là nhịn không được sẽ trở nên kích động. Ấn, có thể làm cho hắc viêm long thức tỉnh một loại kia kích động, mà thì ở cũng không biết là không có phát giác, hay là dù cho phát hiện cũng không quan tâm, như là dị vãng như vậy trực tiếp đi vào trong nước, ngâm tiến đến. Bất quá, hôm nay tỷ ở tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Đầu tiên, tỷ ở chẳng biết tại sao, vẫn luôn nhìn trừng trừng lấy xìn. thứ yếu, dĩ vãng lúc này, tỷ ở đều là ngâm mình ở xỉn đối diện, trừ phi có việc, nếu không sẽ không tới gần. Nhưng lúc này đây, vừa tiến vào trong nước, thiếu nữ này liền trực tiếp vạch phá sóng nước, đi vào xỉn bên người, sát bên hắn ngồi xuống. Lập tức, xìn càng kích động. Tỷ ở ngay tại bên cạnh hắn. Lại không đề phòng chút nào gián hắn, mặc dù chỉ là cánh tay cùng cánh tay tiếp xúc, cái kia cỗ xúc cảm lại là rõ ràng như thế, làm cho xỉn nhịp tim không cầm được tăng tốc. Xin liên có loại cảm giác. Cảm giác gì đâu? Rất đơn giản. Ta có thể muốn cầm tới gôn. Ý nghĩ này một sinh ra, nhịp tim lập tức từ ba bách cuồng thêm đến bảy trăm. Nhưng mà, ngay tại xỉn nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc đó, thì một câu, để hắn như là rội đến nước lạnh một dạng, trong lòng tất cả kích động đều bị khoánh khắc rội tắt. Ta muốn nói với ngươi một tiếng. Tì ở liền đột nhiên nói, ta khả năng phải đi một chuyến đế quốc giả nạ. Lời ấy lời này, để xin trong lòng căng thẳng, lập tức khôi phục tỉnh táo. Đế quốc, xin liền như mày. Không sai. Tì ở thản nhiên nói, nơi đó giống như có ta muốn tìm đồ vật, cho nên ta dự định đi xem một chút. Thản nhiên như vậy lời nói, nhưng không có đổi lấy xin đáp lại. Làm sao đáp lại đâu. Ở thời điểm này, nha đầu này đột nhiên nói muốn đi đế quốc tìm cái gì đồ vật. Muốn nói không có kỳ quạc, xin làm sao có thể tin tưởng? Ngươi là có gặp được cái gì không nên gặp phải người sao? Xin liên trầm mặc nửa ngày, chợt hỏi như vậy. Tì ơ lại là xoay đầu lại, nhìn về phía xin. Ngươi quả nhiên biết nhà lệ phi ruột sự tình. Tì ơ như vậy nói, lúc trước ngươi một mực giấu giếm chuyện của ta, chính là chuyện của bọn hắn A. Xin không có phủ định, cũng không có khẳng định. Nhưng là, tì ơ đã được đến đáp án. Ta quả nhiên một mực tại nhận bảo hộ. Tỷ ờ nói một mình giống như nỉ non nói. Mặc dù ta rất muốn dựa vào chính mình đến giải quyết đây hết thảy, kết quả lại là không ngừng nhận các ngươi bảo hộ. Cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh che chở sao? Ngươi cũng biết, xin có chút lo lắng thì ở sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên nhịn không được nói. Chúng ta đều không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Ừ, ta biết. Tỷ ờ không có phủ nhận, gật đầu nói, nguyên nhân chính là như vậy. Lần này ta muốn làm chính ta sự tình muốn làm. Đi đế quốc sao? Xin níu chặt lông mày mà nói, đã ngươi đã biết nhà lệ phì rụt tồn tại, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, bọn hắn kỳ thật đối với ngươi dắp tâm làm loạn A. Ta biết, tì ở hay là câu nói này, nhưng thật giống như không quá quan tâm một dạng, hờ hững nói, nhưng muốn khống chế ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe được câu này, xin liền biết, tì ở là quyết định chú ý. Hắn không biết, tì ở đến tột cùng gặp ai, lại nghe nói cái gì. Nhưng hắn biết, muốn khuyên nủ tì ở, đã không thể nào. Trong đế quốc... Có đồ vật gì, là tỷ ở đang theo đuổi. Chỉ sợ, nhà lệ phì rụt người chính là nắm giữ điểm này, lại căn cứ vào chính mình nguyên nhân, không còn dám trắng trợn ra tay với tỷ ở, vừa rồi muốn mượn tướng này tỷ ở dẫn dụ đi qua đi. Tỷ ở không có khả năng không rõ ràng điểm này. Nhưng nàng hay là quyết định muốn đi, chứng minh món đồ kia, đối với nàng mà nói, hẳn là rất trọng yếu. Như vậy, chính mình liền không ngăn cản được nàng. Đã như vậy, ta xin liền muốn nói chút gì. nhưng là tỷ ở ngăn trở hắn. Ô, xỉn đột nhiên mở to hai mắt, tựa hồ có chút giật mình. Tỷ ở đột nhiên xoay người, ngồi vào trong ngực của hắn, ôm hắn, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn không mang theo mảy may do dự hôn tới, ngăn chặn xỉn miệng, càng ngăn chặn phía sau hắn tất cả nói. Đây không phải hai người lần thứ nhất hôn. Lúc trước, trong hẻm núi A đồn, tỷ ở cũng nghĩ rằng này, hôn quá xỉn. Chỉ là, khi đó, tỷ ở là vì đem chính mình kỹ năng tin tức cùng hưởng cho xỉ Vừa rồi dùng loại phương pháp này, thành lập được thân mật nhất ma lực giao lưu, dùng cái này đến truyền đạt kỹ năng tin tức. Mà lần này, tì ở cũng chỉ là đơn thuần tìm kiếm an ủi một dạng, không chỉ có hôn lấy tới, còn rỗi ra cái lưới nhỏ thơm tho, cho xìn một cái có thể ngạt thở lại mỹ vị không gì sánh được nhiệt tình chi hôn. Hồi lâu về sau, tì ở mới nối lòng ra. Để cho ta đi thôi. Tì ở trực câu câu nhìn chằm chằm xìn, nói như vậy. Dù cho ta còn chưa đủ mạnh, nhưng người khác còn chưa tính. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tin tưởng ta không phải tại làm loạn. Tì ở hướng về xìn biểu thị, ta có chừng mực, cũng có ý nghĩ của mình, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ xảy ra chuyện. Tì ở một bên nhìn chăm chú lên xìn, một bên như thế nói, ngược lại là ngươi, mặc dù rất mạnh, có thể ngươi bây giờ lại bị toàn thế giới hết thảy mọi người chú ý, một khi đi đế quốc, vậy chỉ sợ là vừa qua khỏi đế quốc quốc cảnh tuyến, đế quốc đế đô liền sẽ thu đến ngươi xuất hiện tình báo, cũng làm ra ứng đối. Như thế kỳ thật bất lợi cho Tỷ ở tiếp xuống hành động. Nhưng ta cũng không thể để cho ngươi một người chạy đến đối diện ngươi nhìn chằm chằm địch nhân trong địa bàn đi thôi. Xin ôm lấy trong ngực đẩy tay chân nhắn cùng mềm mại chân bóng thân thể mềm mại, một bên trầm mê ở Tỷ ở cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cùng nhiệt tình, một bên nhưng vẫn là phản đối lấy. Tỷ ở cũng biết, mình nếu là quá tùy hứng, cái kia sẽ cho người khác tạo thành có nhiêu, tạo thành người khác lo lắng. Nhưng nàng cũng không muốn đi không từ giá. Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi hiện tại nàng đối với xìn đã có được đặc thù tình cảm thực sự không muốn cùng hắn đi không từ dã đương nhiên tỷ ở cũng có loại cảm giác một khi chính mình đi không từ dã cái kia xìn nhất định sẽ tức điên bởi vậy tỷ ở suy tư liên tục cuối cùng vẫn quyết định nói ra cũng cùng xìn làm một cái ước định cho ta thời gian một tháng tỷ ở cực kỳ nghiêm túc nói liền một tháng xin trâm mặt tin tưởng ta tỷ ở đệ lại xin mặt để hắn nhìn xem ánh mắt của mình Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trước nay chưa có chăm chú. Ánh mắt kia, nhìn thấy trong nháy mắt bên trong, xỉn liền biết, chính mình không có cách nào nói ra một cái chữ không. Một tháng. Ừm, một tháng. Nếu là đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện đây. Đừng quên, ta cũng là có vận mệnh nữ thần chúc phúc, gặp nguy hiểm, nhất định có thể thu đến gợi ý, kịp thời tránh đi. Cái kia. Tin tưởng ta đi. Đối thoại, đến nơi đây liền kết thúc. Bởi vì, ti ơ lại một lần ngăn chặn xin miệng. Ngươi không phải vẫn muốn sao? Tì ở nói nhỏ âm thanh, tại trong buồn tắm vang lên. Sau đó hết thảy, đã không cần nhiều lời. Bại tắm lớn bên trong nhiệt độ chỉ tại không ngừng kéo lên. Xin cuối cùng đạt được mong muốn, đem cái này mê người tiểu yêu tinh ăn. Về phần quá trình, đừng hỏi. Hỏi chính là một lần cực hạn thể nghiệm. Chương 461 ta là sẽ không khuất phục. Vương đô đảo giữa hồ, thân điện. Tại thân điện chỗ sâu nhất một khối trong khu vực, lúc này... Thần tộc Tam Đại nữ thần đã tề tụ. Lý Đạt cùng A Ni Mạ liền còn không có trở lại thần giới, mà là tạm thời đợi tại trong thần điện, không biết là Lý Đạt không muốn trở về, hay là đã thể xác tinh thần bị thương nàng căn bản vô lực trở về. A Ni Mạ vẫn luôn rất ôn nhu an ủi Lý Đạt. Thằng đến lạ đủ Lạ xuất hiện ở chỗ này. Na Nà Đủ Lạ! Có chút mặt ủ mày cho Lý Đạt nhìn thấy Na Đủ Lạ xuất hiện, tựa hồ giật mình. "Ngươi tới rồi?" A Ni Mạ hoàn toàn như trước đây cười khổ lấy, có vẻ như hơi mệt vất vả ngươi, a nụi mạ, nà đủ là tự nhiên biết đây là có chuyện gì. một bên vỗ a nụi mạ bả vai, một bên lên tiếng thăm hỏi. ly Đạt cũng là tận đến giờ phút này mới phản ứng lại, lập tức ủy khuất tiến tới nà đủ là trong lược. ô ô, nà đủ là, ngươi nghe ta nói. ly Đạt liền bắt đầu tố lên khổ đến, phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất một dạng, ôm nà đủ là, chính là một trận rút rút kịch cảnh, cảnh. tốt tốt tốt, không sao. nà đủ là an ủi ly Đạt, lại cùng a nụi trao đổi một ánh mắt. Hai người cũng không định nói cho Lý Đạt, các nàng trong khoảng thời gian này đang làm sự tình. Bằng không, một khi lại khơi dậy vị này vận mệnh nữ thần quá thừa lòng trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, cái kia không chừng lại được để nàng lô mãng không kiểm soát. Cho nên, nạ đu là không có làm dư thừa nói rõ, nói chỉ là một tiếng. Lần này thật là ngươi quá vọng động rồi nha. Nạ đu là giống như à nì mạ, trách cứ, mặc dù nạ xì rụt ti điện hạ đúng là ngươi người chúc phúc, ta cũng biết ngươi rất thương yêu nàng, cùng nàng quan hệ rất tốt. Nhưng nhân tộc hài tử nhân sinh, chúng ta chỉ có dẫn đạo trách nhiệm, không nên cưỡng ép can thiệp cùng tham gia Ngươi hôm nay làm như vậy, nhức đầu nhất khẳng định là nạ xì ruột tì điện hạ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng khó xử sao? Ô! Lì Đạt không nói gì, lại nhăn nhăn nhó nhó nước nở một tiếng. hiển nhiên, Lì Đạt cũng là có chút hối hận. Nàng biết mình dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng lỗ mãng, nhưng mỗi lần chính là khống chế không nổi. Làm gói quen thao tung thế gian hết thảy vận mệnh chi thần bởi vì quá dễ dàng can thiệp thế gian hết thảy, đưa đến chính là đối mặt không cách nào thao túng nó vận mệnh sự vật lúc lý đặt căn bản không có gì ứng đối năng lực, cuối cùng chính là giống như vậy, triệt để mất không chế. thế nhưng là ta không phải đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? kết quả hắn còn nói ta, nói ta tuổi là trên thế giới này lớn nhất, lý đặt lại là trở nên rút rút cả cảnh cảnh. nã đủ là cùng a ni mạn đều rất muốn nói, đây không phải sự thật sao? nhưng mà câu nói này một khi đi ra. Chỉ sợ sẽ đối với Lý Đạt tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Bởi vậy, Nạ Đu là chỉ có thể nói nói, Ừm, đây cũng là hắn không đúng, tùy tiện cầm nữ hài tử tuổi tác đến bẩn thỉu người khác, đây là không có khả năng tha thứ sự tình. Đúng không? Lý Đạt lập tức giống như tìm được chủ tâm cốt một dạng, liền nói, Nạ Đu là cũng cảm thấy không có khả năng tùy tiện tha thứ hắn đúng không? Vậy ngươi định làm gì đâu? Nạ Đu là một bên bật cười, một bên khuyên giải nói, nếu là làm được quá phận, đây chính là sẽ bị nạ sỉ ruột tỷ điện hạ chán ghét ta bị nạ sỉ chán ghét lili đặt lập tức tiểu sỉ nàng cũng không muốn bị chính mình thương yêu người chúc phúc cho chán ghét cái kia vậy ta liền nguyền rủa hắn ăn cơm tìm không thấy bộ đồ ăn đi nhà sỉ không có nước muốn kiếm tiền thời điểm sẽ lô vốn muốn mua đồ vật thời điểm túi tiền sẽ làm mất đi trên đường thời điểm sẽ dẫm lên tiện tiện tiến trong phòng tắm thời điểm sẽ ngã sấp xuống cuối cùng chính là muốn cùng ta nạ sỉ thân cận thời điểm sẽ bị quấy rầy bị ngăn cản bị ép dừng lại, Lý Đạt lập tức bắt đầu nghĩ linh tinh lên, hóa niệm kia, để Anh nghi mạ cùng nã đủ lạ đều có chút trong lòng run sợ, có lẽ đổi lại người khác, cái này xác thực chẳng qua là không có ý nghĩa miệng nguyền rủa mà thôi a, thế nhưng là Lý Đạt là ai, có thể thao túng vận mệnh nữ thần, nói cách khác, nàng lời nói châu ngữ, toàn bộ đều sẽ hóa thành hiện thực thực hiện, dù là xin có được trí cao thần chúc phúc cũng giống như nhau, dù sao. Cái này không chỉ là nhằm vào bản thân của hắn vận mệnh tiến hành thao túng, còn có nhằm vào hắn bốn bề hoàn cảnh tiến hành bộ phận. Chỉ ít, tại á nì mạ cùng nạ đủ là xem ra, Lý Đạt sở hạ nguyền rủa, tối thiểu có một nửa là có thể thực hiện. Lần này, dũng giả kia thảm rồi. Á nì mạ cùng nạ đủ là chỉ có thể ở trong lòng vì đó mặc nghiệm. Mắt thấy Lý Đạt tựa hồ còn muốn tiếp tục nguyền rủa xuống dưới, á nì mạ vội vàng lên tiếng. Nói! Nói đến, Lý Đạt! Không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ dứt khoát như vậy cho hắn xin lỗi. Án Nhị Mạ một bên rời đi chủ đề, một bên lại xác thực cảm thấy ngoài ý muốn mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản liền thỏa hiệp đâu. Nghe vậy, Nạ Đu Lạ cũng là cảm thấy mới lạ. Nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chính là bởi vì là quanh năm suốt tháng một mực tại cùng một chỗ, tình cảm có thể so với tỷ mọi đồng bào, Án Nhị Mạ cùng Nạ Đu Lạ mới biết được. Cái này hiện nay trí cường giả là có chút ít tính trẻ còn cùng ngoan cố. Nàng sẽ dứt khoát như vậy hướng trước đó căm thù xin xin lỗi, quả thực để cho người ta thật bất ngờ. Ta, Ly Đạt lập tức cũng là một trận yên lặng. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, Ly Đạt trong lòng không chịu được run sợ một hồi. Vì cái gì Ly Đạt sẽ dứt khoát như vậy cho xin xin lỗi đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là cái thứ nhất dám chứng ta, còn dám không lưu tình chút nào giáo huấn ta người. Ly Đạt môi âm thanh mở miệng. Để ả nghi mà cùng nạ đủ lạ đều có chút mặt người. Nhưng, đây chính là lì đạt ý nghĩ trong lòng. Làm tiếp cận nhất toàn năng tồn tại, nạ đủ lạ lực lượng là phi thường đáng sợ. Thế gian này hết thảy, trừ có hạn một bộ phận bên ngoài, nàng liền đều có thể điều khiển. Tại trí cao thần cùng ma vương không có ở đây hiện tại, nàng là không thể nghi ngờ mạnh nhất. Tại trí cao thần cùng ma vương còn tại thời điểm, nàng cũng là gần với hai vị kia ngoài quy cách tồn tại người thứ ba. Không ai có thể ngô nghịch nàng cũng không có người có thể không thuận theo nàng, ngay cả thần tộc cùng ma tộc đều đối với nàng lực lượng cảm giác đến kiên kỵ, cảm thấy e ngại, từ trước tới giờ không dám trực tiếp nàng, lại không dám tùy tiện mạo phạm nàng. Cho dù là án ý mà cùng nạ đủ lạ, mặc dù đem lì đặt xem như thân như tỷ mội đồng bào, có thể các nàng đối với lì đặt cũng là ôm bao dung, che chở cùng thân cận thái độ, chưa bao giờ chính diện răn dạy qua nàng, giao huấn qua nàng, nhiều nhất chính là trách cứ vài câu mà thôi. Nói cách khác, lì đặt là cảm thấy. Trên thế giới này, căn bản không có người sẽ cùng chính mình làm trái lại. Cho dù là ma nhân, đối với lý đặt bày ra cái kia cố nhằm vào, kỳ thật cũng là kiềng kỵ cùng e ngại rất nhiều. Tỷ như sẽ là cùng e xét, mặt ngoài cùng lý đặt chống lại lấy, nhưng ở lý đặt bị trò mèo thời điểm, các nàng trước tiên bên trong nói rõ với xỉn không phải khác, chính là nàng mạnh đến mức nào, đáng sợ cỡ nào, đối với xỉn khuyên bảo cũng là để hắn tuyệt đối đừng bởi vì dạng này liền khinh thường lý đặt đây chính là sẽ là cùng ẹ sẽ một mực tại cảnh giới lấy lì đặt kiên kỵ lấy lì đặt chứng minh kết quả không có ai biết kỳ thật lì đặt tâm lý là rất tịch mịch không có người sẽ đối với nàng làm trái lại thế gian hết thể lại cơ bản đều như nàng sở liệu dưới tình huống như vậy thời gian lâu dài đi qua lì đặt lại thế nào có thể sẽ cảm thấy dạng này không tệ nhạt đâu vận mệnh nữ thần không cách nào thao túng thế giới nhưng thế giới vẫn như cũ sẽ lấy nàng làm trung tâm vận chuyển chỉ cần sử dụng nàng quyền năng Thế gian mọi chuyện, nàng cơ bản đều có thể thực hiện. Nhẹ nhàng như vậy, khinh địch như vậy, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy liền có thể để hết thảy tất cả đều dựa theo ý nguyện của mình tiến hành. Lý Đạt liền luôn luôn cảm thấy, mình nếu là không có điểm nguyên tắc khả năng này sớm đã rơi xuống làm tà thần, ma thần một loại tồn tại, tại nội tâm buồn hẻ, không thú vị cùng tịch mịch phía dưới, tùy tâm sở dụng cải biến thế giới này. Vì thế, Lý Đạt mới tại vì thế sợ hãi, vì thế sợ sệt dưới tình huống cho mình bồi dưỡng được quá thừa lòng trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, vì cái gì không phải khác, chính là hạn chế chính mình nội tâm dục vọng cùng xúc động. Nàng mất khống chế, nàng bạo tẩu, kỳ thật liền đều là bị nàng tận lực khống chế tại trong phạm vi này. Nếu không, thật tùy ý nội tâm buồn kẻ cảm giác mất khống chế bạo tẩu, vậy nàng đã sớm đem thế gian tùy tâm sở dục cải tạo thành chính mình hậu hoa viên, đồ chơi phòng. Có lẽ, đây chính là mẫu thần đối với thế gian hết thể đều không có hứng thú, tại ma vương tạ thế về sau Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn giấc ngủ ngàn thu nguyên nhân A. Ly đặt chính là trên đời hiểu rõ nhất mỉ ý nghĩ người. Hết thể đều là nhẹ nhàng như vậy như ý, vậy dĩ nhiên không có gì niềm vui thú có thể nói. Nhưng hôm nay, nam nhân kia lại trừng nàng, mắng nàng, thậm chí còn không lưu tình chút nào bẩn thiệu nàng, nhìn nàng ánh mắt căn bản không giống những người khác một dạng, tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại, ngược lại giống như là nhìn xem cái đứa nhỏ ngốc đồng dạng, để Ly đặt cảm thấy sinh khí, cảm thấy ủy khuất chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Đạt mới kinh ngạc phát hiện mình tại sinh khí cùng ủy khuất đồng thời, thế mà còn cảm nhận được vui vẻ. Bởi vì nàng quyền năng thế mà không cách nào ảnh hưởng đến nhân loại kia. Đổi lại bình thường, cho dù Lý Đạt không tận lực sử dụng lực lượng, nàng quyền năng cũng sẽ theo tâm tình của nàng sinh ra một chút ảnh hưởng. Giống mới xuất hiện lúc kia, Lý Đạt bởi vì đối với xin bất mãn, nó quyền năng liền phát động qua một lần, mới để cho xin cảm thấy không thể địch nổi. Chỉ vì lúc kia. Toàn bộ thế giới đều tại nhầm vào hắn, nhưng xín lại tại ngắn ngủi trong vài giây cấp tốc tránh thoát, tránh khỏi tự thân vận mệnh bị can thiệp. Để Lý Đạt đều kinh nghi, có lẽ chính là từ lúc kia bắt đầu, Lý Đạt mới nhìn thẳng vào Liên Xín. Nếu không, Lý Đạt ngay cả cùng Xín ngang nhau đối thoại cơ hội cũng sẽ không cho hắn a. Về sau, xín lại chưng nàng, mắng nàng, tất cả hành vi đều cùng người khác khác biệt, ngoài người khác dự kiến, càng ngoài Lý Đạt dự kiến, loại kia hoàn toàn không cách nào không chế lại hoàn toàn đoán không được một giây sau sẽ phát sinh cái gì mới lạ cảm giác, để Lý Đạt không tự chủ cảm nhận được vui vẻ. Thế là, Lý Đạt mới có thể dứt khoát hướng xỉn xin lỗi. Cố gắng, ngay cả Lý Đạt chính mình cũng không biết, nàng nhưng thật ra là vẫn muốn một cái dám không nhìn chính mình, dám dăn dạy chính mình, cũng dám đối với mình tức giận bằng hữu, mà không phải cái gì cũng biết dựa vào chính mình khôi lỗi à. Nghĩ tới đây, Lý Đạt lâu bầu. Được rồi, ta vẫn là không nguyện dù hắn. Trang tử nhất định phải chính mình tìm trở về mới được. Xin bệ biết ta là sẽ không khuất phục. Chương 462 chờ ta. Chương 462 chờ ta. Vương Đô, cửa bắc vùng ngoại ô. Cùng ngày vẫn chỉ là tảng sáng thời điểm, hất lên một thân hắc bảo tỷ ở chậm rãi xuất hiện ở nơi này, hướng phía trước đi đến. Bất quá, đi không bao lâu, tỷ ở liền dừng bước. Bởi vì, ở trước mặt nàng, xuất hiện một người. Cuối cùng tới Trên thân vẫn như cũ mặc một bộ cận vệ kỵ sĩ áo giáp, bên hông đeo trường kiếm, bề ngoài thì giống như hơn 60 tuổi lão nhân từ một bên chô hắc cám đi ra, đi tới tỷ ở trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta đi nữa nha. Vô rèn liền lấy cả lơ phất phơ giống như ngữ khí, nói đến đây dạng. Tỷ ở không để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi đi lên trước. thấy thế, vô rèn cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đã tạm biệt qua. Vô rèn nhìn như lơ đang nói. Hẳn không có đem chúng ta sự tình nói cho xin bệnh ra. Trước đó, tại vô rèn chuẩn bị mang tỷ ở thời điểm ra đi, tỷ ở lại là công bố muốn trước trở về một chuyến, cuối cùng nhìn người bên cạnh mình một chút. Vô rèn vốn không muốn đồng ý, nhưng tỷ ở căn bản không tiếp nhận uy hiếp của hắn, càng là mềm không được cứng không xong, một bộ vô luận như thế nào đều muốn trở về một chuyến bộ dáng, để không dám động thủ vô rèn cầm nàng là không có biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, vô rèn chỉ có thể đồng ý, lại nói cho tỷ ở. Không thể đem chính mình tồn tại cùng nàng muốn rời khỏi sự tình nói cho bất cứ người nào. Tì ở đáp ứng. Cho nên, vô rèn mới hỏi như thế. Ai có thể nghĩ? Ta không cùng bất cứ người nào nhắc lên chuyện này. Tì ở thản nhiên nói, chứ xin. Lời này vừa nói ra, vô rèn trên mặt cười lạnh cứng đờ. Ngươi! Ngươi đem chuyện này nói cho xin bệnh thức. Vô rèn lập tức kinh sợ. Tì ở lại thờ ơ. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Tạm thời trước hết để cho ta cảm tạ ngươi một chút đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta biết. Tì ở hờ hưng lên tiếng, nói, bất quá, có một chuyện, ngươi ngược lại là nói đúng. Sự tình gì đâu. Ta xác thực không muốn cùng ngươi đi. Vừa mới nói xong. Phốc phốc. loé ra màu đỏ ánh sáng ma lực lưới dao bỗng nhiên xuyên thấu bổ dẹn phần bụng, từ sau lưng nó thấu đi ra. Tì ở liền bỗng nhiên bạo khởi, cũng không chút do dự khởi động ma kiếm kỹ năng, một kích quán xuyên bổ dẹn trái tim. Cái. a. Bộ rèn hoàn toàn không ngờ rằng biến hóa này, lại không dám tin tưởng tì ở dám đối với mình động thủ, nhìn xem chính mình máu tươi kia lâm ly ngực, cũng nhìn xem gần trong gang tấp tì ở, một bộ không dám tin bộ dáng. Thế nhưng là, bộ dáng này, đổi lấy chỉ là một câu nói lạnh lùng. Không thể không nói, ngươi rất buồn cười. Tì ở một cái dùng sức, để lưỡi dao trong tay càng xâm nhập thêm bộ rèn thân thể, lạnh lùng nói, chạy đến trước mặt của ta đến, còn luôn miệng nói là lúc đầu muốn lấy mệnh của ta chỉ là bởi vì kiên kỵ xình mới không dám động thủ với ta. đã ngươi nói chuyện nói đến đây cái phân thượng, chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho là ta sẽ cùng ngươi đi đến địa bàn của các ngươi bên trong, mặc cho các ngươi xâm lược sao? khủ vồ dẻn không khỏi ho ra một ngụm máu, nhìn trong chọc vào tỷ ơ, tức giận gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến vật kia sao? ta đương nhiên muốn tìm đến. tỷ Tì ơ mặt không thay đổi nói, nhưng là ta chưa nói qua muốn cùng các ngươi cùng đi tìm. vồ ngây dại vật kia ngay tại đế quốc đế đô nhớ kỹ ngươi là nói như vậy a tia ở nhìn thẳng gỗ rèn nói đã ngươi đều thân mật đem phương hướng nói cho ta biết vậy ta cũng liền không cần ngươi các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đem thứ ta muốn đưa đến trước mặt của ta chỉ là muốn đem ta dụ đến trong đế đô đi mà thôi a tia ở mà nói để gỗ rèn trong lòng phẫn nộ tiến tới tay run run vươn hướng trường kiếm bên hông tia ở giống như không nhìn thấy một màn này giống như hay là thổ lộ lấy lời nói lạnh như băng đế đô Ta sẽ tự mình đi. Đồ vật, ta sẽ tự mình tìm. Muốn đem ta lừa qua đi sao? Vậy các ngươi thành công. Nhưng là, có thể hay không tìm tới ta, bắt được ta, đặt thành mục đích của các ngươi, vậy phải xem năng lực của các ngươi. Ta rất chờ mong nhà lệ phỉ ruột thực lực, càng chờ mong cái kia ở sau lưng thúc đẩy người người thực lực. Nói xong, tì ở tay không bên trên, đồng nhiên nắm lấy mặt khác một thanh lưới dao. Phốc phốc. Hồng quang lóe lên trong nháy mắt bên trong. Bao trùm lấy ma kiếm lưỡi dao chặt xuống đầu của lão nhân Thi thể không đầu lặng lặng ngã xuống Máu tươi giải đầy lại địa Tì ớ lại chỉ là lắc lắc trên tay lưới dao dính lấy máu tươi Nhìn cũng không nhìn thi thể trên mặt đất một chút Ngược lại quay đầu lại Nhìn một cái vương đô Giống như có thể nhìn thấy cái kia tọa lạc tại khu quý tộc trung tâm xa hoa dinh thự Nhìn thấy cái kia vừa mới đạt được chính mình hết thể nam nhân đồng dạng Trong mắt lộ ra có chút yêu say đắm Chờ ta Lưu lại lời nói như vậy Tì ở quay người rời đi. Hiện trường, chỉ còn lại có một bộ không có đầu lâu thi thể, ngã vào trong vũng máu, thoạt nhìn là thê thảm như vậy. Trong cùng một thời gian, tại cách vương đô có một khoảng cách giã ngoại hoang vu, một cái thần sắc kiệt ngạo thanh niên xuất hiện ở đây, trước mặt quý một chi toàn thân hất lên áo đen tiểu đội mười người. Nếu như xìn ở chỗ này mà nói, vậy liền nhất định có thể nhận ra, cái này thần sắc kiệt ngạo thanh niên, chính là hồ dẹn. Đây mới là xuất hiện tại trong vương đô hồ dẹn tướng Mạo. Chỉ là cái này Âu Dèn tại trước đây không lâu liền rời đi Vương đô, cũng nửa không ngừng vó lại tới đây, cùng nhà lệ phỉ ruột phái tới Tinh Anh, kẻ ám sát tiểu đội chắp đầu. sau đó phốc. một đoạn thời khắc bên trong Âu Dèn biến sắc, thế mà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên ngực, giống như bị trọng thương. thiếu gia, thiếu gia, những cái kia Tinh Anh những người ám sát lập tức từng cái kinh hãi. Âu Dèn không để ý đến bọn hắn, chỉ là thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. ti ở gò biển hắn đã biết ngay tại vừa mới chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được một cây xúc tu bị tỷ ở giết chết. đây đối với hao tốn không nhỏ đại giới mới bồi dưỡng được xúc tu gô dẻn tới nói không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. đi. gô dẻn lập tức đối với ở đây tất cả kẻ ám sát gầm nhẹ lên tiếng. chúng ta quay đầu. hiện tại hắn chỉ có thể quay đầu trở về ngăn lại tỷ ở đem nàng bắt đưa. nếu không lần này hắn khẳng định là sẽ mất cả chỉ lẫn trải. nhưng dạng này gô dẻn đã quên hắn bên này. Cũng không phải là không có người nhìn chằm chằm. Trời còn chưa sáng đâu, vô dẹn khanh chuẩn bị đi nơi nào a? Khi dạng này một cái như gió xuân ấm áp giống như thanh âm vang lên lúc, vô dẹn biến sắc lại biến. Ai? Bên cạnh hắn, từng cái kẻ ám sát toàn bộ đều hứng chịu tới kinh động, nhảy đến vô dẹn trước người, rút vũ khí ra.